t r ư ờ n g 875, t i n h cư cao xa t r ư ờ n g 875, t i n h cư cao xa trên mặt đất người cực kỳ hâm mộ tinh thần l ộ n lẫy trên trời người tưởng niệm nhân gian ấm áp tinh túc tông đệ tử vừa múa vừa hát chúc mừng trong môn trưởng lao thừa cá truy tinh ba vị đạo nhân tâm huyết sôi trào thẩm n g h ị chính mình khi nào có tinh cá có thể thừa nhưng bọn hắn không biết vị t i ê u tiêu sái nhược tiên la hầu đạo nhân đã có chút hối hận ta thật ngu xuẩn coi như ta lúc này trở về tô n g môn bọn hắn hẳn là cũng sẽ không nói thêm cái gì vì sao nhất định phải gợt trống không được nếu để bọn hắn nhìn thấy ta lúc này bộ dáng chật vật chắc chắn thất vọng vì tông môn đại kế ta nhất định phải kiên trì tới cùng theo xích hồng tinh lý không ngừng kéo lên la hầu đạo nhân lông tóc phía trên đã bị kín một tầng hơi mỏng bằng xương nếu là vẹn vẹn như vậy còn không đến mức để hắn thể s á t tinh thần lạnh bớt dù sao hắn tốt xấu có chút tu vi tại thần tháng chạp trời đông giá rét chi khí sớm đã không thể làm hắn cứng n g ắ c nhưng lại thêm cùng phong lại khác biệt tinh cá tốc độ di chuyển cực nhanh phá không phong áp tập thân khiến cho hắn giống như rơi vào hàn băng địa ngục bốn bề hết thể đều tại liếm láp hắn nhiệt lượng h cái mũi lại cực kỳ thành thật chỉ là hai tay cầm chặt tinh lưng cá vây cá la hầu đạo nhân đã mất tay vì chính mình bị kín một khối mềm mại khăn che mặt đành phải đảm nhiệm cái kia hàn phong tắc quái làm hắn dưới mũi thêm ra hai đầu nhỏ bé băng côn ta đã bao lâu chưa từng phong hàn ai ngờ hôm nay lại muốn ôm bệnh vào cung không kịp bản thân cảm động la hầu đạo nhân hết sức r ố i ra tay cứng ngắt trưởng lấy ra một đạo la hầu tinh quan g dẫn vào mệnh cung hắn nhịn không được hắn sợ chính mình do dự nữa sẽ bị hàn sát đông chết vì thế hắn chủ động hóa thành la hầu tinh xa hình thái ý đổ lấy tinh mệnh diệu pháp tranh né băng hàn tập kích hóa thành tinh xa hình thái hậu quả nhưng dễ chịu không ít trước đó băng phong c h i tâm cũng có mấy phần ấm áp thế nhưng là s á t phong không nói đạo lý kém chút đem hắn đầu lâu thổi tan doa đến hắn vội vàng nắm chặt áo b à o đem cái kia tinh xa thân thể đều rút vào trong đó chỉ lưu hai bàn tay bọc lấy khoan b à o đại tụ một mực nắm vương m â y cá trong lúc nhất thời vỡ dày di thất phát quan vô t u n g xích hồng cá chép vàng tựa như có một viên xích hồng gấm bóng tự tại tới lui việc đã đến nước này la hầu đạo nhân càng không thể q a y đầu lại bằng không hắn một người mất mặt việc nhỏ tông môn khí suy chuyển、lớn. c may trên người hắn la hầu thuận cắt bảo có chút cứng cỏi thật cũng không phát sinh áo b à o vỡ tan tinh xa tứ tán sự tình không phải vậy hắn rất có thể trở thành đầu tiên bị hàn phong thổi tan tinh thần đạo tu sĩ cũng không hào quang còn không người biết vì tông môn đại kế ta bỏ ra thực sự nhiều lắm cực kỳ an ủi chính mình một phen la hầu đạo nhân vội vàng suy tư trời cảnh g á n g v ẻ vừa mới hàn phong đục lỗ hắn không thể thưởng thức cao thiên t r i cảnh bây giờ quận mình một đoàn lại không dám thò đầu ra nhưng trong môn phái người h i ể u chuyện tất nhiên chờ lấy hắn g i ả n thuận cao thiên trí cảnh đến lúc đó hắn nếu nói con mắt không mở ra được hã không tổn hại vào cung thụ trước phong độ may mắn tất cả mọi người chưa thấy qua hắn đại khái có thể não bổ mấy phần huyền diệu thắng được một chút kính ngưỡng có lẽ là nghĩ đến tinh quân linh nghiệm tất có tác động hắn vội vàng cùng tụng tinh danh trình bảy mình tâm la hầu tinh quân ở trên thần tuy có tư lại không quên công chỉ có thần tán dương trời cảnh huyền diệu mới có thể để cho trong môn đệ tử từng cái hướng tới n h ư thần chỉ nói hàn sát nỗi khổ chắc chắn dọa đến bọn hắn không dám tiến lên một lòng ứng đối hàn phong tập kích bất ngờ cũng mặc sức tưởng tượng khánh yến ấm lòng la hầu đạo nhân cũng không phát hiện q u n dài của hắn đã c ù n áo bảo dán vào một chỗ nay đều là q u n phong chi tội lại lại tinh xa tốt cũng không phải là hắn làm người phong túng không biết cấp bậc lễ nghĩa cũng may vấn đề không lớn bây giờ có hay không còn dài không quá mức ảnh hưởng cùng phong mặc dù có thể thổi tinh xa chấn động lại khó mà lại tham ô hắn dư ôn lớn như thế ước hai phút đồng hồ sau sinh hồng tinh lý đột nhiên dừng b ư ớ c tiêu tán khiến cho la hầu đạo nhân l ă n xuống tại đất đại hắn thò đầu ra mới phát hiện nguyên lai là la hầu tinh cư đến tinh lý trở về yên vân t i ê n chỉ tới lui hắn cũng đã rơi vào trăm lý nhận mây trong điện mà ở nhân gian ánh sao trong cái bóng từng có gặp mặt một lần lan vào đạo nhân cùng áo bào trắng đạo nhân cũng tại tinh tế dò xét hắn nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cung kính hành lễ liền đắc đạo người đề điểm ngươi một mực như vậy thẳng thắn sao lang thang người ta k h u y ê n ngươi khiêm tốn một chút nếu không có ta nhập ra tùy t ụ định đưa ngươi ném vào trong tháp trừng trị một phen tinh cư chi dân làm vũ khí giấy linh phái chính phó môn chủ làm tướng đổi thuộc về cũng liền đổi phe bạn thế lực nếu không có la hầu đạo nhân không phải bọn hắn lệ thuộc trực tiếp binh sĩ hai vị môn chủ sớm đã đem hắn ném vào minh tế vĩnh bình tháp nghe nói lời ấy la hầu đạo nhân quá sợ hãi không nghĩ tới la hầu tình cư lễ pháp xâm nghiêm như thế vẹn, vẹn bởi vì ý quan không may ngắn liền muốn tiến hành trừng trị vì thế hắn b ộ i vàng từ trong miệng phun ra chữ vật cầm nang tìm cái kia dự bị phát quan trải bớt luật p h á t giấy linh môn chủ kiến như vậy quan tâm không để ý hạ giả lập tức hứng thú ngươi ra mặt này quả thực đủ dày quả thật trời sinh t à tính có thể vào trong môn t a tu hành đa tạ đạo trưởng coi trọng nhưng ta cũng không phải là tà tính người vậy ngươi vì sao không đến quần dài chỉ để ý luật p h á t lúc ta tới đã nghỉ ngơi biết được tinh chủ triệu kiến cuốn pít chọn một kiện áo khoác b ộ i vàng chạy đến cũng không phải là cố ý thất lễ la hầu đạo nhân bất động thanh sắc đem quần dài mặc vào nhưng trong lòng thì kêu rên liên tục tham rồi thảm r ồ i như ngày sau lại có la hầu tinh mệnh giả tới triều bái tinh chủ chắc chắn sẽ biết sự tích của ta may mắn ta từng vì khởi nghĩa sự nghiệp góp một viên bạch nếu không chắc chắn không biết làm thế nào không biết như thế nào làm đáp lúc đến chật vật bắt đầu thấy bất lợi liên tục hai lần đả kích theo nhau mà đến khiến cho la hầu đạo nhân trong lòng kích động tiêu hết giờ phút này hắn tựa như thường tĩnh tâm kiên chi sĩ cho dù đến cao thiên tinh cư cũng có thể như thường duy trì bình tĩnh t ố t một bộ trung nghĩa tâm t ố t một câu xích thối khoác bảo quên lấy áo ngươi bộ sắc mặt này đã đến bên ngoài ở giữa tà chi thâm ý đợi một thời gian nhất định có thể tại trong tà phái kiếm ra chút danh khí nhị đệ ngươi nhìn người này như thế nào miệng lươi chân chu giỏi về bù là cái làm tế lễ hạt giống tốt giấy linh môn chủ thực tình tán dương chỉ vì người đến mặt giày tâm đen còn giỏi về bù là cái tà phái hạt giống tốt la hầu đạo nhân nghe vậy muốn giải thích nhưng hắn há hốc mồm thực sự không biết nên nói thế nào cho phải vì để tránh cho càng tô càng đen trở thành tên kia chuyển cao thiên tà phái nhân sĩ hắn chủ động đổi chủ đề cung kính bãi k ế n nhân gian thần tử la hàm sơn chuyên tới để b à i kiến tinh chủ không biết hai vị đạo trưởng có thể thay dẫn tiến thật hiếm lạ người bên ngoài nghe nói tinh chủ tên trước e sợ ba phần nhìn thấy tinh chủ thân tư lui bảy phần ngươi vậy mà cố ý đến đây b à i kiến cũng được ngươi xuất cung hướng nam chỗ tìm chính là tinh chủ ngay tại điều chỉnh t h ử một cái d a o long nói cái gì tinh quang kim áp thiếu cái phòng thủ cái k i a d a o long vừa vặn có thể dùng la hầu đạo nhân không phải là không muốn gia nhập giấy linh phái mà là hắn tự k i ể m chế thần tử thân phận đã nhập tinh cư tất cả đại sự đều là cần tinh chủ cho phép bởi vậy hắn tàn nhẫn rời đi tâm lý nhận mây điện thuận nhân gian từng thấy đường chương tám trăm bảy mươi sáu quảng nhi cáo chi chương tám trăm bảy mươi sáu quảng nhi cáo chi la hầu tình cư là gần đây mới bắt đầu hiện hiện Việc này người trong thiên hạ rõ như ban ngày nhưng nguyện thần lại là thường minh đúng giờ ngôi sao từ xưa đến nay không biết hiện lộ rõ ràng bao nhiêu tạo hóa bởi vậy la hầu đạo nhân thêm chút suy tư liền cho là hạ o n g u y ệ t hội chiếm ngưỡng không ít n g u y ệ t thần c h i phúc bằng không bọn hắn có thể nào tại y ê u m a phong quân đông đạo sở quốc c h i địa lâu dài c h u y ể n thừa đảm nhiệm y ê u m a k i a phong quân lại không tuân thủ quy củ cũng không thể đem bọn hắn diệt tuyệt la hầu đạo nhân không biết hắn nghĩ sai hạ o n g u y ệ t hội chân chính đất phần trăm là đài n g ắ m trang bí cảnh mà không phải n g u y ệ t thần tinh cư nhưng hắn lại không hoàn toàn đoán sai hạ o n g u y ệ t hội chính là dựa vào đài n g ắ m trang quân cây nhân duyên c h i ế u cố vừa rồi truyền thừa không ngừng hạ nguyện người biết thật nhỏm ọ n chuyện lớn như vậy, vậy mà không đề cập tới điểm một câu ta cũng không thể học bọn hắn ta cái này thông tin nhân mạch nhất định phải cáo chi đồng môn đ để cho bọn hắn biết được tinh thần tri đạo đại hưng có hy vọng la hầu đạo nhân cho là tinh thần cao viễn là trời c h i đức có thiên c h i quý hắn có thể thăng nhập tình cư v ị dân bao nhiêu cũng coi như cái nhân vật đồng thời kinh lịch của hắn còn có thể chỉ dẫn người hậu thế cùng đương đại c h i sĩ làm bọn hắn không cần thăm dò liền biết đường ở phương nào đã như vậy danh hào của hắn có thể nào không ghi lại nhập trong s ự sách chuyển cho hậu thế đương nhiên trăm năm về sau nếu có người vì hắn phong chút danh hào xây chút cung yếu vậy thì càng tốt hơn a đế suýt nữa biến mất tránh gió tri bảo rất là trọng yếu hạ nguyện hội người ai cũng sẽ là tính bền dẻo không đủ l ê n không từng tháng lúc bị sắt phong đông chết tội tan đi đang lúc la hầu đạo nhân suy nghĩ lung tung lúc chợt thấy hùng vĩ thần ma để tung tinh quang lại từ cái kia tinh quang kim áp chỗ câu lên một cái v ả y màu vàng mực văn lớn giao long đó là như thế nào một b ứ c k ỳ cảnh hùng vĩ thần ma bất quá cao ba trượng hoàng h ắ c đại giao ước trường dài mười trượng lại so trong nước cá bơi còn tốt câu không cần tốn lực liền xuất thủy phu phu một tiếng giao long rơi xuống đất hóa hình người túi đầu liền bái hô tinh chủ tiểu thân hồng ông bái tạ tinh chủ tái tạo tri ân sau này định cần tuân tinh chủ tri lệnh không tái phạm sai c h ú nguyên tiêu hao thiên thời khí vận tái tạo kim áp giao l o n g nguyên bản hắn còn tưởng rằng giao l o n g tiền đạo cần có một phen mới vừa nghe làm cho không muốn thuộc về một đuổi kim áp giao l o n g cực kỳ thượng đạo lại không nói cái gì chuyện cũ trước kia không chút do dự vứt bỏ chủ cũ k h ắ c ném tài đ ứ c sáng suốt rất tốt cái này kim áp về sau liền về ngươi trông coi chớ để bất kính người hư hao kim áp cũng chớ để t i n h cư c h i dân tùy ý xuống p h ẳ n g trận lệnh thông hành do giấy linh môn tay phải sách đóng dấu chồng la hầu tinh ấn mới có thể có hiệu lực tinh chủ yên tâm cái này kim áp chăm sóc ta không ít phế nguyện hai ta rất quen thất không để cho ngoại nhân hao hết mảy may chú nguyên đối với la hầu tinh cư quản lý rất đơn giản có thể tùy ý đến lại không thể tùy ý đi trong đó gánh trách nhiệm người là giấy linh môn chủ cùng kim áp giao long hai người ra sai trừng trị hai người bọn họ liền có thể cũng là không cần mọi chuyện phí sức tự mình quản lý tinh cư xuất nhập sự tình nghĩ đến giấy linh môn chủ cùng kim áp giao long sẽ ghi lại danh sách sẽ không dễ dàng thả người rời đi gặp la hầu tinh chủ thả câu hoàn thành la đạo nhân vội vàng tiến lên cung kính bãi kiến nhân g i a n c h i thần la hàm sơn bãi kiến la hầu tinh chủ a a đế tinh chủ chớ trách tiểu thần có bệnh tại thân cũng không phải là cố ý thất lễ hai hàng nước mũi c h ả y ra đầu não hôn mê phát nhiệt la đạo nhân trong nháy mắt sinh ra muốn chết chi tâm quá lung túng lúc đến hắn suy nghĩ rất nhiều loại gặp mặt c h ẳ n g cảnh nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ bị phong hàn chỗ nhiễu n tại tinh chủ trước mặt mất mặt mũi cũng may lúc này hắn y quan trình tề chỉ có thể coi là ôm bệnh triều bái mà không phải bông thả vô lễ thấy mình đầu tiên nhân gian cấp dưới thân có khó chịu chu nguyên n g muốn định vì đó khu tật chữa bệnh nhưng t i ê n tứ hồi sinh c h i pháp có thể liệu mình không thể chỉ hắn nếu không tất bị linh huy thiên tri lực nuốt sinh cơ nhấm nhác một phen quy thiên tri lực vì thế hắn liền không có khách mời tìm khí phúc tinh hạnh phúc duy trì chữ ác la hầu bản sắc đứng dậy đi ngươi có thể b á i nhập giấy linh phái học chút thuật pháp có linh có thể tự thi triển không linh tinh quang lộ ra pháp đa tạ tinh chủ chiều cố tiểu thần tất nhiên tận tâm la đạo nhân có chút thất vọng hắn m u ố n định tìm la hầu tinh chủ nghiên cứu thảo luận tinh thần thiên tượng sự t ì n h nhưng la hầu tinh chủ lại không ý này nghĩ đến cũng là hắn bất quá là một người ở giữa xem sao người biết chỗ xem xét có thể nào cùng la hầu tinh chủ so sánh nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch đến một lần tinh chủ c h ú c phúc làm hắn có thể học tinh quan giấy g linh pháp đến tướng này t r ợ hắn gần như có thể ở nhân gian tự khai một phái thành hiền làm tổ thứ hai la hầu tinh cư cùng thi đấu hàng tháng lân cận bên trên có thể nhìn lên chúng tinh chi huy bên dưới có thể nhìn t h ư ở n g biện m â y trập trùng chính là tốt nhất xem sao đo lường tính toán chi đ i ệ m vì thế thất vọng sau khi hắn cũng may mắn áng ngôn lần này thu hoạch đã là đại tạo hóa còn nhiều thời gian không thể nhất thời cầu nhiều lời tuy như vậy nhưng làm người há có thể quá thành thật đặc biệt là tại yêu ma thiền sư thế lớn tinh tú trong tông cho nên bái biệt la hầu tinh chủ sau hắn liền kìm nén không được trong lòng tâm tình kích động thông qua liên lạc bật rộng là truyền tin t r ư ơ vị nói cho các ngươi biết một tin tức tốt la hầu tinh chủ gặp ta có chút ngộ tính cố ý lưu ta tại tình cung học pháp cũng mở tinh vân che chắn khiến cho ta có thể gặp chúng tinh chi huy xem cặp kia trời rằng có chi tượng đáng tiếc một mình ta thế đơn lập bạn nếu như các ngươi đều tới nên có thể thi triển sở học đo lường tính toán ra một chút bí ẩn không bằng ta tướng tinh túc đấu số truyền cho tinh cư chi dân như thế nào tinh chủ vừa mới câu được một đầu lớn giao lòng nhìn có chút ngộ tính nên có thể lĩnh ngộ đo lường tính toán tri pháp thất ở vụ ẩn sơn tinh tú tông ba vị ẩn mạch đạo nhân nghe vậy nhất thời nhìn nhau không nói gì quá chiêu diêu quá thành khẩn chuyện lớn như thế có thể nào quảng nhi cáo chi nếu là trong môn đệ tử có nước khác mật h á m há không trong nháy mắt thành nổi danh nhân vật cũng tiết lộ la hầu tình cư chi thần ý đến lúc đó chắc chắn sẽ đạt được tứ quốc cao tầng lễ ngộ cũng sẽ bị yêu ma tôn trọng càng biết trở thành tổ sư nhất mạch bên trong đại biểu tính nhân vật thắng được ủng hộ cùng kính ngưỡng tốt đà có bối cảnh nói ra không phải chuyện gì xấu ngược lại che giấu dễ dàng bị người khinh thị thậm chí không duyên cớ gặp phải t a i họa chúc mừng la hầu trưởng lão cao thăng t r ụ tình chúc mừng la hầu trưởng lão đại đạo có hy vọng ấy la hầu tên sao mà bị giá sau này gọi ta la đạo nhân liền có thể liên lạc vật bên trong đều là a dua định hot thanh âm n g h e ba vị ẩn mạch đạo nhân không khỏi miệng đ á n g lưỡi khô bọn hắn không nghĩ tới ngày xưa nhìn coi như đáng tin cậy la đạo nhân còn có như vậy một mặt thật sự là làm cho người rất hâm mộ không đ ố i là quá không cẩn thận mấy vị thiền sư còn không biết đã xảy ra chuyện gì đi. chuyện cho tới bây giờ ta cũng không che giấu gần đây nhiều lần phát sinh xích tinh từng ngày sự tỉnh xác nhận la hầu đại tinh thu liễm chư áp chi cảnh lần này ta may mắn lên không gặp tinh nên cùng chư vị nói rõ tinh thần chi lộ ở phương nào theo la đạo nhân kiên nhẫn trình bày khổng tước vừa rồi đối với la hầu đại tinh sự t ì n h có một chút hiểu rõ bất quá việc này chỉ có hắn một người đang nghe m ộ t đức thổ đức hai vị thiền sư đối với chuyện này có chút hiểu rõ cũng là không cần suy đoán phân tích nói đến tận hứng chỗ la hầu đạo nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện gấp hướng mấy vị thiền sư đề nghị chư vị thiền sư ta nhớ được vài ngày trước có tháng đức q uy vị tin tức vừa bận la hầu tinh cư cùng nguyện thần tinh cư láng diện mà ở nếu như không để cho nguyễn đức thiền sư tiến về nguyện thần một lần nó nên cũng có thể được chút tạo hóa khổng tước nghe vậy không khỏi trầm tư nếu là nguyệt thần có linh đối với hắn lao sư ánh trăng tôn giả mà nói xác nhận một việc đại sự có thể thực hiện ta nói tụ hội đã có một chút thời gian không bằng gần đây làm đã giới thiệu cho các ngươi một vị cố nhân cũng thửa cơ hỏi một chút nguyệt đức thiền sư chi ý chương tám trăm bảy mươi bảy ứng biết hắn ta chương tám trăm bảy mươi bảy ứng biết hắn ta la đạo nhân sơ nhập tình cư hận không được thông báo thiên hạ khổng tước gặp lại cố nhân cũng có thông báo chi ý cả hai khác biệt chính là la đạo nhân là vì phát dương tinh tú nhất mạch thanh danh mà khổng tức thì là vì tìm bạn chứng kiến hắn thấy hữu tình sự tình thì phải có tình nhân chứng kiến lại tốt nhất là chư hữu ngôn hoan cùng đường chúc mừng vì thế hắn dự định đem thê tử của mình giới thiệu cho mấy vị h ả o hữu nhận biết cũng làm cho đương thời chi hữu gặp hắn một chút phu nhân về phần vì sao không thừa cơ tổ chức bí cảnh h ô n lễ nguyên nhân cũng là không phức tạp chỉ vì chưa gặp được song bảy ngày hội tạm thời không thể gặp cây nhân viên thiếu một đoạn tơ hồng đến trên danh nghĩa điều này rất trọng yếu c h ỉ ít đối với khổng tức mà nói rất trọng yếu tư triệu kính bên trong truyền lời nhiều đoàn đoàn đều là lúc đến đường hắn hy vọng chính mình không p ụ sơ tâm hôm qua sự tình hôm nay cũng đi chính như từ thị từ đường nhiễm bụi màn v ả i sau viết câu thơ kia bình thường cũ kính loan n ơ i nào suy đồng vượng không dừng há không mây đường phân tương vọng không đam mê cái kia đã là trương ngọc hoa đối với hắn quyền luyến cũng là kiếp trước đối với kiếp này nhắc nhở m ặ t quản kính bên trong nói như vậy sao mà lạ lẫm lại gặp nhau lúc không cần mê mang ứng biết hắn là ta ta cũng là hắn v â n lộ hai điểm một rõ ràng một t r ọ c nếu có thể không quên không nghi ngờ chính là đi hướng cùng một phương hướng lúc trước khổng tước sơ khải trí chính mê man lúc thấy được câu thơ kia cũng đã biết hắn đi đúng rồi đường mặc quản chuyển thế mấy lần chỉ cần tư triệu kính chưa từng mất đi hắn liền nhất định sẽ đi từ thị từ đường đảm nhiệm cái kia t u ế nguyệt trồi qua đưa hắn sơ t â m không thay đổi ngọc hoa ngươi nói ta có hay không còn muốn đem câu thơ kia viết về phía sau màn lại viết hắn làm gì ngươi không phải đã tìm được ta sao đúng vậy à ta sát câu thơ kia tìm được ngươi đã từng ta có lẽ cũng từng làm như thế ngươi nói cái kia thơ vì sao còn không phai mẫu ha ha xác nhận ngươi vụ trộm lại trở về viết xuống tựa như ngươi luôn yêu thích cầm một khối tấm gương ghi chép việc mặt đánh nghe vậy khổng tức lời tiêu sái vết rạch không pin bổ dấu vết cái này rất giống tác phong của hắn trong lòng n ạ o khí trường minh tự xưng là nay t h ắ n g trước kia nhưng cũng nguyện biết sai liền đổi tặng cho kiếp sau tất cả hay là ngươi hiểu ta có khi so ta trả hết nợ minh cái kia nhất định là ta thở nhỏ có phật duyên m u ố n là tha tâm thông trương ngọc hoa nói nàng thở nhỏ có phật duyên có thể nàng chỉ nhớ rõ khổng tức cái này một cái phật môn tức linh câu kia tha tâm thông cũng đã thành ta hiểu ngươi đây là một cái to gan cô nương dù là trải qua luân hồi văn sinh cũng bảo lưu lại mấy phần bản sắc tựa như nàng là tri p ư ợ n g tức linh là kim một không cần kim một sinh lưu hỏa nàng liền sẽ đi tìm hắn k h ô n g tước cùng nàng m ế n nhau không phải ngẫu nhiên đương thời gặp lại cũng vui vẻ chỉ vì hai người bọn họ hợp nhau một cái t i ê u ngạo tâm thành một cái không e sợ tâm minh cuối cùng bọn hắn đem tụ hội địa điểm định tại vụ ẩn sơn thiết kiếm sơn trang bí cảnh nơi đó vừa lúc là tinh túc tông thường dùng bí cảnh một t r o n g mấy vị thiền sư cùng đạo nhân đi đường thuận tiện trương ngọc hoa cũng có thể không rời bí cảnh tri thổ đi hướng nơi đó cùng tụ định ra địa điểm cùng nguyên do tự nhiên là thông chi chư vị đồng đạo cố nhân là ai miễn cho đồng đạo muốn chúc mừng nhất thời xấu hổ không chuẩn bị chú nguyên biết được việc này sau cũng cảm giác đây là hảo hữu việc vui nên có chỗ biểu thị vì thế hắn dùng t h á n g linh bút lông thỏ bút cùng ngũ đ ứ c tinh xa phụ tá giấy linh phái t ử làng trăm vần giấy vẽ một b ứ c vui kết liền c ả n h hình làm hạ lễ lại nhập trong kính trời tìm gương sáng chân nhân đổi hai mặt âm dương tương chiều kính làm chấn ngục phúc thần lễ vật những lễ vật này tính không được ví giá nhưng kính có thể lẫn nhau chuyển hình có thể d u n g thân đều là khổng tức ngay sau đó cần đổ vật đồng thời bực này lễ vật vừa v ậ n hợp với tình hình song kính làm vui liền c ả n h hình cũng vui về phần vì sao không tiễn có tổ quốc đặc sản tỉnh quảng hoàng ngọc tất nhiên là muốn cho bạch hồ tố trần lưu cái chỗ trống miễn cho nàng hao tâm tổn trí chiếm được lại mất chân bảo quý giá làm phiền thiền sư là tân nhiệm thắng đức dẫn đường sau đó lúc này lấy rượu ngon nhiều kính thiền sư muốn ngươi loại rượu này ta đã đợi không ít thời gian chỉ là gặp lại lúc ngươi chớ nhận lầm người thiền sư nói đùa ta há lại dễ q u ê người n khổng tước không biết mục đức thiền sư vì sao nói như thế nhưng vẫn là có chút nghiêm chỉnh trả lời một câu không quên bạn cũ lại là chu nguyên không muốn ẩn giấu đi chuẩn bị đi phường thần tuổi ra bộ dáng l sư thì trở nên cùng vài ngày trước có chút khác biệt đó là bây giờ ta đã là cao quý có tô thú vệ tướng quân ngươi cũng chỉ có giáo lý truyền thừa còn không mau mau bái kiến bản tướng quân đã hiểu nhất định là sư thúc lại bị ngươi tính toán nghĩ cách giúp ngươi thu hoạch tướng quân truyền thừa nguyên bản dương dương đắc ý bạch hồ tố trần nghe nói lời ấy lập tức có chút xấu hổ g i ậ n d ữ đạo sao có thể gọi tính toán cái này gọi thẩm thì độ thế lợi người cùng bản tướng quân truyền thừa tuyệt đối không có nửa điểm trình độ chỉ bất quá mượn mấy món vũ khí thôi tính không được gian lận lúc này tố trần bạch hồ đầu đội giang hà bốn nước c h â m mi tâm lấp lóe hiểu rõ lộ ra ách tinh q u a n g hai tay beo một đen một trắng kim ngọc giới lại nhìn nó mặc áo l ó t một mạc dáng mới bảo áo khoác cẩn nguyên tinh văn áo khoác tay cầm bảo kiếm một thanh tinh quăng quấn quanh gọi là đ ộ ẩn thần thái này mặc cho ai trông thấy đều sẽ nếu không chắc chắn nghi hoặc thế nhưng là có tô vương cung mất trộm quốc quân cùng vương phi bảo vật đều bị tiểu tặc này lột đi sư tỷ có tô phủ doan thế nhưng là công đạo người ngươi hỏi cái này làm gì ta đang nghĩ thông suất tập bảng cáo thị phía trên phải t r ă n g có danh h à o của ngươi nếu là có chớ có tiện nghi ngoại nhân không bằng do ta tự mình đưa ngươi chóp na quy án đội thù lao hai người chúng ta lại chia đều vừa vặn rất tốt ngươi quả nhiên viện một cái lưới lớn đang chờ ta phạm sai lầm bạch hồ tố trần biết chu nguyên là đang nói đùa nhưng nàng bảo vật trên người thật đúng là không có khả năng toàn bộ mang đi nghe nói tinh tú tụ hội kim đức có tin mừng sự tình sau nàng bận b ệ u nói cần cách ă n mặc một phen mới tốt xuất phát lại trở về lúc đã biến thành kim văn áo trắng trâm ngọc cầm trong tay bút ngọc tự nhiên làm được tĩnh mỹ bộ dáng nghĩ đến những bảo vật k i a là nàng lâm thời m ư ợ tới vì không l ê n có tô tập bảng trường cư tính điện cần nhịn đau còn tại vật chủ sư đệ chuẩn bị đưa vật gì nghe nói là a n h t r a n g tôn giả đệ tử không tức có tin mừng mẫu thân liền lấy một bộ tỉnh quả h o à n ngọc cho ta còn nói ta cùng thắng hữu duyên chứng kiến người khác niềm vui cũng là có tô chi đạo một bộ phận ta chuẩn bị một bức họa đưa cho bọn hắn nếu là hợp với tình hình cũng có thể dẫn bọn hắn nhập đài ngắm trang du lịch tại cái kia cây nhân duyên bên dưới kéo dễ tơ ngực tuyến cái kia đi nhanh đi ta sớm muốn gặp một lần bệnh thiên hạ tinh túc tông lưỡng nghi gang tấp kính mở tinh túc tông đường ẩn hiện bạch hồ tố trần cất b ư ớ c bước vào trong kính liền gặp được mây mù tràn ngập thanh sơn mông lung chi cảnh lại nhìn trên trời một đôi xích hồng tinh lý tới lui nhảy nhót mà đến dường như tinh thần đến chúc mừng đưa cái kia cắt tưởng nhập nhân gian đáng tiếc cảnh này đẹp thì đẹp tinh lý phía trên la đạo nhân lại cực không dành quan tâm chuyện khác vớ g à y không tổn hao gì quần áo chu toàn phát quan đội khăn tiêu g i a o ứng có thể miễn đi trải bớt sự tỉnh lần này tất nhiên sẽ không ra không may chương 878, t ứ quốc t r i ề u an t r ư ờ n g 878, tứ quốc t r i ề u an tinh túc tông lộ ra ẩn hai mạch tướng tụ kim đức thiền sư hữu tình chi yến sao có thể thiếu đi cao thang t ì n h cư la đạo nhân vì thế hắn cố ý tìm la hầu t ì n h chủ đòi một tấm thăm người thân làm cho lần nữa thừa lý m ạ về lần này hắn chuẩn bị mười phần chu toàn đợi cho t ầ n g trời thấp không lạnh lúc đội vàng chỉnh lý y quan mang theo phiêu giật phong độ nhảy lên nhảy lên quan tinh lâu rất tốt phong thái khí độ không mất tông môn mặt mũi chu toàn đây mới là nghiêm chỉnh rơi xuống đất chi pháp thừa dịp tinh cá ánh sáng chưa tán la đạo nhân kịp thời phất tay từ biệt thần thái kia giống như thoải mái từ biệt trên trời làm n g ẩ n đầu dạo chơi phục nhân gian tự có một phần tiêu sái có thể nói cũng có mấy phần tiêu diêu thái độ đáng tiếc hắn đã chờ một lát cũng không chờ đến ba vị hảo hữu đến đây nên đón lại là cẩn thận chu toàn thái độ không có tác dụng không khỏi có chút mất mát cảm thán lòng người dễ biến h á t g ì đây coi là cái gì thất thú có người xem trạng thái bình thường không người để ý chẳng lẽ bất quá mấy canh giờ bọn hắn liền thích đứng tinh cá dị tượng la đạo nhân không biết cũng không phải là không người để ý đến hắn chỉ là có người tới trước một bước mà lại còn là lạ lẫm khách đến thăm cả k i nhận n h mạch ba đạo người vội vàng đi ra ngoài nên đón về phần chúng đệ tử vì sao cũng không tới nên đón nguyên nhân thì càng đơn giản có tiếu h mỹ b ạ c h hồ nhẹ nhàng đến ai còn nhìn cái k i a béo cá chép còn nữa la đạo nhân sự tình thường có ngày sau lại nhìn không mượn b ạ c h hồ nữ lại không phổ biến nếu là bỏ lỡ tất nhiên đáng tiếc vì thế la đạo nhân mặc dù từ trên trời đến lại rơi cái độc lập cao lầu tính hòng gió đãi n ộ mạch hồ tố trần mặc dù trên mặt đất đi lại thắng được mọi người tới nên trông mong nhìn nhiệt tình nghĩ đến ngài chính là n g u y ệ t đức thiền sư đi mong mời nhập điện chúng ta đã xin đợi đã lâu bạch hồ tố trần tốt xấu tại n g u quốc triều đình pha trộn nhiều năm gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng đương nhiên sẽ không bị đám người cung nên sở kinh nhưng làm nàng kỳ quái là áo tím đạo nhân trong miệng rõ ràng nói chính là n g u y ệ t đức lại đối với nàng bên cạnh chu sư đệ hành lễ không biết b ị cô nương này làm gì xưng hô có thể có cần ta các loại chú ý chỗ lời vừa nói ra bạch hồ tố trần vừa rồi phản ứng lại tình cảm tinh túc tông người cũng không biết chú sư đệ a rất tốt cái này rất phù hợp thoại bản bên trong điều khiển thiên hạ tiêu hùng hình tượng ẩn vào phía sau màn nhiều hơn nhu đ ổ vô luận địch bạn đều không tri kỷ chân dung tím ký đ ạ o trưởng chẳng lẽ đem t a bên ta là một đức thiền sư nàng mới là tân nhiệm n g ư ờ i đ ứ c ba vị ẩn mạch đạo nhân nhìn xem tuổi trẻ vai hùng thiếu niên không khỏi một trận kinh ngạc nhìn kỹ vài lần sau lại cảm thấy có chút quen thuộc nó định không phải vô danh khách mà là thanh danh không nhỏ nhân vật ta nhớ ra rồi ngươi là ngụy quốc tính an hầu t r u nguyên nhưng cũng lúc trước các ngươi mời lúc ta liền tới chỉ bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây khó tránh khỏi khoác kiện ý phục cẩn tàng mấy phần dung mạo ta ngươi quân hầu minh giám chúng ta đã hoàn lương ngài cũng không thể ngàn dặm xa xôi vượt qua hai nước đến d i ệ t chúng ta à giờ phút này ba vị ẩn mạch đạo nhân gần như đầu đau mớ n ư ớ c loạn quá loạn bọn hắn ban sơ xem t r ọ n g người sớm liền đến có thể cuối cùng lại không phải bọn hắn thu nạp chu nguyên mà là chu nguyên hợp nhất bọn hắn đây coi là cái gì bọn hắn đến cùng là phỉ hay là binh là đại ngụy cấp dưới thế lực hay là lương quốc quy thuận thế lực ha ha đạo trưởng vẫn l ạ như vậy khôi hải nếu là tiêu phỉ cung ứng nàng đến diện là mưu quốc thái hậu vừa vẫn có thể quản bạch hạc trại sự tình. chu nguyên nói nhẹ nhõm nhưng đối với ba vị ẩn mạch đạo nhân mà nói không thể nghi ngờ lại là một lần bạo kích bọn hắn nghe được cái gì kim đức thiền sư là lương quốc chiêu linh vương mục đức thiền sư là đại ngụy tịnh an hậu nguyễn đức thiền sư là ngu quốc phụ chính thái hậu bọn hắn một cái nho nhỏ tinh túc tông có tài đức gì dung nạp nhiều như vậy anh hùng hào kiệt lại có ai có thể ngờ tới làm thiên hạ loạn t ặ c bọn hắn vậy mà lắc mình biến hóa thành tam quốc chính thống quân tốt quá loạn tiên đô quá rộng lớn bọn hắn cần hòa hoán mấy ngày mới có thể từ loại này kinh t i ê n đại biến bên trong lấy lại tinh thần trong lòng tạp nghiệm không ngừng quần quận ở giữa t ử k h í đạo nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì không khỏi mang theo mong đợi c h i tình coi t r ư n g hỏi cái k i a thổ đức thiền sư thân phận ra sao cũng không thể là sở quốc trọng tần h đi đạo trưởng quả thật thông minh thổ đức thiền sư chính là sở quốc vân hòa vương bên trên thống hai nước bên dưới t r ị ngụy sở chuyện lớn như vậy thiền sư vì sao không nói sớm ta phải nghĩ cách thông chi nhất mạch đồng đạo chung từ chút chớ có ảnh hưởng tứ quốc tinh tú chi địa an bình đăng khang ba vị ẩn mạch đạo nhân chịu không được liên tục chủ kích nhất thời váng đầu c h o n g không biết là mộc là n u y ễ n giống như bọn hán đại nguyễn một trong đã mơ mơ hồ hồ thực hiện chỉ là không biết mấy vị thiền sư khi nào bắt đầu bệnh hiểm n g uy lời lớn có thể bất chi bất giác tịch quyền thiên hạ tổ sư à chúng ta làm sao chỉ chớp mắt liền thành tứ quốc chính thống về sau tứ quốc chi loạn có phải hay không trước tiên phải ở tinh túc tông bên trong quyết gia thắng bại nhưng chúng ta thể lượng như thế nào trải qua ở tứ phương nội đấu ta cũng tốt muốn có cái tinh cư cư trú nhảy ra cái này hồng trần chi võng rời xa chỗ thị phi này ba vị ẩn mạch thiền sư kích động lệ nóng doanh trọng giống như đã thấy tinh túc tông không gì sánh được á o nhiệt tương lai bọn hàn qua khó khăn, khởi nghĩa khó công thành triệu an tứ quốc đến có thể trong thiên hạ này há có bốn họ chi thổ cỡ nào lao cá mới có thể lưu lại toàn t h ờ i thôi thôi phó thác cho trời đi nhận tứ quốc chi phúc liền muốn đánh xuống tứ quốc chi hoạ vẫn nhân cơ hội tìm thêm chút la hầu tinh mệnh giả thực sự chí ít có thể đem bọn hắn đưa vào tinh cư bảo toàn lịch đại truyền thừa nhìn xem trận mắt hốc mộn nhìn nhau không lời ba đạo người b ạ c h hồ tố trần không khỏi sinh ra mấy phần thương hại may mắn nàng sớm khám phá tinh tú lưới lớn bố cục nếu không tất nhiên cũng sẽ như có gai ở sau lưng ăn ngủ không yên như vậy xem ra nàng hay là một người thông minh c h í ít so với hậu chi hậu giác tinh túc đạo nhân tới thông minh cái này rất tốt nàng không thích hợp cùng rào hoạt người nhiều giao lưu miễn cho bất chi bất giác m ắ c lửa đạo trưởng cái kia thừa cá mà tới người là ai hắn giống như tại quan sát chúng ta bạch hồ tố trần đã từng tung hoành có tô vương cùng tinh thông một tay nói sang chuyện khác chi thuật có thể để người tạm thời bông xuống ưu tư ngược lại nói chuyện phiếm việc khác sự thật chứng minh nàng có lai lịch có thực lực pháp này tại tinh túc tông một dạng có tác dụng ba vị ẩn mạch đạo nhân nghe vậy nhìn lại quan tinh lâu trông thấy một người đứng ở mái nhà đồng bề ngự phong giống như trên trời khách tại tứ quốc trọng thần nhập tinh tú đại sự trước mặt la đạo nhân tiêu sái mất phong độ ba vị ẩn mạch đạo nhân mặc dù có chút cực kỳ hâm mộ nhưng vẫn là quyết định trước chiêu đãi tới chơi quý khách bởi vậy ba đạo người dẫn đạo hai thiền sư tiến vào quan tinh lâu lại gọi đệ tử môn nhân chuẩn bị trả thương bánh ngọt nhất thời thực sự không thể phân thân cũng liền quên đi cho hảo hữu cổ động Độc đính lập lâu trong n hòng nhân đợi không được người đến, đành phải giữ im lặng xoay người nhập lâu, đi xem cái kia bạch hồ nữ cùng thiếu niên h phải bạch hồ thiếu khách già lai lịch. gió giữ đợi im đi cái kia già lai la lâu, xoay sao đạo được xem t lúc mơ hồ hắn nghe nói ba vị hảo hữu s ư ớ n g nói chuyện p h í a bên dưới đại sự miệng đ ầ y ngăn được nói như vậy còn nói tiêu mất phân tranh xảy ra chuyện gì ta bất quá mới rời khỏi mấy canh giờ bọn hắn sao trở nên tốt như vậy nói khoác chương tám t r ư ơ i chín tinh tú tề tụ chương 879, t i n h tú tề tụ la đạo nhân chỉnh lý y quan chính thức đăng tràng chuẩn bị để cái kia yêu k h á c lát hảo hữu có chừng có mực nhưng mà ba vị ẩn mạch đạo nhân cũng không cho hắn cơ hội này ngược lại từng cái cho hắn giới thiệu khách thân phận la đạo nhân lần đầu nghe thấy xinh đẹp hồ nữ là nguyễn đức kinh hãi lại văn anh võ thiếu niên là mục đức kinh ngạc lại nghe thổ đức thiền sư chính là sở quốc vân hòa vương không khỏi m ở mịt hậu c h i n g u y ệ n đức phụ trị ngũ quốc mục đức thật là đại ngụy công h ầ u đông cảm giác hoa mắt chóng mặt đông nhiên hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì tay vớt tròm râu đẩy cói lòng hí hư nói dân gian thường có nghe đồn nói là trên trời một ngày trên mặt đất một năm ta từng cười nó không ngày mai vận chuyển quy luật lung tung phỏng đoán áp đặt thần dị bây giờ xem ra là ta sai rồi nguyên lai thiên thời lúc thật có sai sót còn xin chư vị cáo chi ta lần này lên không trục tinh địa xài qua rồi bao lâu đến mức các ngươi đã t ử an phận ở một góc biến thành một lưới thiên hạ ẩn mạch ba đạo người chuyển biến tốt bạn đùi ngùi mai tôi h vội vươn ra ba cái ngón tay ra hiệu thời gian không n h i ề u chớ có suy đoán lung tung không muốn la đạo nhân h i ể u sai ý lần nữa cảm k h ấ i nói ba năm sau xem ra ta bỏ qua không ít chuyện cũng bỏ qua kim đức t i ể n sử bị vui là ba canh giờ không phải ba năm người cái tên này chớ có nghĩ bằng bạch thiếu chúc mừng chi lễ ẩn mạch ba đạo người ra một mụn cực kỳ hâm mộ khí cũng liền quên la đạo nhân khoe khoang k ỳ ngộ chuyện lúc trước ngược lại là la đạo nhân có chút ngượng ngủng vô ý hát hơi một cái nói cái gì ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh hay là nhân g i a n tốt lời vừa nói ra lại dẫn ba đạo người về rằng chọc cho bạch hồ tố trần bụi cười làm một cái thành thật á o trong nội tâm nàng không giấu được mấy phần g i ả hoạt há miệng liền nói lời nói thật người này thật thú vị khó trách các ngươi nói hắn có chút đần độn thế ba đạo người không nói gì la đạo nhân trợt mắt quả nhiên tinh túc tông họa lớn trong lòng không ở bên ngoài mà là tại cái này quan tinh lâu bên trong h á n bất quá là muốn giả dạng phiêu m i ể u vì tông môn đại kế thắng được mấy phần t h ầ n bí thế nhưng là ba đạo người vậy mà âm thầm phá quả thật tông môn c h i thai hoàng ẩm ba người các ngươi hát x ỉ xem ra trên trời s á c thực thật lạnh đến mức la đạo hinh bực này tu sĩ đều nhiễm phong hàn ta đi vì ngươi pha bắt đường đỏ t r à gừng khu khu hàn ta có tốt nhất tấm người linh h i ự u cái này liền đi mang tới hai người các ngươi biện pháp không trị tật gốc ta có xài hồ thông khí thông t u ê n hoàn vừa bạn chị được phong hạt trứng bạch hồ tố trần giỏi về phá cục một lời nói ra khiến cho ba đạo người riêng phần mình bận rộn hỏi hàn ân cần la đạo nhân t ạ m quên một lưới chuyện thiên hạ ừ coi như các ngươi ba cái còn cố ý la đạo nhân nhận lấy siêu quy cách đánh ngộ nhịn không được còn nói lên tinh cư m i ệ n diệu thẳng nghe bạch hồ tố trần liên tục l u l ư ớ i sư đệ ngươi đã nghe chưa cái k i a xích hồng đại tinh vậy mà cùng chúng ta có chút liên quan ân nghe được trước đó la đạo trưởng đã nói qua một lần bây giờ đã là lần thứ hai xác nhận chuyên môn nói cùng ngươi nghe chúng ta không phải một bọn sao vì sao ta luôn luôn chậm các ngươi một bước nếu không ngơi ư thay cái liên lạc vật thử một chút bạch hồ tố trần cũng không tại tinh túc tông liên lạc vật bên trong nhưng nàng cũng không phải không có khả năng đ ổ i làm một cái khi thì quả quyết khi thì do dự hồ ly nàng xoắn suýt một lát sau hay là đem liên lạc vật chủ đạo quyền tặng cho thân cận cấp dưới chỉ để gia nhập trong truyền thuyết tinh túc tông đương nhiên đây chỉ là chính nàng cảm giác trên thực tế đối với tuyệt đại đa số tinh túc tông môn nhân mà nói nàng mới là nhân vật trong truyền thuyết nhưng cái này không trở ngại nàng sinh ra một loại nhảy ra trần thế lưới v ậ nghệ thiên hạ sự tỉnh kỳ lạ cảm xúc một lưới chuyện thiên hạ chất bút viết xuân thu dựa theo thoại bản bên trong quy luật sau đó chúng ta là không phải nên nhất thống thiên hạ thiếu nhìn chút thoại bản đi lấy tên kia liền có một thân chịu tội muốn cóng liền xem như tiên nhân phật đà tới cũng khó có thể phổ độ thiên hạ chúng sinh chu nguyên chưa bao giờ nghĩ tới c ư ớ p đ o ạ t tứ quốc quân vương tên hắn không có thời gian trôn ở bản quản lý quốc sự trị quốc thủ đoạn cũng chưa chắc so ra mà v ư ợ t ngụy hoàng loại nhân vật kia giống nhau bí cảnh sản xuất sự t ì n h nếu theo hắn suy nghĩ tất nhiên là cùng dân phân lợi có thể cái này không thực tế công phạt bí cảnh ngụy quốc sĩ tốt cũng là người không phải vô dụng vô cầu công cụ bọn hắn chạy máu liền nên có hồi báo há có thể vô cớ đồng đều nó lợi phương diện này ngụy quốc liền làm rất tốt không nhọc không ăn không chiến vô công mặc dù không che đậy tàn khốc màu lót lại là đại đa số người công nhận quy củ dù sao đại ngụy chi minh đến tại hương chấn thật muốn ăn phần cơm này có là toàn quân cơ hội nguyện thần vọng thư cũng là như vậy mở rất nhiều bí cảnh tùy ý quốc dân dò xét nhưng có thể lấy mấy phần lợi ích thực tế liền muốn xem chính bọn hắn khả năng nguyên lai sư đệ không phải tiêu hủng mà là chân đạo người nếu không như thế nào để ý chỉ hạ chi dân là phúc làng h ọ tân thủ danh lợi không phải tốt cái kia sư tỷ lại là người nào ta à là cái kia có tổng h ĩ a n c á o không nghĩ được nhiều như thế không phải là sự tình bạch hồ tố trần cùng thế giới này có ngăn cách cùng ngũ quốc tri địa cũng có ngăn cách chỉ có có tô quốc mới là nàng chân chính nhà bởi vậy mà gặp nàng cùng nội nhập động chân tinh tốt hương chu nguyên là cùng một loại người nhưng khác biệt chính là chu nguyên thái độ là trầm rãi du nhập g n c ầ u là đi có dấu vết không phụ ngay sau đó sự tình mà bạch hồ tố trần thái độ lại là như gần như xa c ầ u là chư l i u bình an không phụ tín nhiệm hai người nói chuyện t h i ế m ở giữa chợt thấy quỷ môn hư ảnh mở lại là trấn ngục phúc thần cúng tới cảnh này vừa hiện cả kinh nhận mạch bốn đạo người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh e sợ cho gặp được sở quốc phong quân làm giữ hiếu chiến tiêu căng trị khí chỉ có b ạ c h hồ tố trần tiến lên cả m tạ thổ đức thiền sư hao tâm tổn trí tiền nhiệm ngu hoàng sự tình dưới cái nhìn của nàng thổ đức thiền sư không phải nhà mình sư đ ệ cha mẹ của nàng đối với nó cũng không ân huệ vì thế nàng nên có chỗ biểu thị trên thực tế xử lý ngu hoàng sự tình người là thiên lý giáo chủ nhưng cũng không ảnh hưởng chấn ngục phúc thần được hưởng tạ lễ sau đó mạch hồ phụ trách phá băng phúc thần phụ trách kẻ ngắt t n mạch bốn đạo còn nhỏ tâm bồi ngồi cũng là không hiện x ấ hổ thẳng đến khổng tức truyền tống mà đến vừa rồi lại có khởi sắc thiền sư thế nhưng là phục linh đan gì cũng không phải chỉ là đi một kiện ý phục đặc biệt lấy thành tâm đến trúc là ngươi liền tốt dì mạo không ngại đi ta giới thiệu một vị cố nhân cùng ngươi biết khổng tước chưa bao giờ nghĩ tới ổ n trọng đáng tin m ộ t đức thiền sư sẽ là vị t i ê n danh khắp thiên hạ n g v y quốc thiếu niên chu nguyên cũng chưa từng nghĩ đến từ biệt gặp lại lúc khổng tước sẽ đổi danh hảo từ cái kia sau không cấp đại kim diệu khổng tước vương biến thành sáu năm cấp đại kim diệu khổng tước minh vương khổng tước điều này đại biểu hắn không chỉ có thôi động tự thân sự kiện kiểu phật môn đặc thù trí tuệ bên g á c còn sáng tỏ tự thân thật định trong lòng pháp danh nhưng hắn hay là lúc trước bộ dáng như vậy nhiều màu lân giáp thịnh kim bảo dường như trong lửa tinh kim lại như ánh sáng bên trong tràn ngập các loại màu sắc cái này khiến chu nguyên càng hiếu kỳ hơn cũng không biết tấm kia ngọc hoa là nhân vật bậc nào hai người bất quá sơ tướng gặp liền có thể trợ k h ô n g tức thực lực đại tiến hắn hiếu kỳ rất nhanh liền có đáp án lại là người đủ trung nhập thiết kiếm sơn trang bí cảnh không cần một lát gương sáng sinh vì có người đến đó là một vị nữ tử thanh loan áo khoác hỏa chén bằng m y có bao nhiêu màu khổng tức châm bậc tóc lưu ly mảnh phật châu là xước tươi đẹp động l bạch hồ tố trần thấy vậy lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chủ động tiến ra đón tàn dương t ỷ t ỷ thật đẹp nhất định là nhân gian kỳ nữ tử nội nội thật xinh đẹp xác nhận có tô linh t ú hoa đến kỳ phùng địch thủ nhất thời không phá được chiêu lại không biết cuối cùng là thoại bản kết duyên thuật trước được một lòng hay là nhu tình động lòng người phát càng hơn một bậc chương 880, t ê n cùng không tên t r ư ơ n g 880, t ê n cùng không tên tươi đẹp nữ tử nhu tình hào phóng nữ tử x i n h đẹp đơn thuần sáng sủa hai người đều không ý đồ xấu ba hoa trích trẻ lẫn nhau tàn thưởng tỉ ngươi rất là ưa thích nhìn thoại bản trong tay của ta có ngũ thọ ký sách nhất là sung sướng giải trí ngươi như ưa thích nhất định phải nhìn xem thế nhưng là thọ quốc vui vẻ nhớ ngọc thọ cha ăn nhớ ngọc thọ lục soát n ú i truyền hai giải đạo tạ thánh lớn thọ hiệp tam giới hàng ma nhớ năm sách tôn thất hàn quan g công chúa từng đem năm sách truyền xuống nói là ngọc thọ học thuyết nổi tiếng nhưng v ì giải yêu sách báo và tỷ tỷ ngươi vậy mà biết ngũ thọ ký sách vậy ngươi gặp qua ngọc thọ sao ta muốn nói với ngươi vài ngày trước ta tại đạo môn trên điện lễ gặp qua một đám ngọc thọc ọ n hắn có thể tinh địch bạch hô tố trần g i ậ t lạc k ỳ hoa hai người bất quá lần đầu gặp nhau liền tìm được cộng đồng chủ đề nói cái kia ngọc thọ sống lâu rồi nói cái kia kỳ thư có nhiều thú tốt là cuối cùng là thoại bản kết duyên thuật trước được một lòng nhưng ngọc thọ nổi tiếng bên ngoài hai nàng cũng cần gánh chút trách nhiệm chí ít tinh túc tông bốn vị ẩn mạch đạo trưởng bình trắng tăng một phen kiến thức có bọn hắn thay truyền bá ngọc thọ tên nhất định có thể danh chấn tinh túc tông mỗi mỗi người có biết ngũ thọ ký sách cũng không hoàn chỉnh phía sau còn kém một bản ngọc thọ ký số pháp truyền thuyết hai có thể lĩnh hội ngọc thọc thư, thư viện học tập như thế nào làm ngọc、thỏ. thật hiếm lạ. muốn làm ngọc thỏ còn cần học sao sự thật chứng minh hàn quang điện chủ cùng nguyệt quế quân đều là người đáng tin các nàng mặc dù chuyển xuống ngũ thỏ ký sách lại không loạn chuyển ngọc thỏ ký số pháp nếu không giải y ê u sách báo liền sẽ biến thành loạn thần ký thư từ trên căn bản tan g i đứng đắn chắc chắn năng lực nói đến khổng tước cùng trương ngọc hoa cũng coi như cùng thỏ hữu duyên lúc trước vong ưu quốc chủ cùng nguyệt quang tôn giả chính là tại trăng non hàn quang điện đã vỡ riêng phần mình cho phép hứa hẹn cũng bị ngọc thỏ thừa cơ đòi tốt hơn vật chuyện hôm nay cũng là như vậy bạch hô tố trần lời hữu í bản v o nếu g y là chỉ có tỉnh bùi hai chữ xác nhận phục vụ tỉnh bùi đang trốn đến nhưng lại tên nguyện hai chữ cũng có chút thuyết pháp có lẽ giật lạc quận chúa cũng có bối cảnh của chính mình sự kiện chỉ cần ngoại lực thôi động liền có thể đạt thành mong muốn bãi kiến nguyên an huyện hầu đa tạ quân hầu không chối từ b ấ t vả vì ta cùng phu quân sự tình bôn ba q u â n chúa không cần đa lễ ta bất quá là đưa một viên đa n dược được hay không được cuối cùng là q u â n chúa lựa chọn t h ủ bởi vì nặng nhất toa thuốc có quả quân hầu thân phụ đạo môn hy vọng chung chính là thất tinh c h â n truyền hôn nguyên c h â n tu minh sơ tổ sư thải hí môn chủ thanh nguyên phân viện trưởng môn thật viễn đạo cùng phó trưởng môn như vậy thân phận tất nhiên sự vụ b ậ n đội lại nguyện vì ta cùng phu quân sự tình hao tâm tổ trí sao gọi ta không thêm lễ kính giận là quận chúa mỗi nói ra một cái danh hiệu ẩ mạch bốn đạo trong lòng người liền nhảy một chút đợi đạo môn sáu tên nguyên an huyện hầu thân phận nói xong bốn đạo người bỗng cảm giác miệng đắng lơi ư khô đầu hôn mê đây coi là cái gì bí cảnh đạo môn chuẩn bị c h i ề u an bọn hắn tinh túc tông sao nguyên lai、like、chúng ta tinh túc tông không gần như chỉ ở nhân gian tứ quốc đắc thế còn cùng bí cảnh đạo môn mật thiết tương quan như lại thêm kim đức thiền sư phật môn danh vị cùng giật lạc quẩn chúa quý giá thân phận bọn hắn giống như đã trở thành tung hoành nhân g i a n hành t ẩ u bí cảnh thế lực lớn hạnh phúc tới quá đột một liền sợ tinh túc tông không chỉ có sẽ trở thành tứ quốc phân tranh sẽ còn trở thành phận đạo hai phái hai tộc nhân yêu điều giải dĩ nhiên không phải bọn hắn đi điều giải mâu thuẫn mà là nhiều mặt thế lực đại não một trận đem bọn hắn tinh túc tông cho điều giải duy nguyện lòng người không t ư biến hôm nay tốt đẹp nhiều quyền luyến không giống với h ẩn mạch bốn đạo người vui lo đan sen bạch hồ tố trần thì đơn thuần nhiều thanh nguyên thất tinh thất nguyễn hôn nguyên còn có thải hí m ô n chủ những n à y danh hào ta nói chung đều biết có thể minh sơ tổ sư là cái gì sư đệ hai ta mới mấy ngày không thấy ngươi không sẽ trở thành tiên làm tổ đi thế thì không có chỉ là gương sang chân nhân muốn xây lạ quán ta thuận tay giúp chút bận điệu cũng đã thành thái âm luyện hồn điện tam minh tổ sư vậy ta biết gương sáng minh tâm hai vị đại c h â n nhân ta đều gặp bất quá ta minh tổ sư có khả năng hay không là bốn người ta cũng có thể vì chính mình lấy cái đạo hiệu gọi là minh bụi vừa bận rất tốt mạch hồ tố trần đầy cói lòng chờ mong nàng thừa nhận nàng hâm mộ đây chính là nhất mạch tổ sư danh hảo a không chỉ có đi tới chỗ nào đều sẽ nhận kính trọng còn có thể gọi đệ tử làm giúp đỡ càng quan trọng hơn là có bậc này danh hảo có thể hảo hảo cùng trong nhà phụ mẫu giảng đạo lý cũng có thể để phụ thân của nàng mở mày mở mặt ta minh tổ sư có khả năng hay không là bốn người ta không biết nhưng ta biết minh bụi đạo hiệu đối phận có chút cao dễ dàng hủ đến huyền cơ chân nhân là thế này phải không khó trách lần này ngươi vào cung lúc phụ thân ra vẻ bận đội nguyên lai là không biết s ư n g hô ngươi như thế nào bạch hồ tố trần nghĩ đến chính mình s ư n g hô s ư đệ phụ thân s ư n g hô đạo hữu tình cảnh không khỏi cười khẽ một tiếng nhưng lấy lại tinh thần lại cảm thấy một trận hoảng sợ may mắn việc này không có phát sinh nếu không thường ở tĩnh điện nhiều dưỡng tâm sự tình chắc chắn sẽ theo nhau mà tới mấy người trong lúc nói cười k h ô n g tước lấy tay che chán trải bớt đ nghiệm hắn giống như nghe được khó lường sự tỉnh nguyên lai hết ngồi đáy giếng từ trước tới giờ không là nói n g a món kia miễn mạo quần áo không chỉ có che cản m ộ t đức thiền sư dung mạo còn che cản hắn uy danh hiền hách nguyên lai、like、m ộ t đức thiền sư lời nói gặp lại lúc chớ nhận lầm người là ý tứ này cũng đối ta biết m ộ t đức thiền sư từ đầu đến cuối đều là người mà không phải những cái kia hiển hách danh hảo như vậy không q u ả n hắn có mấy phần nổi danh hắn vẫn là hắn ta vẫn là ta không cần bị thanh danh kia lôi cuốn nhận lầm người nghĩ đến đây chỗ khổng tước tiêu tan cười một tiếng mang tới ly rượu dơ lên cao cao chư bị lại đến đầy bốn một chén đã mời chúng ta đoàn tụ cũng mời ta nhà có tin mừng thùy nguyện tiết lúc không được toàn hôm nay có yêu thích đoàn tụ nhất định phải đẩy uống không thể hàm xúc kỳ hoa tỉ tỉ về vui ta nhất định phải uống nhiều mấy chén lại là tứ thiền sư tụ họp kim người tuấn mỹ một người tiêu sái đất người hùng trọng thắng người mà bát một tươi đẹp nữ tử cười mà n â n g chén nói c á i kia nhân gian tốt cố sự đều là tại đoàn tụ lúc nàng sẽ ghi lại hôm nay c h i cảnh tiếp này không quên ẩn mạch bốn đạo người buông xuống sầu lo d ơ lên ly rượu tháng này thiên địa linh tú đều là n h ậ p tinh tú có thể uống chén này cũng là tạo hóa chín chén ba nhau nhất thời bao nhiêu vui vẻ rượu ngon vào cổ học lại là không cần dấu vui ha, ha hoan thanh tiếu nữ người tĩ vui vẻ bầu không khí không g ậ y giá chín người cười đến vui sướng ai nói thanh danh đầm nhạt từ xa nhìn lại trần thế trong phòng thịnh bất p h ả m có tỏa ra ánh sáng lung linh giả thuyết kiếp trước kia kiếp này có chén vàng bằng lưu hoa nói cái kia khó quên cố sự còn có bạch hồ nữ mọi việc đều thuận lợi diệu đạo nhân không tiếc đài năm trăng dẫn tới đám người kinh hô ngươi còn giấu bao nhiêu danh hảo không nhiều vậy đều là tùy duyên lấy thiếu đi danh nghĩa sự tỉnh sư đệ há có thể quá thanh nhàn không bằng vẽ xuống hôm nay vui chương tám vẽ thành thịnh vui chương tám vẽ thành thịnh vui chúng bạn đoàn tụ lúc không thể không coi trao chuốt đúng lúc gặp việc vui chúc há có thể không lưu cảnh bạch hồ tố trần đưa tới s ắ p tô nha giấy trắng chu nguyên lấy ra nguyệt linh bút lông v h o bút lại mời c h ấ n ngục phúc thần dùng cái kia ngọc thỏ chạy ra thuốc xem nghiền tinh xa dính một bút nhan sắc vẽ một khắc thời gian bốn đạo người nhìn xem hiếm lạ cũng tới tiến tới góp mặt thưởng thức nhìn bút kia hảo du cậu tán thưởng nhiều màu lưu ý khổng tức gặp chi cũng hiếu kỳ vốn định nhắm rượu một chén đi xem trong bức tranh nhan sắc lại bị bạch hồ tố trần vung tay ngăn lại tỉ tỉ tỉ tỉ Ta cũng có một tay cũng có bạch ấ t thể vì các cái tân hôn trường tình phàm hòa hôn hình. kỹ, có các cái vì vẹn ngươi b hồ tố trần không rụt rẻ một câu tỷ phu liền đem k h ổ n g tức một mực định trụ nàng rõ ràng mới quen giật lạc quần chúa lại dựa vào nói ngọt rút ngắn khoảng cách tựa như cùng bọn hắn thành người một nhà không muốn tiêu ngạo tước linh cũng có lúc khẩn trương nghe vậy n h ẹ nhàng cầm lấy giật lạc quần chúa tay ngồi nghiêm trình đạo dạng này vừa v ẫ n rất tốt ha ha rất tốt đợi ta vẽ xuống ngươi c â u n ệ còn có tỷ tỷ ô n u nhất định có thể thành một mức đáng giá dư vị hình bạch hồ nữ cười đến vui sướng giật lạc nữ mỉm cười chữ nghi ngờ dựa vào tước linh đầu vai lúc bốn mắt nhìn nhau vẽ địch cảnh nào có cái gì câu n ệ phối ô nhu đều có tình gặp hữu tình làm một cái hợp cách họa sĩ bạch hồ tố trần bắt được nàng muốn cảnh tượng trong lòng chuyên chú cũng liền dễ dàng mấy phần đợi nàng đưa tay lấy sắt lúc chợ phát hiện sư đệ trong tay trôi kia bút lông thỏ bút có chút thần dị nhất câu mở ra ánh trăng mông lung điểm điểm linh quang giống như nguyễn huy sư đệ ngươi khoản này từ nơi nào tìm giống như cùng ta hợp nhau bạch hồ tố trần cũng không phải là muốn lấy bật mà là nguyện linh bút lông thỏ bút thật cùng thái âm bản mệnh người tương hợp chú nguyên nghe vậy nhớ tới n g u huy n g u y ệ t bảo hai cái đại ngọc thỏ gọi thằng sọ nao ngứa giơ vớt lấy lông tóc tự đạo thưa thất sự t ì n h không khỏi mỉm cười nói đạo s ắ c thực cùng ngươi hợp nhau đây là ngọc thỏ lông tóc chế gọi là n g u y ệ t linh bút lông thỏ thì ra là thế không nghĩ tới ta không chỉ có cùng n g u y ệ t quế tỷ tỷ hữu duyên còn cùng chơi bùa ngọc thỏ duyên phận không cạn nếu có thể nuôi tới một cái liền tốt rốt cuộc không cần lo lắng bút v ẽ trọc bạch hồ tố trần n g ộ tính phi phạm vậy mà vô sự tự thông lĩnh mộ một đầu chị thỏ pháp bất quá pháp này thích hợp với quản lý thỏ bầy không thích hợp sửa trị một cái nếu không bút vé thường xuyên như mới ngọc thỏi việc này không c ó chỉ cần ngươi không thiếu hảo vật ngọc thỏ hẳn là cũng sẽ không keo kiệt lông tóc vậy thì thôi vậy đi chúng ta có tô quốc hữu chính là cáo hảo cũng là không cần cùng thỏ ra giá, giá người nói vô tâm người nghe hữu ý chú nguyên đột nhiên phát hiện bạch hồ tố trần thật đúng là tu tập họa đạo thiên tài không hắn chỉ vì các loại bút v ẽ nàng đều có thể tìm được hổ chủ hạ quyết tâm còn có thể tìm thiên hổ phi lấy chút sợi tóc như vậy đến xem có tô quốc ở đâu là kiểu diễm rõ ràng là nàng bút v ẽ kho ta nhớ được ngươi bút vé kia gọi là tiên hồ bút đi sư lệ ngươi biết nhiều lắm Ẩn mạch bốn n mạch đạo giờ i khác n g này h khổng tước rốt cuộc phát hiện tân nhiệm nguyễn đức sở trường không phải tướng mạo xinh đẹp cũng không là lai lịch bất phẳng mà là lấy vật thủ pháp cực kỳ lợi hại dù sao hắn ỉ vào đi nhanh nhanh chóng cũng chỉ dám đi trong kính thiên ngoại vây lấy một hai cái gương bạch hô tố trần lại dám xông vào nhập có tô vương cung xào thủ thiên hồ giống như bực này đạm p h á c h người chẳng biết lúc nào liền sẽ vào tù tinh tu nó h ỏ a tác tự nhiên sẽ thiếu nhi gia quý các ngươi suy nghĩ cái gì bức tranh này của ta bút tới quang minh chính đại tuyệt không nửa điểm thai hoảng ẩm bạch hồ nói như vậy làm cho người lại cười khổng tước cũng đại khái đoán được thân phận chân thật của nàng xác nhận có tô quý mạch cũng đến phụ mẫu sùng ái ngược lại là ẩn mạch bốn đạo người không rõ ràng cho lắm đội hỏi có tô quốc sự đợi đến chi bạch cáo tố trần chính là trong truyền thuyết có tô quý mạch sau bọn hắn mới phát hiện đang ngồi mấy vị từng cái lai lịch kinh người chúng ta đây coi là không tính là hướng là điền xa lan mộ đăng thiên tử đường ba người các ngươi xác thực như vậy ta không giống với ta chính là tình cư tri dân cũng có mấy phần lai lịch la đạo huynh nhất định là uống say lại đến lại uống một bầu tình rượu đ a n g t i ế u uống không bao lâu hai bức tranh liên tiếp hoàn thành chu nguyên đem rượu hóa thành xương mủ tràn ngập bức tranh nhất thời hư vân thủy tháng sinh chiếu dọi trong bức tranh ly rượu m ì n h đây là chúng tụ tháng không mượn bạch hồ tố trần lấy vân hà chi huy t ố điểm dẫn tới chu hồng vân hà thành vui mừng chiếu trong bức họa kia nhìn nhau đu lạt danh linh tú tớn mạc thủ về phần hai bức tranh ai tốt ai hỏng lại là không người nhấc lên chỉ có ẩn mạch bốn đạo người xin mời lưu chúng tụ hình làm tinh túc tông ngày sau vật truyền thừa mấy vị thiền sư không biết chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới tinh túc tông có thể có hôm nay như vậy hương thịnh ngày sau sợ là nói cùng hậu nhân nghe cũng sẽ không có mấy người tin tưởng vậy cũng không thấy nói không chừng trên sách sử tương lai q u y ể n q u y ể n có chúng ta danh h à o cũng sẽ ghi lại hôm nay tổng hợp sự tình thật có đẹp như vậy sao ẩn mạch bốn đạo người riêng là ngẫm lại liền ngây dại tâm thần có lẽ một đức thiền sư nói rất đúng thiên h i ệ biến hóa nhanh như vậy ai ngờ phải chăng đang thay đổi cách nếu như chờ mấy năm lại về nhìn chuyện xưa của bọn hắn chưa hẳn không phải thiên hạ sử thật tốt hôm nay cảnh tốt rượu cũng tốt chưa uống mấy chén ta cũng có chút say tím ký đạo huynh c h ậ m đã say trước ra chúc mừng chi lễ lại say không muộn đúng vậy à hôm nay là bếp vui có thể nào không hạ lễ khách đến thăm mặc dù không nhiều nhưng từng cái h ư u tâm ý theo từng kiện lễ vật vào tay khổng tước đột nhiên minh bạch tình nghĩa thật sự có trọng lượng không phải lễ vật mấy phần nặng mà là bạn bè đều là niệm tình hắn tỉ tỉ đây là ta hướng mẫu thân lấy có tô chân bảo tình quả và ngọc chuyện viết người hữu tình đeo có thể kết xuất khác kết quả có ngọt có khổ có cả có thiếu các người nhất định phải kết một viên quả ngọn khác trái cây hương vị cũng không tốt ta sẽ như nguyện cũng sẽ như m ộ i m ộ i mong muốn bạch hồ tố trần có loại thần kỳ năng lực đó chính là đối với người thân mật có thể đổi lấy người khác hào cảm nó không thích hợp cùng ta ma hạ người liên hệ nhưng v ì thường thích hợp nguyện cùng cùng bằng lưu cốt hoàn cảnh cũng liền nàng không chiếm được độ thiện cảm nhắc nhở nếu không chắc chắn phát hiện giật lạc quận chúa đối với nàng rất có hào cảm vui vẽ vui giới vui kính đều là toàn cũng vì k h ổ n g tức cùng giật lạc quận chúa tăng mấy phần hỷ phí bất quá trước khi đến đài n g m trang bí cảnh kéo một đoạn tơ hôm trước tinh túc tông người còn có việc muốn làm bọn hắn lần nữa nói lên la hầu tinh cư sự tình cũng phỏng đoán tinh thần chủ mệnh lúc lại đến thiên địa c h i lực gia trì đương nhiên không thể thiếu la hầu cùng t h á n g thần láng giềng mà ở cảnh tượng hỏi thăm bạch hồ tố trần có thể cần nguyện thần tinh ở tạo hóa bây giờ chỉ có hai nơi tinh cư h i ể n hóa la hầu vốn là hung tinh còn có thể n h ậ p t h á n g thần riêng có chỉ toàn tên nghĩ đến không uy n g u y ệ n đức thiền sư cần phải thử một chút không thể nói trước có thể nhìn thấy t h á n g ở tinh chủ bạch hồ tố trần nghe nói lời ấy đông cảm giác gia nghiệp quá lớn không thể tùy tiện mạo hiểm nhà ta láng giềng lớn làm quốc nơi đó nguyễn h u rất minh ngọc thọ đông đạo coi như thật có nguyện thần tinh ở cũng hẳn là tại lớn làm chi địa mà không phải ở trên trời chương 882, lại vào đài ngắm trăng chương 882, lại vào đài ngắm trăng vì sao trên trời cao xa t h ậ t bí, v u trần thế g i a n có thể gửi gắm tình cảm chữ nghi ngờ có thể giả bộ điểm cảnh đêm nhưng muốn nói đến lên không trục tình cũng không phải là ngắm cảnh đơn giản như vậy là một cái ổn trọng chi cáo bạch h ồ tố trần có thể đẻ xuống trong lòng hiếu kỳ không vào lớn làm đô thành không dò xét thọ ngọc bình phong tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện tiến về tháng thần tinh cư không nói chuyện mặc dù như vậy nàng hay là tìm một cái cớ thích hợp cho thấy nàng có khác kể đến giải mà không phải nhát gan chi cáo nàng không biết sai sót ngẫu nhiên phía dưới nàng thật đúng là nói đúng mấy phần nguyện thần vọng thư nơi ở tự nhiên so tình cư càng thần dị cũng càng có khả năng thu hoạch được tháng thần trúc phúc không muốn nhân gian còn có bực này h u y ề n diệu chi điệu nguyễn đức thiền sư có thể từng nhập cảnh tìm tòi hư thực tạm thời không có ta quá bận rộn bình thường đã muốn phụ trị t r i ề u chính còn muốn xử lý thương hội sự vụ đến chút nhàn rỗi còn muốn nếm thử như thế nào thu hoạch được có tô chuyện thừa mạch hồ tố trần nói lên láo đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tóm lại chính là thân gánh trách nhiệm khó đi giang hồ ẩn mạch bốn đạo người nghe vậy có chút đáng tiếc một phen sau khi thương nghị lại phỏng đoán đại tố quốc xác nhận thỏ ngọc tại trị quốc nếu không vì sao lại có thỏ ngọc bình tướng quanh năm hộ vệ đô thành đối với cái này bạch hồ tố trần lắc đầu liên tục nói đến hướng thương nhân từng nói lớn làm chi trụt là một vị nữ tử mà không phải ngọc thỏ có hay không có thể là h à n quan g tỷ tỷ tri quốc nàng trong điện có không ít thỏ ngọc làm bạn cũng là phù hợp lớn làm chi cảnh giật l à quận chúa mặc dù không rõ nhân gian này cùng người đó ở giữa khác biệt nhưng vẫn là đưa ra một cái tương đối đáng tin kiến giải về phần chu nguyên thì không tốt nói thẳng nguyện thần thân phận miễn cho đám người đem nó coi là có thể tiếp xúc người từ đó một lòng thăm dò tiếp cận t r e o chọc rất nhiều phiền phức vì thế hắn chủ động mở miệng bằng chứng hàn quang trong sạch nói thẳng mình tại tân nguyện điện bên trong cũng coi chức vị là vì hộ điện đại tướng nếu là hàn quang điện chủ nhân gian kiến quốc lại đốc thọ ngọc thủ thành hắn chắc chắn có cảm giác ai ngờ lời vừa nói ra tiến hội mọi người đều cải biến chú ý phương hướng ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn bạch hô tố trần càng là không gì sánh được nắm ắ t không khỏi nhớ tới tóc của mình nhà chi lộ sư đệ ngươi không phải nói danh hảo không nhiều vì sao lấy không hết dùng mãi không cạn gặp đúng thời thôi ta là vong y ữ u nguyên an huyền hầu hàn quang điện chủ là vong y ữ u quốc công chúa vốn là tính nửa cái đồng hương vừa rồi đạt được một chút chiếu cố sư đệ ta có một kế có thể hưng ơ tương đạo không bằng ngươi đi đạo môn chư phái nhặt vài thứ lại đi nguyệt cung lấy chút vật như vậy nhất định có thể tiến thêm một bước bạch hồ tố trần kiên n h ẫ n truyền bá lấy vật c h i pháp cái gì trước lấy lại lấy nhiều lời cầu xin tha thứ không thể chọn vật quý trọng làm việc phải tế thủy trường lưu nhìn ra nàng là một vị chuyên nghiệp tiểu gia tặc đã từ trong chuyện cũ tổng kết ra một bộ biết sai l i ề nhận chính là không thay đổi tích tài diệu thuật chờ ta được n h n rỗi liền đi có tô vương cung thử một chút nếu là vô ý lập lưới còn có thể đưa ngươi khai ra lấy cái từ nhẹ xử lý lãnh ngộ à ta tận tâm chuyển cho ngươi làm d i ọ pháp ngươi lại đánh ta nhà chủ ý vậy cứ thế quyết định chuyện xảy ra sau ngươi ta lẫn nhau từ chối có lẽ có thể dùng hư hư thật thật chi pháp tướng lẫn nhau giảm hình phạt có câu nói là đạo cao một thước m a cao một trượng chú n g nguyên làm đường đường thả hí muôn chủ vậy mà không có so qua một cái tiểu gia tặc huyền cơ chân nhân thật có phúc trải qua trần thế lịch luyện bạch hồ tố trần sát thực trưởng thành k h n g ít đáng tiếc không dùng đến đứng đắn địa phương rơi vào đường cùng chu nguyên chỉ có thể dùng thân phận đối với nó tiến hành ngắt chế làm nàng biết được như thế nào chính đạo tập t ụ ta là một mạch tổ sư thân có làm gương mẫu chi trách há có thể để huyền cơ chân nhân khó xử cũng là a xem ra trở thành sư trưởng còn không bằng là tiểu bối tự tại tiểu gia tập tạm thời bị quý giá danh hào tin phục từ bỏ kia cái gọi là hư hư thật thật chi pháp may mắn chu nguyên không có triệu minh thị linh hai hai thỏ ngọc đến đây dự tiệc bằng không bọn hắn mấy cái đụng một b à n chắc chắn lẫn nhau chuyển thụ thiện tài kinh nghiệm mấy người trong lúc nói cười mặc dù tẩy thoát h ẳ n quan điện chủ người hàng ở giữa liềm nghi nhưng cũng vì lớn làm chi địa bị tín một tầm khăn che mặt bí ẩn nhất thời mọi người đều suy đoán có lẽ b ạ c h hồ nữ nói như vậy mới là đúng ai nói tinh chủ chỉ có thể cao ở rơi vào nhân gian tự có phun hoa giống nhau bí cảnh yêu m à vì sao thường ở nhân gian bất quá là phủ đệ không thú vị nhân gian linh động tôi h không bằng chúng ta cũng phái người đi đại tố quốc hành thường thu thập chút nơi đó cố sự nhìn hắn có mấy phần huyền bí tốt bất quá lớn làm thọ ngọc danh o u y chấn thiên hạ chưa từng bệ b ạ i các ngươi cần phải thu l i ê m chút lớn làm c h i địa không phải bí mật ngũ quốc tông thất biết m ộ t c ư ớ c t h ổ đức hai vị thiền sư cũng đi qua vì thế bạch hồ tố trần cũng không quá nhiều dấu diếm trên thực tế nàng cũng nghĩ mượn tinh túc tông c h i lực dò xét đại tổ quốc nhìn cái kia t h ỏ ngọc tướng sĩ đến tột cùng từ đâu mà đến thế nhưng là trong truyền thuyết tinh cư c h i dân đợi trong ly kia rượu uống cạn nói tận tinh cư nói như vậy chu nguyên vị này đài n g ắ m trăng tiên sứ liền có việc làm k h ô n g tước cùng giật lạc quận chúa c ô ý lại vào đài n g ắ m trăng đi kéo một đoạn tơ hổng treo lơ lửng tiếp này rền tốt đối ứng nhiều năm trước cây kia đem bọn hắn dắt tại cùng nhau hôm qua tỉnh t n mạch bốn đạo người đưa lên chúc phúc. vạch chung nguyên ba người do thực hồ không Thẳng hóa hư khi tố trần truyền tống rời. rời luyến đến nguyên người bọn lưu sau đi, ba do hắn một ớ i trở về đến h i đợi chờ i vui. n Một bên khác ngay tại n g u y ệ n đài nhân duyên cung mượn lực tu hành hạ o nguyện hội chúng người đột nhiên phát hiện lại có người không tại xong bảy giờ tiết xâm nhập đài ngắm trang bí cảnh bởi vì cây nhân duyên bên dưới kết nhân người có duyên có thể tùy thời trở về đài ngắm trang bí cảnh bởi vậy hạ o nguyện hội người đều có bạn lữ lại thường ở nguyệt đài nhân duyên cung nhưng làm bọn hắn đau đầu chính là thường ngày lấy bọn hắn làm chủ nguyệt đài nhân duyên cung gần đây càng ngày càng tùy ý vài ngày trước có một lão giả thong dong ra vào thì cũng thôi đi hôm nay vậy mà một lần tới ba người tựa như đ à i ngắm trăng bí cảnh đã không còn bí ẩn hai người kia nhìn cực kỳ nhìn quen mắt ta nhớ ra rồi bọn hắn là đại lương chiêu linh vương khổng tức cùng đại ngụy tỉnh an hầu trung nguyên ngụy lương hai nước sớm đã kết minh bọn hắn không phải là đến vây quét chúng ta đi nói lời ngu ngốc gì có đ à i ngắm trăng quân ở đây chủ trì đại cục bọn hắn như thế nào vô cớ hành hung nhiều nhất là đến chiêu an chúng ta có đạo lý nếu thật sự là như thế chúng ta nên như thế nào đáp lời sợ quốc hữu hiểm lương quốc tiểu cát ngụy quốc tăng h a n g nếu là có tuyển chúng ta tự nhiên muốn từng cái đáp ứng làm tam quốc kia chính thống nóng nhìn tứ quốc chính danh hạ nguyện hội người nghĩ rất tốt đáng tiếc chu nguyên ba người cũng không để ý tới bọn hắn ngược lại đi thẳng tới cây nhân duyên đài ngắm trăng quân bảy năm cấp cây nhân duyên binh hợp y nguyên nhắm mắt c h ớ mắt không thèm để ý chút nào có người ngoài tới chơi thẳng đến chu nguyên tới gần lấy tay đánh hắn mới bất đắc dĩ mở hai mắt ra bây giờ không phải là kết duyên lúc ngươi chớ có nghĩ gọi ta đứng lên t ă n g ca quá không ra gì mặt khác bí cảnh nhân đại đều tận chức tận trách gặp được đối ứng sự kiện cũng sẽ có điều phản hồi hạ nguyện đài quân rõ ràng hàng năm chỉ bận rộn một ngày lại giống m ệ n muốn chết rồi bình thường c ầ n d ù n g hơn t r ờ i n tháng i h này g muốn binh quân v đài, đài tiên sứ còn tại bận lộn lão phu làm đài ngắm trăng quân sao lại lời nhác chương tám trăm tám mươi ba nhân viên tơ hồng chương tám trăm tám mươi ba nhân viên tơ hồng nguyện đài quân vốn là bất động cây gặp bạn cũ bái phỏng vừa rồi giãn ra chặt cây nhất thời rất nhiều linh tham chấn động dẫn phát trận trận giòn vang đứng xa nhìn giống như chôm gió lắc lư nhìn gần như hồng điệp cùng múa k h ô n g tước cùng giật lạc quận chủ đều là gặp qua cảnh này cây nhân duyên bên trên đã từng cũng có bọn hắn t ơ hồng linh tham chỉ bất quá khi đó bọn hắn một cái gọi là từ trăn một cái tên là trương ngọa hoa t ơ hồng ký đồng tâm kết âm dương định quang linh k ô cùng theo một đoạn trạng cây rủ xuống hóa t ơ hồng lá cây tương hợp hóa linh ký tên của bọn hắn xuất hiện lần nữa tại cây nhân duyên phía trên còn có hai viên phai màu linh tham huy động cánh nhẹ nhàng mà tới đục vào mới tuyến tự nhân dung n g ư ơ i dẫn độ người hữu tình đạt thành nối lại tiền duyên sự kiện â u dương phân không quên đi nhất đáng ngưỡng mộ kiếp sau toàn nếu có thể tam sinh không chẳng ghét đài ngắm trăng linh tịch học nhân d u y ê n chú bối cảnh của ngươi c ố sự gia tăng đài ngắm trăng tiên sứ dẫn tình duyên kiếp trước kiếp này t o à n nguyện có thể gia tăng phát động tiền duyên loại sự kiện đặc thù tỷ lệ đốt sự tích của ngươi đã dung nhập đại kim diệu k h ô n g tức minh vương cùng giật lạc q u ậ n chủ cố sự tức linh gặp giật lạc đài ngắm trăng đường q ê n co chú thanh danh của ngươi bắt đầu ở phật môn thế lực lưu truyền sẽ thu hoạch được cơ sở hào cảm gia trì hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên t i n h quả vòng ngọc nở rộ h à o quang đó là bạch hồ làm bụi tặng cho nhẫn đôi mượt mà như vòng không nhiễm t ạ p sắc bây giờ lại nhiều s á t thái một kim một bạch hô ứng lẫn nhau ẩn ẩn có thể thấy được vòng ngọc hoa mở đàng c h i tương liên chung kết một quả tên là tương kiến bất mê tốt rất tốt ta còn tưởng là hai n g ư ờ i đến kết kiếp này duyên không nghĩ là đến tục kiếp trước duyên đã như vậy lão phu liền không thể t h ă n g ngủ hai n g ư ờ i dắt tay c h u n g nhập đầu bạc kính đi đợi trở về lúc tất có được nguyện đài quân g i á một đoạn tơ hồng biết được hôm nay người kiếp trước a y lập tức sửa lại lười nhác thái độ có chút nhiệt tình chỉ dẫn hai người đi soi gương k h ô n g tước cùng giật lạc quận chủ có chút nghe k h u y ê n lễ kính bạn bè cùng n g u y ệ t đài quân sau liền dắt tay đồng hành đi vào trong kính chu nguyên cũng lấy ra ngũ đức phúc vận hương h ỏ a đưa lên tính tắc n g u y ệ t đài quân trợ lực chi lễ không muốn n g u y ệ t đài quân thay đổi trạng thái bình thường lắc lưu trạc cây liên tục cự tuyệt tính toán lần này là ta kiếm lời há có thể lại thu ngươi hương h ỏ a vinh quân đã nói như vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi như vậy thành thật tương lai là phải thua thiệt nên trước nhún nhường một phen chờ ta thật từ bỏ thu hồi lại đi tơ hồng dắt người nghe k h u y ê n khiến cho n g u y ệ t đài quân vui mừng chu nguyên cũng nghe k h u y ê n lại khiến cho n g u y ệ t đài quân xoan suýt ta là vì không để cho vinh quân khó làm lần trước đưa ngươi hưng ơ hỏa ngươi liền phản tặng ta đài năm trang tiên sứ chu vị lần này ta như dây dưa nữa vinh quân sợ là lại phải tội kém lẫn nhau đưa không tiêu pha ngươi là n g u y ệ t t h ỏ học cung đọc đủ thứ thi thư chi sĩ không phải t h ỏ ngọc học c u n g chắc chắn kỳ tài l o phu điểm ấy giá trị bản thân trong tay ngươi thua thiệt không được chu nguyên tặng lễ đã sớm đưa ra kinh nghiệm một tay người nguyện mắc câu chi pháp dùng t h u t h ụ ai ngờ nguyện đài quân còn khác nhau đối lãi nguyện cùng nguyện không cùng t h ỏ ngọc học sĩ đổi vật n g u y ệ n đại quân lại biết t h ỏ ngọc học cung có huyền bí nhiều hiếm lạ t h ỏ ngọc học cung thanh danh truyền xa đứng đắn tu sĩ、si、ai không phòng bọn hắn mấy phần không đứng đắn c à n g là phải đề phòng nếu không đụng mấy chục con con t h ỏ đến đối với số sách có thể viết ra trăm tờ giấy tờ biện thật giả chu nguyên chui vào t h ỏ ngọc học cung là đúng nếu không thải hí lại thêm t h ỏ ngọc tên tất nhiên sẽ bị s o n g trọng thanh danh sở ly gặp nguyễn đại quân phi thường vừa ý ngũ đức phúc vận hương hòa hắn liền không còn trang thành thật đưa tay đưa lên xin mời đánh giá nguyễn đại quân cũng không còn ra vẻ chối tử nhô ra chặt cây lấy hương hỏa lập tức hưởng dụng. n g ư ơ i đạo nhân này càng phát ra lợi hại lần trước hay là ngũ đức hưởng phúc lần này liền biến thành thịnh ngũ đức vẫn trăm phúc cũng được ta liền cho ngươi một đoạn tơ hồng đi nhìn ngươi chớ có làm loạn làm nhiều hợp tình hợp lý sự tỉnh đốt thu hoạch được nhân d u y ê n tơ hồng nhân d u y ê n diệu pháp tạo thành quang linh cốt tuyến nhưng vì hai cái mục tiêu thực hiện đồng t â m kết ở đây trạng thái dưới mục tiêu có thể cùng hưởng đối phương thuật pháp cũng chia sẻ lẫn nhau sở thụ tổn thương một người trong đó tử vong lúc một người khác đem trong nháy mắt khôi phục tất cả trạng thái cùng máu lam、Chú. s á t x u ấ t thành công do thứ tư thuộc tính cùng thần thuộc tính cao thấp quyết định như mục tiêu chủ động tiếp nhận đem tăng lên cực lớn s á t x u ấ t thành công s n g bảy đốt lúc chu nguyên từng hướng nguyệt đài quân muốn qua nhân d u y ê n tơ hồng khi đó nguyệt đài quân chỉ nhận nhưng hắn phúc đức không đồng ý hắn đức hạnh nhưng bây giờ không giống với lúc trước theo hắn thúc đẩy nối lại tiền duyên sự t ì n h nguyệt đài quân cũng công nhận năng lực của hắn có đoạn này tơ hồng liền có thể để bản giới người thu hoạch được bí cảnh thân phận bỏ mình đưa về u minh nam thổ vong trần có thể nhập luân hồi v ă sinh đang lúc chu nguyên cùng nguyệt đài quân nói chuyện tiếp lúc hạ nguyện hội người rốt cục ngồi không yên bọn hắn không biết đại ngụy tinh an hầu lai này có dự định gì nhưng bọn hắn biết hạ o nguyện biết tận nấp chỗ hoàn toàn bại lộ vì thế một phen xoắn suýt qua đi bọn hắn tuyển ra hai người chủ động tiến lên đón xin hỏi quân hầu nhưng đối với thắng để ý cảm thấy hứng thú thì thật chúng ta là trong này người trong nghề có thể vì quân hầu giải đáp một chút n g h i hoặc hạ o nguyện hội người có gì tâm tư chu nguyên đại khái có thể đ o á n được tả h ư u bất quá là chỗ ẩn thân bại lộ e sợ cho liên nhập bên trong chi pháp cũng cùng nhau bại lộ khiến cho đại ngắm trăng bí cảnh bị chen trúc mà đến nhân gian tu sĩ chứng cứ lời tuy như vậy chu nguyên hay là ra vẻ không biết hỏi gia n h ậ t nguyện tâm dương như thế nào chuyển biến cái này ta p h ả i nguyện kính chiếu thuật mặc dù huyền diệu lại không n h ậ t nguyện chuyển biến c h i năng bất quá căn cứ cổ tịch đ i chép nếu là có thể lấy nguyện kính chiếu ngày thần nên có thể tạm thời thu hoạch được một chút ngày thần c h i lực ta nguyện sứ chu phương không có nói sai chín rất vương ô b i u trước đó mang về điện tịch cũng coi như đầy đủ hạ nguyện hội xác thực không biết n h ậ t nguyện chuyển đổi pháp bất quá này cũng, cũng bình thường phụ công trư mạnh chuyển thừa nhiều năm rất khó từng cái đều là duy trì điện tịch hoàn trình côn hậu nhưng còn có mặt khác nhu cầu nếu là chúng ta có thể đã thành cũng nguyện nghĩ cách thử một lần hạ nguyện hội người tìm kiếm nghĩ cách tìm hiểu chu nguyên ý đồ đến cùng đối bọn hắn những n à y chiếm cứ người thái độ nhưng bọn hắn là thật quá lo lắng chu nguyên xác thực đối bọn hắn không có chút nào mưu đồ nhiều nhất các loại tìm được đại n h ậ t dạy sao để bọn hắn hai phái cộng đồng hiệu đính điện tịch tạm thời không có chờ ta nghĩ đến sẽ cùng các ngươi nói hạ nguyện hội người thất vọng mà về không khỏi thông qua liên lạc vật nghiên cứu thảo luận phức hoạ trong đó có người nói nếu là ngụy lương nhị quốc đồng thời tạo áp lực bọn hắn liền dâng ra chỗ kia kỳ lạ bí cảnh để ngụy lương cũng có người nói phương pháp này không ổn tổ sư chuyển thừa phòng chính là bản giới người ham bí cảnh trường thọ nếu để bọn hắn biết vừa vào thiên quang liền h ó a ma không biết sẽ có mấy người từ bỏ linh trí tự nguyện nhập ngày đó có giới hạ nguyện hội người tranh lấy ở giữa chợt thấy đài ngắm trăng đầu bạc kính nở rộ hào quang từ đó đi ra càng nhiều thải lân giáp thịnh kim bảo người cùng một thanh loa n á o khoác hỏa chén vàng váy người nó hào quang so với mới vừa vào kính lúc càng thêm l ó a mắt dường như từ đó đạt được cái gì quả tạo cùng bọn hắn khác biệt chính là chu nguyên nhìn rõ ràng hơn chương n t tám h i i b ế trăm h n quận chính và phụ cấp, giật lạc và ạ tám mươi bốn tiên tổ di phúc chương tám trăm tám mươi bốn tiên tổ di phúc đầu bạc trong kính đều là qua lại ảnh lưu niệm đi vào nhìn qua có thể thấy được ngày hôm trước chân tình giật lạc quận chủ nhập kính du lịch nhớ lại không ít chuyện có nhân gian bình thường cảnh lại xem mới biết tốt có sống một mình em t h ổ lúc mông lung gặp hàn g y quản v n có u minh thập điện t ư ớ n g bước đi mười hỏi qua sau có v ắ g sinh trong đó làm cho giật lạc quận chủ ấn tượng tương đối khắc sâu thì là u minh điện thứ mười vong trần lúc đó vong trần quân ôn trên người nàng có nhân duyên tơ hồng uống vong trần rượu đoạn kia tơ hồng cũng liền phai m à u nàng hỏi vong trần quân có thể hay không không uống rượu bởi vì nàng cùng người ước hẹn lần nữa t ư ơ n g vọng lúc không để lại mê man g nhưng vong trần quân lại nói cho nàng kiếp trước tình chưa hẳn không phải kiếp sau khóa cần quên sạch sẽ lại đi nếu không si tình khách đời đợ trước há có thể không thay đổi si la sát nếu nói buồng mạng trong thành nhiều bình tĩnh u minh thập điện từng bước kinh như vậy vong trần quán rượu chính là làm cho người d ở khóc d ở cười hát điếm g i ậ t lạc quận chủ ký lên quán rượu cố sự vị k i u tự xưng đưa hồn làm thiếu nữ tóc trắng có chút g à o h o ạ n uống rượu trước hô hào quý khách lâm môn gặp may khoe mẽ uống rượu sau lập tức nguyên hình t ấ t hiện dở trò nếu không có vong trần quân bàn giao người này có tâm nguyện không cần lại uống đưa một rượu nàng nên cũng sẽ bị đưa hồn làm chỉnh lý một phen giận l ạ quận chủ mỉm cười nói ra đủ loại cố sự cũng nói chính mình cũng coi như phát hiện âm ti bí ẩn về sau lại có luân hồi lúc ứng có giật lạc quận chủ trong miệng gái quán rượu nhất định là đưa h ồ n làm mạnh tư chân cũng chỉ có nàng sẽ như thế chuyên nghiệp treo khối bảng hiệu điều bầu rượu liền dám đánh ngã qua đường âm hồn nhìn xem giật lạc quận chủ lại linh động mấy phần lại danh hào đã biến thành tỉnh bụi thoại nguyện sau không cấp giật lạc quận chủ kỳ hoa chu nguyên đột nhiên phát hiện bí cảnh người sự kiện tôi h động có lẽ cũng không phải là bạn vật chư tỉnh mà là một cái nguyện chữ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao bản giới người du nhập bí cảnh trời cũng sẽ bởi vì sự kiện tôi động mà mạnh lên bởi vì nguyện thoại nguyện cũng tốt đặt thành mong muốn cũng được nếu thực hiện một loại nào đó nguyện vọng dù sao cũng nên có chút thu hoạch người chi nguyện vọng phần lớn đối t ự thân có lợi thực hiện nguyện vọng bản thân liền là một loại mạnh lên thủ đoạn cái này rất phù hợp b í cảnh tiên hành mà có lấy được quy luật người khác nguyện vọng có bao nhiêu c h ủ n g có thậm chí sẽ lẫn nhau mâu thuẫn đây có phải hay không c ũ n g đại biểu cùng một người khác biệt lộ t i ế n chú nguyên tại b í cảnh chi đ ị a gặp qua không ít hưu tình cố sự lúc đó chỉ cho là là b í cảnh trời hoàn thành đồng hóa sau lưu lại một chút khó quên chi tình nhưng hiện tại xem ra xác nhận hẳn sai tình một chữ này tuy nặng lại không thể giải thích rất nhiều sự kiện nguyên do nguyện một chữ này lại được tốt đối với mình cầu nguyện đối với hắn cầu nguyện một khi nguyện thành tựu có biến động loại này giống như người chơi đơn vị bản giới người đây tính toán là cái gì vô thần phật tên nhưng lại trong lúc vô tình gánh chịu toại nguyện chi thực sao nếu thật sự là như thế bí cảnh trời cùng bản giới trời tranh đấu thì càng phức tạp bản giới người đạt thành bí cảnh người mong muốn bản giới trời đạt thành bí cảnh trời mong muốn đều là ở vào toại nguyện giai đoạn hoàn thành sự kiện thu hoạch được h ồ i báo cũng có thể coi như là cầu nguyện người tại lễ tạ thần giờ khác này trung u y ê n trong lòng đã tuân ra không ít suy đoán có lẽ bản giới trời bỏ mặc thường nhân thăm dò bí cảnh từ trước tới giờ không là vì đi lấy những cái kia từ bên ngoài đến linh khí mà là vì tranh đoạt cầu nguyện lễ tạ thần sự t ì n h quyền chủ đạo đang lúc hắn trầm tư không nói lúc khổng tước đột nhiên hỏi thăm đài ngắm trăng nhân duyên người trong cung là phương nào khách đến thăm bọn hắn a nói là đến từ hạ nguyện hội xem như sống lâu đài ngắm trăng nhân g i a n thế lực hạ nguyện hội tên khổng tức nghĩ triệu trong kính tự nhiên có chỗ ghi chép nhưng không đợi hắn tra tìm giật là ạ quận chủ liền chủ động mở miệng nói hạ nguyện hội thật là đúng dịp ba ta tại âm thổ đợi luân hồi lúc từng cùng hai vị hảo hữu vắng lai các nàng khi còn sống chính là trần thế hạ nguyện hội người lời vừa nói ra, chu nguyên cùng khổng tức đồng thời quay đầu nhìn phía hạ o nguyện hội chúng người lại là suýt nữa bỏ qua một con cá lớn mà quản hạ o nguyện hội thực lực mạnh yếu chỉ dựa vào tay này bỏ mình vào luân hồi năng lực cũng đủ để làm cho người ghé mắt còn không biết rõ tình hình hạ o nguyện hội chúng người đối mặt đại lương chiêu linh vương cùng đại ngụy t i n h an hầu cộng đồng nhìn chăm chú khó tránh khỏi tâm thần bất định xảy ra chuyện gì hai người bọn họ trước đó không phải là đối chúng ta không có hứng thú sao làm sao trong lúc bất chợt lại đổi chủ ý chúng ta muốn hay không trang thận trọng một chút miễn cho chủ động chiêu an gây giá trị bản thân nên vấn đề không lớn nếu là thật sự có việc t i n h an hầu trước đó liền nên nói làm gì chờ tới bây giờ mới cố ý uy hiếp hạ nguyện hội người thông qua liên lạc vật không đoạn giao chạy hoảng hốt người cũng có ngạc nhiên người cũng có lẫn nhau c h ấ n an người đồng dạng không ít thàng đến chu nguyên cùng khổng tức đi ra phía trước bọn hắn vừa rồi ngưng thần tĩnh tức chủ động hành lễ không biết hai vị quý khách có gì chỉ giáo nghe nói các ngươi có c â u thông âm dương năng lực còn có thể đem người đưa vào âm thổ chậm đợi luân hồi tĩnh bốn bề đều là tĩnh hạ nguyện người biết vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình nền tảng sẽ như thế nhanh bại lộ đến mức trong chúng ta có gian tế suy đoán trong nháy mắt trong lòng bọn họ liên tiếp hiện hiện dù vậy bọn hắn cũng không có ý định lập tức thừa nhận bao nhiêu còn muốn lại dây r ù a một chút hai vị quý khách nên là bị lừa chúng ta chỉ là an phận ở một góc thế lực nhỏ vì sao lại có cấp độ k i a thủ đoạn thông tin ê hạ n g u y ê n hội người ra vẻ không biết nói cái gì có một số việc chỉ cần tại cái k i a dân gian đi một lần liền sẽ bị chuyển thay đổi b ộ dáng nhưng bọn hắn làm sao biết giật l ạ công c chúa trong cô sự thật có hạ nguyện tên đừng giả vờ ta đến hỏi ngươi có thể từng nghe qua tí mẹo đại n g u n tên tính toán thời gian bại của các nàng vị nên tại các ngươi thở trong đường vị trí không thấp k h ô n g tước tự nhiên là tin tưởng giật lạc của chủ nhưng hạ o nguyện hội người cũng có chút không biết làm thế nào bọn hắn nghĩ tới trong môn có gian tế cũng nghĩ qua t r i ê u linh vương cùng t ì n h an hầu đang cố ý l ừ a bọn họ có thể duy trì có không nghĩ tới vấn đề xuất hiện ở trong môn tiên hiển trên thân đây coi là cái gì tiên hiển sớm tại mấy trăm năm trước liền bán rẻ bọn hắn bọn hắn còn hồn nhiên không biết chúng ta trong môn quả nhiên có gian tế bất quá thật giống như hai chúng ta phần lớn là gian tế hậu bối cái này lại nên như thế nào truy cứu cũng được như vậy xem ra chúng ta trong môn lại không có gian tế mọi người đều là cá mẹ một lứa trong lòng thầm than phía dưới hạ nguyện hội chúng người không thể không đối mặt một cái có chút hoang đường hiện thực đó chính là bọn hắn trong môn có gian tế lại không có gian tế trừ về tông thay đổi mấy cái bài vị bên ngoài bọn hắn cái gì cũng không làm được như thế nào cần phải ta đi các ngươi thờ đường khảo sát thật giả quân hầu mặt nói chúng ta phục tâm phục khẩu phục nếu nền tảng đã bị tiết lộ hạ nguyện hội người cũng liền không che giấu tại hướng n g y lương nhị quốc đòi cái chính thống tên chính t ứ c sau bọn hắn liền nói về việc này n g u do Nguyên lai、like、trong tay bọn họ có một chỗ sắc trời phân giới kỳ lạ bí cảnh thường nhân đi vào sắc trời bên trong liền sẽ chuyển hóa làm bí cảnh người từ đó thu hoạch được bí cảnh quê quán với lúc nhân duyên tơ h ồ n g diệu dụng bất p h ẳ m có thể dùng chuyển hóa người bạn lữ bỏ mình về u minh có hy vọng luân hồi lộ vì thế hạ o nguyệt hội thêm năm đến nay không chỉ có chuyển hóa một chút bí cảnh người còn tại t h a m d ọ a luân hồi sự t ì n h còn gì nữa không thật không có trong môn bốn liếng đều bị tiên tổ bàn giao g chúng ta những hậu nhân này coi như mua bán cũng không gì có thể bán chương tám trăm tám mươi lăm Tiến tán đàm luận đường giữa Trần Thế khi nhân luận n gian g hạ nguyện hội muôn người thông qua liên lạc và thu hoạch được khẩn cấp truyền tin sau không khỏi một mặt mờ mịn nếu không chúng ta hay là đem từ mình đại viên hai vị tiên tổ bài bị triệt hạ đi chuyện cho tới bây giờ rút lui bài làm gì dùng nếu hai vị tiên tổ cùng chiêu linh vương vợ từng là hảo hữu như vậy từ hôm nay trở đi chúng ta đều là tử bình đại viên hai vị tiên tổ hậu nhân cái này không được đâu cùng bọn hắn cùng thế hệ tiên tổ còn có không ít người vậy liền đem mặt khác tiên tổ bài vị trước giấu đi nếu tử bình đại viên hai vị tiên tổ tiết mật liền muốn để cho chúng ta những hậu bối này đến chút lợi ích thực tế hạ nguyện hội người cực kỳ linh hoạt tùy tiện một kiểm kê bài vị liền vì chính mình đổi xuất thân thân ở đ à i ngắm trang bí cảnh hạ nguyện hội môn người cũng thế đối với g i ậ t lạc quận chúa cùng không tức liên tục hành lễ nói cái gì lũ lụt bọn lên long đông miếu người một nhà không biết người một nhà hai vị trưởng bối sau này có gì bàn giao nói thẳng chính là chúng ta những hậu nhân này tất nhiên sẽ không c ố phụ tiên tổ tình nghĩa lời này vừa nói ra t i ê u ngạo như khổng tức cũng nhất thời im lặng giật lạc bọn chúa tức thì bị chọc trò cười ra tiếng từ m ì n h đại huyên hai vị tỷ tỷ sao mà ủng trọng vì sao lại có các ngươi bọn này láo cá hậu bối sớm biết như vậy ta liền không nói lúc trước tình nghĩa tránh cho các ngươi bốn chỗ nhà tổ hạ nguyện hội người quyết tâm bưng lên tiên tổ lệnh bài n h ư đổ mấy phần chiếu cố vì biểu hiện thành ý bọn hắn không chút do dự nói ra kỳ lạ bí cảnh phương bị đương nhiên bọn hắn không phải là không muốn có kẻ mặc cả sau lại bàn giao mà là lo lắng lời nhắn đủ chậm được nghe lại một câu các ngươi tiên tổ từng nói kỳ lạ bí cảnh phương bị tại nơi nào đó bây giờ các ngươi còn đang dùng nếu là như thế bọn hắn thật là liền không còn chút nào còn không bằng chủ động mở miệng lộ ra thuật theo sở quốc phong giản sân sao chờ thêm chút thời gian ta sẽ sai người đi dò xét đạt được chiêu linh vương cùng t i n h an hầu sau khi tán thành hạ o n g u y ệ t hội người rốt cục thở dài một hơi xem ra là bọn hắn hiểu lầm tiên tổ tiên tổ chỉ là thân ở âm thổ vô ý để lộ bí mật cũng không đem hạ nguyện hội bàn giao sạch sẽ bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể lại để cho tiên tổ l ư n g beo chút trách nhiệm cũng may hai vị tiên tổ đã luân hồi văn sinh cũng là sẽ không để ý những hư danh này ba vị tiền bối tùy thời có thể đến đến lúc đó chúng ta tất nhiên thịnh tình chiêu đ á i tại hạ n g u y ệ t hội người lưu luyến không rời tiễn biệt bên dưới chu nguyên ba người cùng nhau rời đi đài ngắm t r ă n g bí cảnh để báo đáp lại bọn hắn không chỉ có lưu lại chính thống tên chính thức còn để lại tinh túc tông danh hảo làm hạ n g u y ệ t hội người càng thêm có lòng cảm mến khi bọn hắn ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất hạ nguyện hội người cũng thu hồi ton hót gặp may thái độ các ngươi nói từ mình đại viên hai vị tiên tổ luân hồi đến chỗ nào nếu có thể đem bọn hắn tìm ra chúng ta là không phải liền có thể trèo lao chiêu linh vương chiếc thuyền lớn này ai biết bất quá luân hồi v ã n g sinh thật thần kỳ đã từng sự tỉnh có thể tại hôm nay hiền linh một bên khác chú nguyên ba người trở về thiết kiếm sơn trang bí cảnh trong n g a y mắt bạch hồ t ố t r ầ n liền lập tức tiến lên đón đến thì tỉ ngươi không đi qua đ à i ngắm trang du lịch làm sao hoàng ngọc liền nở hoa kết trái nhanh để cho ta nghe có phải hay không ngọt lại là bạch hồ t h a n thủ giật l ạ tới đón vừa bặn theo bạch hồ nguyện cách gần đó tốt hơn g á m thưởng làm một cái có tô hồ nàng quả thật có chút xem xét tình quả hoàn g ngọc năng lực do xét một hồi liền cho ra một cái có chút hàm xúc kết quả là ngọn hương thấu không mê loạn xác nhận một viên tốt quả mỗi bội thật lợi hại quả này gọi là gặp nhau không mê bởi vì hai ta lên bởi vì các ngươi thành ta đã nói rồi khắc tình mùi trái cây hàm xúc quả này chi vị thấu t r i ế n minh quả nhiên là một viên chi tâm không mê quả có chút g i a học bạch hồ tố trần thấy mọi người không rõ ý nghĩa cố ý giải thích tình quả hoàn ngọc đặc điểm là vì cả đời kinh lịch đến đổ vào mọi loại tơ tình hóa dễ cây lợi cho kết quả lúc chính là hai người được lợi nếu là không kết quả chính là hai người tổn thất mấy người trong lúc nói cười không khỏi nói lên đài ngắm trăng thấy ẩn mạch bốn đạo người đến tận đây mới biết hạ o nguyện hội chiếm cứ nơi nào không khỏi tán nó thủ đoạn cao minh khó trách có thể tại sở quốc chi địa chuyển thừa không dứt đương nhiên đây chỉ là bọn hắn mặt ngoài thái độ kỳ thực trong lòng bọn họ đã tối thoải mái tự gác không hắn chỉ vì bọn hắn lúc này đứng trên ưu thế địa vị hạ o nguyện hội người đến một lần triều kiến há không lộ ra bọn hắn mới là nhất mạch chính thống đồng thời hạ nguyện trong hội có là chiếu lên nguyện đức người như vậy liền không cần làm phiền sự vụ đông đào nguyện đức thiền sư hạ nguyện môn nhân tự sẽ đi thăm dò nguyện thần tinh ở hay là mấy vị thiền sư thủ đoạn cao minh bất quá một năm liền có một lưới thiên h ạ thu liễm trừ mạch thành thế có lẽ tổ sư năm đó chi định sẽ ở chúng ta cái này đợi tái hiện tinh cư hiện thế đồng đạo có tin mừng tứ quốc chính danh nhất mạch quy t h u ậ n ở các loại tin vui ra thân phía dưới tận mạch bốn đạo nhiều người thiếu đã có chút say người tốt nhất ở giữa tứ hỷ tốt hơn ngày hội hầu hạng đến mấy vị thiền sư chúng ta bốn huynh đệ mời các người một chén nguyện chúng ta mỗi năm có hôm nay hàng tháng không lo lắng một trận tiệc mừng làm đơn giản nhưng cũng náo nhiệt xuyên tấu qua bi cảnh môn hộ có thể thấy được vụ sơn nhai thành bên trong răng đèn kết hoa treo lơ lửng đèn đỏ lâu gián tiếp xong hỉ giấy dạy dạy trên cái bản đều có tinh tú đệ tử lên tiếng vui cười bọn hắn không biết trong b í cảnh đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là hôm nay là kim đức t i ề n sư lương duyên niềm vui vì thế bọn hắn có thể chơi vừa một ngày ăn chút mỹ thực uống chút rượu ngon cũng có thể từ đó chia lãi một chút vui vẻ đợi cho t i ệ c mừng tán đi trong thành mùi rượu pha loãng khách đến thăm vừa rồi r i ê n phần mình về quê tinh tú môn nhân cũng trở về r i ê n phần mình trụ sở đi hẹn sông hậu bất quá khổng tức đưa tiễn giật lạc quận chúa sau lại trở về trở về cố ý tới tìm chu nguyên kể ra hắn phá hạn cố sự thiên sư ngươi cũng đã biết thôi động tự thân sự kiện liền có khả năng phá hạn luật cũ tự nhiên biết ta từng t r ợ một người đ ạ t thành mong muốn hắn cũng vì này không ngừng mạnh lên nghĩ đến mặt khác bí cảnh người cũng là như thế s á c thực như vậy ta gặp ngọc hoa phương đến cảm giác lại vào trong kính lại được lực, lực. thiên sư có lẽ có thể thử một chút pháp này tiến tới đánh vỡ bí cảnh hạn chế tiến thêm một bước khổng tức cho là chu nguyên cũng là bí cảnh người vì thế cố ý chia sẻ hắn phá hạn tri pháp hy vọng h ả o hữu cũng có thể minh ngộ mình đường từ đó thu hoạch nhưng hắn không biết chu nguyên chính là bản giới người mặc dù thiếu đi bí cảnh hạn chế nhưng cũng sẽ không giống bí cảnh người giống như bởi vì sự t ì n h mà tiến người biện pháp này ta dùng không được kỳ thật ta chỉ là một người gian khách nhiều nhất có chút ngộ tính đi đường nhanh thêm mấy phần người đây không phải nhanh thêm mấy phần đi so với người đứng lên thiên hạ này yêu ma phần lớn xem như tư chất thường thường không tước cuối cùng có chút thất thố nghe nói chu nguyên là thường nhân sau hắn không khỏi bông tiếng thở dài thế này chân huyền kỳ không giống bí cảnh trời ngột ngạt khó có biến chương ũ n g tốt, tự à n mình h đ ờ n thành cũng g tốt h cố sự, dù sao dù từ tiêu cố sự tiêu bên n r o cầu pháp. t a dự định đem á n h t r ă n g t ô n giả Phật t ư ợ n g đưa vào n g u y ệ t h ầ n t i n h ở hoặc đ ạ i Tố Quốc, n h ì n n n à g phải chăng có thể thu trăng có đ ư ợ c chương u tám trăm tám mươi sáu thuận thiên ứng đức, đức khổng tức làm người tương đương đáng tin mặt khác bí cảnh yêu ma khải trí sau phần lớn không muốn bị ước thúc hắn lại thực tình dự định là trăng ánh sáng tôn giả mưu linh trí nhưng ế bây giờ khác biệt thiên hùng la hầu phát toàn huy trọng phúc thụy tử lý thân thể khỏe mạnh coi như n g u y ệ t quang tôn giả ngoài ý muốn xuống phạm trần cũng vô pháp một nhà độc đại vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ trần thế mặc dù phun hoa nhưng cũng vấn đề nhiều một khi n g u y ệ t quang tôn giả mở ra t u ệ nhãn gặp trần thế không thể nói trước sẽ dẫn phát một chút biến động lớn thiên sư quá lo lắng thấy ta tính tình hiền lành cũng không phải là thất tinh chân nhân loại kia tốt tiêu kiếp b ả người n coi như nàng thật khải linh mở tuệ cũng sẽ không đi cái kia quét sạch nhân gian sự tình không tước nhiều lần chuyển sinh làm người trừ truy cầu kỷ đạo bên ngoài cũng đang lưu đổ ánh trăng xuống phạm trần sự tình trong đó phúc họa h ắ n sớm đã suy nghĩ rõ ràng sẽ không dễ dàng cải biến nhiều thế thù vững thấy vậy chu nguyên cũng không còn quyết nhủ chỉ vì thế gian rộng rãi chúng nghĩ khác biệt không có đạo lý hắn nhiều đi một bước liền muốn phá hỏng kẻ đến sau con đường huống hồ việc này hắn cùng khổng tức đồng đều không làm chủ được tại phía xa lớn làm quốc đông h u y ệ t thần vọng thư mới thật sự là minh n g u y ệ t chi huy cùng lúc đó tại hai người bọn họ nghiên cứu thảo luận phá hạn cố sự lúc sở hoàng vai trò thủy chi cầu lòng cũng nên đón nghề nghiệp đại nguy cơ cá i nhân phúc thụy tử ly trong tay cựu khúc đi mạch hình có thể dung nhập hỗn loạn thủy mạch liên tiếp phá chín loạn thuyền cái này nhìn như cùng sở hoàng không quan hệ kỳ thực lại là cựu khúc chi địa tất cả cần một cái thủy long trải bớt thủy m ạ n h cũng thành lập thủy phủ đốt thuốc l o ạ n thủy cho nên chu nguyên liền đem chủ ý đánh tới mấy vị thủy tộc thiếu quân trên thân bọn hắn từng cái có linh trí có thể gặp người ở giữa chi cảnh có thể làm trị thủy chi long có chút phù hợp cựu khúc đi mạch hình lưu cầu đương nhiên sở hoàng là vai trò thủy chi cầu long là một ngoại lệ nhưng chu nguyên cũng không tốt không gọi tới hắn tham dự trị thủy hội nghị bằng không hắn chắc chắn cho là mình nhận lấy vết bỏ khi ẩn cư thủy phủ tính tu mấy vị thủy tộc thiếu quân thu đến thông chi tuần tự đến cầm phúc thủy phủ tham dự、lúc. đột nhiên phát hiện ti luật thiếu khanh thay đổi trở nên bọn hắn cũng không dám nhận nhau nguyên bản ti luật thiếu khanh mi tâm co tinh văn không có sừng lấy áo b à o tím khuôn mặt anh tuấn tuổi nhỏ nhìn xem phú quý lấy vui nhưng hôm nay ti luật thiếu khanh trên đầu đột nhiên mọc ra một đôi kiệt ngạo ngọc long sừng thử ý mông lung phát ra trận trận huyền hoàng chi quang uy nghiêm túc mục làm cho người không dám nhìn thẳng lại nhìn nó mặc người khoác huyền nguyên m à u vàng, vàng hơi đ ỏ bạo đầu đội ngọc long linh chân quan chân đạc hỏa h o ạ lộng chiều dày bên hông n a i lưng ngọc phía trên tả hữu đều có vật sức lại là phải treo đi mạch chấn đựt đe như vậy phú quý u y nghiêm thái như vậy chân long kiệt n ạ o sừng thấy thế nào đều không giống như là một vị thủy tộc thiếu quân càng giống là nhà ai long quân xuất hành tạm đến nơi này nghỉ chân về phần bọn hắn vì sao như vậy chắc chắn toàn do bọn hắn tuổi t ắ c không nhỏ làm đã quen thủy tộc thiếu quân làm kinh nghiệm phong phú thủy tộc thiếu quân bọn hắn ha có thể không biết thủy tộc thiếu quân là bực nào mặt hàng chân long chi quân có cỡ nào y nghi nhất thời hai d i ồ n g có sừng nhìn nhau không nói gì hai dao long trận mắt hốc mộn đà long nguyên tự lâm vào trầm tư ứng long canh miệu dục dịch hay là bàn g ồ n khuất mộc chân thấp nhất vỗ song trường cao giọng nói l o n g quân, quân, quân c là bây giờ là nhiều địa thủy tộc đàn rồng không đầu khiến nhân tộc thế lớn yêu ma hung hăng ngang ngược lúc này ngài như thuận thế lấy vị cổ vũ danh vọng nhất định có thể đằng cao nhất hô làm cho cái kia có trí thủy tộc đều là tới triều bái thiếu khanh tên không đủ quý thiên tinh t h i long không ẩn nút l o n g quân sao không cao t h ă n g hiền uy thống ngự nhân gian chúng nước tốt ta chị thủy một ứng đối mấy bị thủy tộc thiếu quân hiểu lầm bọn hắn coi là ti luật thiếu khanh vốn là chân long trước đó chỉ là ẩn giấu đi tướng mạo ra vẻ phúc thủy t ử l y hành tàu nhân gian về phần chân long là như thế nào khải trí cửa này bọn hắn chuyện gì bọn hắn không muốn biết cũng không dám tìm hiểu miễn cho long quân tới hào hứng đem bọn hắn gõ một phen đúc thành vô trí thuận theo bộ dáng sở hoàng nhìn xem từng cái trung tâm thuyết phục thủy tộc thiếu quân đông cảm giác đầu hôn mê như rơi ả o n ộ n g ta thần ốc trước đó ti luật thiếu quân tăng luôn không cần phải lo lắng ti Ta t còn sở hoàng rất hoảng thâm than thế nhân quá giảo hạn những cái kia thân nhập nhân gian có chi yêu ma như vậy ti luật thiếu quân cũng như vậy không có một cái nào thẳng thắn hạng người nguyện ý không ẩn thân nhà đương nhiên hắn cũng là như thế coi là xem xét thời thế khắp nơi l a o cá nhưng giờ phút này hắn l a o cá không có tác dụng đ ặ t ở trước mặt hắn lựa chọn chỉ còn hai cái một cái là thẳng thắn sẽ khoan hồng sớm bị phạt một cái là may mắn g i ấ u diếm mượn giả trở thành sự thật về phần nên như thế nào tuyển kỳ thật cũng không cần xoan suýt v ì hoàng trị quốc kinh nghiệm nói cho hắn biết quá thành thật là không thể thực hiện được cho nên hắn dự định g i ấ u diếm nữa một đoạn thời gian tranh thủ vượt qua long môn tự tiêu d ị đoan chưa ị đựng đội lại ngồi xuống luận sự tình đối với một đám thủy tộc thiếu quân phản ứng chu nguyên đại khái có chút nào trước đây cũng không phải hắn không muốn lẩn tàng cảnh tượng kỳ dị mà là na tương chức nghiệp p h ụ trước mắt chỉ có thể hóa thân kim quan g thọ ngọc cùng hàn quan g ngọc tiềm nhưng này hai loại hình thái rõ ràng không thích hợp cùng thủy tộc thiếu quân giao lưu bởi vậy hắn cũng không quá nhiều lẩn tàng quan g minh chính đại phô bày kiệt ngạo ngọc long sừng thuận tiện thu được càng nhiều ủng hộ kể từ đó đám đầu tiên kẻ thu lợi liền xuất hiện cùng hắn quan hệ tốt nhất bàn rồng khuất m ộ t tự nhiên uy vọng phóng đại có được hành giang thủy tộc đại thừa tướng xưng hô đà long nguyên tự cũng rốt c u c danh xứng với thực giờ phút này hai người bọn họ thân phận đã rõ ràng cao hơn mặt khác thủy tộc thiếu quân khiến cho hành o giang thủy tộc nội bộ xuất hiện quyền thế cầu thang đá long nguyên tự làm tâm lo thủy tộc thế cục suy nghĩ nhiều hàng người tự nhiên phát hiện loại chuyển biến này chuyện này với hắn tới nói là một tin tức tốt, tốt lâu dài đến xem đối với tất cả có t r í thủy tộc mà nói đều là biệt thiện chỉ vì nội bộ bọn họ không cần lại tranh đấu lẫn nhau cũng liền có càng nhiều lực lượng ứng đối nhân gian biến hóa vì thế hắn lúc này hành lễ bất lợi chủ động định ra quân thần danh nghĩa thần đá long nguyên tự bái kiến long quân không biết long quân triệu chúng ta yết kiến có gì điều lệ đại thừa tướng không cần như vậy ta cùng chân long còn có một chút chính lệnh lần này gọi các ngươi nghị sự là vì c ử u khúc đi mạch hợp lực trị thủy theo t r u nguyên n g kiên nhẫn giải thích một đám thủy tộc thiếu quân vừa rồi biết được nguyên do nói tóm lại chính là ti luật thiếu khanh đúc cựu khúc bọn hắn tiến đến c ử u khúc chi địa ước thúc lập u thủy mà ti luật thiếu khanh thì đi mạch dẫn lưu quản lý thất tự làm đứng đ ắ n thủy tộc xuất thân bọn hắn lúc này từ đó phát hiện chỗ tốt việc này như thành bọn hắn không chỉ có sẽ thêm ra một tòa thủy phủ sẽ còn trở thành sơn nước cựu thiếu quân một trong xem như cùng ti luật thiếu khanh trung xây một phương thế lực chỉ có sở hoàng có chút chất phát trong lòng âm thầm tiêu khổ thiếu khanh thành đạo sắp đến chị thủy một khi bắt đầu liền không thể xuất sai lầm nếu là khi đó phát hiện ta là hàng giả chắc chắn giận tím mặt xem ta là loạn đạo c h i tặc t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy nghĩ lui lợi tiến t r ư ơ n g tám trăm tám mươi bảy nghĩ lui lợi tiến sở hoàng vốn cho rằng chỉ cần lại ẩn tàng một đoạn thời gian liền có thể b ắ t khai vân vụ gặp thanh thiên ai ngờ hiện thực lại là sự đáo lâm đầu không c h ỗ t r á n h lúc này hắn rất muốn từ chúng trả lời tạm thời cầu được một khắc nhàn nhưng hắn biết mình không có khả năng làm như vậy nếu k h ô n g việc này liền sẽ biến thành hai tộc mâu thuẫn nguyên nhân trong đó cũng là không phức tạp long quân thành đạo tất nhiên có lợi, thủy tộc, bất lợi tộc khác nếu là việc này bởi vì hắn mà hủy chắc chắn bị thủy tộc coi là nhân tộc vi phạm t r ă m phương ngàn kế phá hư long quân thành đạo khi đó sở quốc chắc chắn sẽ nên đón thủy tộc điên cùng trả thù long quân chi uy cũng đem thống nước trái đất há có thể bởi vì một mình ta chi tư để ôn hòa thiếu khanh căm thủ người trong thiên hạ thôi việc đã đến nước này coi như đ ắ c tội chư vị đồng l i ê u cũng tốt hơn đ ắ c tội thi luật thiếu khanh nghĩ cùng lợi và hại sở hoàng không để ý một đám thiếu quân dành chức hiệu lực thái độ khuôn mặt nghiêm túc đứng dậy hành lễ nói long quân chi phúc ân huệ và linh chúng ta sao có thể một lòng ngự tư xa không nói vị kia từng nhập long cung d ò đường cầu long đại đem đi theo long quân nhiều năm lao khổ c ô n g cao trung dũng không gì sánh được bây giờ đã có cựu khúc vị trí khi để nó trước tuyển những người còn lại lại từ chúng ta hiệu lực tốt một phen đại nghĩa khẳng khái lời nói lời vừa nói ra giống như nước đá giống như trong nháy mắt tới tắt mấy vị thủy tộc thiếu quân lửa nóng chi tâm Chưa t ừ dụ long quân dưới t r ư ớ n g thứ nhất thần bàn rồng khuất m ộ t bên ngoài mặt khác thiếu quân đều là nhìn hàm hàm sở hẳng o lại trong lòng thầm mắng không ngừng người thanh cao người không tầm thường người lớn như vậy nghĩa nghiêm nghị chính mình mường ra vị trí không phải tốt sao vì sao còn muốn mang chúng ta lên đại gian giống như t r ù n g lớn ngụy giống như thật trong chúng ta quả nhiên có gian đ ị c h người cái tên này ngược lại là sẽ chọn thời cơ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đột nhiên đâm lưng lộ ra chúng ta đều tham lợi chỉ có ngươi đại công vô tư là ta nhìn lầm thủy c h i thiếu quân nghĩ không ra hắn còn tinh thông triều đ ỉ n h thoại thuật có thể đây không phải nhân tộc thường dùng đại nghĩa thủ đoạn sao gia hỏa này vì sao dùng như vậy thuật thục thủy tộc long trúc cùng người trung quy là khác biệt trong đó khác nhau lớn nhất là nhân đạo vương triều chính là tập chúng mà thành nội bộ tồn tại phe phái tranh đấu liền xem như quân vương cũng muốn cân nhắc thần tử công tích cùng cân bằng thi chính nhưng thủy tộc long cung lại là từ trên xuống dưới thế lực long quân để bạn thiếu quân thiếu quân lại để bạn tuần thủy tướng quân tuần thủy tướng quân cũng sẽ kéo một chi thủy t ộ c quân tốt cho nên long quân có được quyền uy tuyệt đối cùng t h ự lực không cần cân nhắc rất nhiều việc bắt đánh tại mấy vị thủy tộc thiếu quân xem ra nếu y luật thiếu khanh không có triệu kiến cầu long đại đem chính là đem hắn loại bỏ ra ngoài v ậ phần trong đó có ẩn tình gì bọn hắn không biết cũng không cần biết ngược lại sở hoàng thái độ làm cho người khó xử không chỉ có lộ ra bọn hắn không hiểu chuyện còn lộ ra t i luật thiếu khanh không thương cảm l ã o thần bởi vậy không đợi chu nguyên mở miệng đại thừa tướng đà long nguyên tự liền chủ động đứng dậy phản bác thủy c h i thiếu quân từ chỗ nào học nhân tộc xử sự, sự chi pháp cần biết nhân tộc có nhân tộc quy củ thủy tộc có thủy tộc truyền thống long quân đã triệu chúng ta chính là trong lòng chủ ý đã định chúng ta vui vẻ t o n g mệnh chính là m ặ t quản trong đó có h a y không thần tử gặp vắng vẻ cũng không cần thừa cơ lộ ra chung nói nghĩa mọi việc ngươi chưa thấy qua làm sao biết long quân xử sự, sự không ổn đà long nguyên tự nói như vậy cực kỳ truyền thống thắng được một đám thủy tộc thiếu quân ủng hộ thẳng đến lúc này sở hoàng cùng chu nguyên mới phát hiện bọn hắn mặc dù tiến nhập thủy tộc long cung nhưng cũng không chân chính hiểu rõ thủy tộc long trúc đúng vậy không chỉ có sở hoàng không hiểu thủy tộc c h i tâm sắp trở thành thủy tộc long quân phúc thủy tử ly cũng là giữa đường xuất ra không do thủy tộc xử sự chi đạo đây thật là một đại k ỳ cảnh chân thiếu khanh cùng giả thiếu quân đều không là đứng đắn long trúc trong lòng lý do thoái thác gặp được truyền thống phát biểu sau ngược lại không có tác dụng là ta lỡ lời chư bị biết ta chính là một đầu xích họa rồng có sừng đối với chị thủy tiến hành lòng tin không đủ vì thế vừa rồi cố ý nhắc lên người khác miễn cho long quân cho là ta không có tác dụng lớn này mới đúng mà ngươi không được liền nói chính mình không được việc này nói ra nhiều nhất ném chút mặt mũi họng long quân đại sự nhưng chính là d i p tâm hại người thủy chi thiếu quân là long chi đạo quỹ ở thành thật ngươi a còn phải nhiều hơn tu tâm sở hoàng trải qua triều đình phản ứng cấp tốc lúc này thuận theo truyền thống chủ động thừa nhận sai lầm có thể mấy vị thủy tộc thiếu quân há lại thương cảm t r í long lúc này sông phá đại nghĩa áp chế đối với cái kia không thành rồng có sừng triển khai thảo phạt nó nói nghe sở hoàng không còn gì để nói hắn nhìn con rồng nào thuộc đều không thành thật từng cái lao cá xảo trá k ó trách không thành được chân long bất quá như vậy cũng tốt mặc dù bị một đám đồng liêu thảo phạt nhưng hắn c h í ít thu hoạch không nhập trận lĩnh công n ã i ngộ nghĩ đến cựu khúc hành mạch trị loạn thủy là thành đạo đại sự ti luật thiếu khanh sẽ không lại bắt đầu dùng hắn cái này lòng tin không đủ rồng có sừng sở h o a n g không biết hắn lo lắng sự tình cũng sẽ không phát sinh chu nguyên vốn là biết thân phận của hắn sao lại thật dùng hắn đi c h ấ n thủ cựu khúc chi điểm trên thực tế trong lòng của hắn sớm đã có nhân tuyển thích hợp đó chính là tại phía xa la hầu tình cư kim áp giao long nó đã cải biến t h u về có thể gặp bản giới chi cảnh chỉ cần cho hắn phối hợp phù công hóa thân quả tặng thùy đức độ bộ đảm bảo hắn tận tâm hiệu lực dù sao thiên h u n g la hầu nổi tiếng bên ngoài kim áp giao long dám can đảm sinh nửa điểm dị tâm hắn liền muốn biến thành lập lại sử dụng đáng tin nguyên liệu nấu ăn t ố t thủy chi thiếu quân chủ động nói ra chỗ thiếu sót cũng coi là tận tâm tận trách ta sẽ lại đ i ề u một cái giao long đi giám sát cựu khúc chi địa thủy chi thiếu quân c h ấ n thủ thủy phủ chính là đa tạ long quân thông cảm thân định quản tốt hậu cần không để long quân phân tâm sở hoàng đạt thành mong muốn nhưng trong lòng cũng không cao hứng ngược lại có chút có chút mất mát hắn cuối cùng sai một cái cơ hội khoảng cách ngày càng đoàn kết hoành giang thủy tộc xa mấy phần nhưng hắn không hối hận hắn chỉ đi có thể thực hiện sự t ì n h không phụ mình tâm nhân đạo không phụ thiên hạ trách nhiệm hắn loại tình cảm này mấy vị thủy tộc thiếu quân tự nhiên không thể nào hiểu được dù vậy hai vị rồng có sừng thiếu quân trước khi đi hay là vô vô mở vai của hắn nói một tiếng không thẹn rồng có sừng trùng có sừng cũng tiền đạo hai vị không lo lắng rồng có sừng thế nhỏ giao long thế lớn sao có quan hệ gì thủy tộc tán chính kỳ hạn đã qua về sau đều là lòng quân trị sự t ì n h rồng có sừng giao long lại có gì khác nhau giờ khác này sở hoàng đột nhiên phát hiện long trúc kiệt ngao phía sau là tin phục bất quá bọn hắn tin là chân long cho là đi theo chân long chính là bọn hắn hóa rồng c h i đạo học chân long làm việc học chân long trị thủy lại học chân long thi thuật học được cuối cùng không phải thật tự chính là một đầu khát chân long nhân gian quân vương cũng là như thế sở hoàng đã từng học cha nó bây giờ con hắn lại tới học hắn nguyên lai、like、đây chính là thiếu q u â n sao xa gần thân sơ không phải hóa rồng trở ngại sinh ra có vị chỉ theo chân long sở hoàng tâm tình phức tạp đưa mắt nhìn mấy vị thủy tộc thiếu quân rời đi la hậu tinh cư phía trên kim áp giao long cũng có chút cẩn thận chờ đợi nhân gian long quân triệu k ế n chỉ vì la hầu tinh chủ đối với hắn ủy thác trách nhiệm đã cho hắn đổi một thân thủy đức tinh thần trang còn cho hắn nhìn nhân gian lòng quân chân dung đa tạ tinh chủ ban thường bảo thân định tận tâm tận lực trải vớt loạt thủy ân coi như xảy ra sai sót cũng muốn kịp thời trở về vừa vặn để cho tan đ ế m thử tội thân thể tư vị tinh chủ yên tâm chỉ cần tiểu thần còn sống liền không ra được nửa điểm sai lầm chương 888, t i t cựu long đổi nước chương 888, t i t cựu long đổi nước thứ sơn trùng tất thủy hạ dù xuống chạy xuống ân chạy hồ bồi dưỡng núi lớn sân dương xuyên âm tam quốc vạn dân vượt qua xa châu vô biên nhiệt hộ đầu kia bốn lượn quanh co dòng sông là xa châu vạn dần trong lòng long mạnh tòa kia kéo dài mấy trăm dặm dây núi là xa châu vạn dần kính ngưỡng tổ mạnh cho nên bọn hắn tôn lần sơn thần là sông núi phúc sinh lần đế quân kính sơn thủy c h i quân là sơn nước viên ngọc anh hoa thủy quân lại thay phiên mà t ế mỗi t ế hơn trăm ngày vừa lúc một năm hàng tháng lặp đi lặp lại cuộc sống như vậy bọn hắn qua cực kỳ lâu đã từng cầu nguyện như tổ tông giống như dáng dấp lần che gió sơn nước thoải mái tốt nhất vạn vạn năm không thay đổi làm cho cái kia phồn hoa không r ư ớ nhưng hôm nay chú định sẽ là một cái thời gian đặc thủ bảo thủ chi địa cũng sẽ nên đón biến hoa mới. theo phúc thủy tử ly truyền tống m à tới cẩm phúc thủy phủ môn hộ mở rộng m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân đầy cõi lòng chờ mong xuyên cửa m à qua sơ đến nơi này chúng thiếu quân liền bị kỳ lạ hình dạng mặt đất sở kinh nao nhao tán thưởng tạo hóa h u y ề n d i ệ u long quân nơi này thật tốt chúng đông cắt tích cô m ạ c h thành chạy chính là trời sinh thủy đức bao la sinh vạn vật dễ b ả o điện xác thực như vậy một sống dưới nước thì vạn vật sinh một thủy tuyệt thì vạn vật vẫn như lấy phong thủy nói, nói mạnh này chính là một chỗ chi lai lòng nguyên khí chi chủ mạch đối với lập công trí đ i ệ mới phủ chỗ hoàn cảnh mới bị thủy tộc thiếu quân có chút hài lòng chỉ vì ở chỗ này không chỉ có thủy mạch về bọn hắn trưởng quản g trên lục địa vạn d â n cũng sẽ là bọn hắn thần t ử coi là đối ứng thủy đức bảo điện bởi vậy có thể thấy được thủy tộc cùng người khác biệt đối với nhân tộc mà nói cô mạch chi thủy g i ấ u dếm thai hoàng ẩm đối với thủy tộc tới nói lại là cô mạch chi thủy tự có no quý chư vị đợi ta triển khai cựu khúc đi mạch hình đem lên núi sơn nước làm thành thứ nhất khúc vô tự chi địa khắc thiết tám khúc các ngươi lại riêng phần mình đưa về cựu khúc chi địa khai thông thủy mạch loạn tượng liền có thể chúng ta lĩnh mệnh xin mời lòng quân hành động chúng thiếu quân lòng tin tràn đầy sơn thủy quân bất đắc dĩ vào cuộc này không phải chu nguyên tham luyến sơn thủy chi vị mà là cựu khúc đi mạch trên đ ổ thông đầu g ư ồ n bên dưới ngay cả nơi hội tụ trên núi sơn nước làm thủy mạch chi nguyên tự nhiên trốn không thoát cựu khúc đi mạch bao trùm còn nữa khai thông thất tự chi thủy cần từ có thứ tự chi địa tiến lên nếu không có một chỗ có thứ tự chi địa làm dẫn cựu khúc đi mạch hình cũng vô pháp kích hoạt đối với cái này sơn thủy chi quân cũng không phản đối tả hữu bất quá là nhiều cái c h ứ c vị tôi h mặc kệ được hay không được đối với hắn mà nói đều không tổn thất đi theo chụp khúc mà chạy phúc thủy tử ly hiện ra hai mươi lăm trượng tử ngọc tinh long chi thân thể xoay quanh lên không hướng về lần núi phương hướng bay đi bảy vị thủy tộc thiếu quân cũng riêng phần mình hiện ra thân rồng đ u ổ i đưa ti luật thiếu khanh tiến đến đầu nguồn khai thông thủy mạch trong lúc đó phúc thụy tử l y lấy ra lưỡng nghi gang t ấ c kính gọi chờ xuất phát kim áp giao rồng con rồng này vừa tới dẫn phát một đám thủy tộc thiếu quân ghé mắt vội hỏi huynh đệ làm việc ở đâu ngày sau đã là đồng liêu nên nhiều hơn văn g lai không muốn đầu kia bảy màu vàng mực văn giao long có chút cao ngạo trong mắt đều là ti luật thiếu khanh không có nửa phần đồng liêu tình nghĩa h ư ngoại đ i ệ long trúc kiến thức nông cạn ai cùng các ngươi là đồng liêu bản long lai lịch lớn đâu Lai lịch long lai lịch. là long luật long là nay kia giang khanh hai cái chi cái nói chi ti thiếu vị có có Có hôm hành không phần thể hoành thần, thân rất mấy tùy gì, quân quân bệ, dù ự a hoa vào, tài ngạo xuất chúng khí thị. chúng khí d vậy bọn hắn vẫn là bị kim áp giao d ồ n g bo bo giữ mình lời nói cho tức nếu không có đại sự phía trước không thể sinh loạn bọn hắn chắc chắn để cái này vàng đen lớn giao kiến thức một chút nhiệt tình của bọn hắn người cái tên này có dám lưu lại danh hảo chờ thêm chút thời gian chúng ta chắc chắn đến nhà b á i phòng để cho ngươi nhìn xem loại địa long trúc cũng tức khách còn có chuyện tốt bực này mà các ngươi tuyệt đối không cần thất t ứ ca kim áp dao rồng bị thiên hung la hầu trọng áp sở kinh chợt nghe đáng tin nguyên liệu nấu ăn đến nhà lên b à n lập tức vui vô cùng nhưng cân nhắc đến chị thủy sự tình ra không được sai lầm bằng không hắn cũng sẽ biến thành đáng tin nguyên liệu nấu ăn vì thế hắn vẫn là không có tùy tiện bại lộ tinh cư tên ngược lại đầy cói lòng hảo tâm nhắc nhở các ngươi cũng là không cần như vậy nóng nổi đợi cho chị thủy đằng sau ta mang các ngươi cùng nhau hồi phủ như thế nào kim áp dao rồng đầy cói lòng chờ mong mấy bị thiếu quân một trận đ ắ hàn hỏng giá hỏa này giống như không phải một đầu đứng đắn giao long nhìn xem càng giống là di động mồi câu chúng u ta là chủ gia ngươi là khách bên ngoài sao có để khách nhân chiêu đãi chủ gia đạo lý không bằng dạng này đợi hoàn thành trị thủy công lao sự nghiệp chúng ta xin ngươi đến cẩm phúc thủy phủ du lịch đảm bảo ngươi xem như ở nhà lệ khí tự tiêu cũng được bất quá các ngươi cái đầu lớn ta là ăn không ô cần hồi phủ mang lên chủ quân cùng nhau dự tiệc mới bị thủy tộc thiếu quân trận chiến mở màn thất bại bọn hắn không thể không thừa nhận kim áp dao rồng có chút m ô n đạo gia hỏa này một lòng câu cá kiếm thức ăn thấy thế nào đều là thủy tộc tà ma không giống chính thống thủy gia phía trước lĩnh đội phúc t h ủ y tử li nghe nói nó i nói mới phát hiện kim áp dao rồng không hổ là áp dao như vậy ủy thế hết người h ã m hại l ừ a gạt bộ dáng ngược lại là cực kỳ giống la hầu áp đem t ố t người cái tên này thu liễm một chút nếu là loạn trị thủy đại sự ta cũng có một phen xử lý thủ đoạn long tuân hiệu lầm ta cùng bọn hắn đùa dỡn thật làm việc lúc tuyệt không dám ra nửa điểm sai lầm kim áp da trong nhà chủ quân tốt gia vị nhân gian long quân thức ăn tốt để ý chỉ có chỗ hắn ở giữa hơi không cẩn thận liền muốn trang một mâm lớn cho nên hắn mới nhìn những cái kia tự tại thiếu quân khó chịu lại đối phúc thụy tử l y tâm phục khẩu p h ụ n g đau đầu kim áp dao bị c h ấ n áp sau đội ngũ tập tục lập tức bình thản nhưng người trên đất lại càng phát ra náo nhiệt núi lớn sơn dương xuyên âm tam quốc chi dân nằm mơ cũng không nghĩ tới có thiên hội nhìn thấy cựu long hành không t h cảnh đặc biệt là lĩnh đội tri long không chỉ có to lớn uy nghiêm còn phát ra trận trận tinh quang giống như ngọc lân khỏa ánh sao lại như hào quang sinh long ngọc lại là cựu long hành không khí thế h u n g hùng d á ngây tùy hành tinh quang sáng tỏ trong đó thần thánh khó mà diễn tả bằng lời chỉ còn lại rung động không biết làm sao xảy ra chuyện gì vì sao càn cối s a châu sẽ có cựu long nhiệt u y phương hướng k i a là lần ú i bọn hắn sẽ không tính toán vây công sơn nước viên ngọc anh hoa thủy quân đi nhanh để tế tự đơn giản hóa quá trình mau chóng đem việc này bẩm báo sông núi phúc sinh lần đế quân s a châu c h i dân hoảng hồn bọn hắn không biết nên ứng đối ra sao vực này biến hóa cũng không biết cựu long đột kích sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng bọn hắn biết giờ phút này chỉ có lần sơn thần cùng sơn thủy chi quân có thể có chỗ làm là phúc là họa đã không phải sức người có thể thay đổi đang lúc trong lòng bọn họ khủng hoảng không định giờ trợt thấy dáng mây như mưa rơi s ơ n sống dưới nước doanh ánh sáng sơn nước viên ngọc anh hoa thủy quân tại trong núi hiển hiện, hiện t ân trạch hồ bên trên vàng hắt d a o l o n g bàn xoáy cồn long trục lạng dẫn nước sôi dòng xuống phân k i ể u khúc chi địa i tất cả lưu một dòng k h a i h ồ n g chỉ có đầu kia to lớn t ử l o n g dung nhập thủy mạch làm cái kia sau lưng dòng nước phát ra ánh sáng màu tím nhất thời hỗn loạn thủy mạch tựa như tách ra giới hạn một bên là tử quan tinh thủy một bên là đục ngầu d song sắc lẫn nhau nhiễm ở giữa đường sông thêm rộng mở sâu không kế b ù n cắt bị sông thành cồn u cắt hóa thành đê cái này chẳng lẽ truyền thuyết là có thật đợi cái kia nước rõ ràng lúc tự có thánh hiện ra chương 889, m ư ợ n đường c ừ hà chương 889, m ư ợ n đường c ừ hà đốt sử dụng cựu khúc đi mạch hình quản lý vô tự thủy mạch tất thủy hà đem tạo ra cựu khúc sơ thủy chi đốt thủ khúc sơn thủy chi quân đã quý vị cựu khúc đi mạch sát xuất thành công gia tăng hai thành đốt lần khúc kim áp dao long đã quý vị trước mắt cựu khúc đi mạch sát xuất thành công là hai thành rưỡi hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên vô tự thủy mạch loạn lưu thế đến tại giang hà n h ậ p hải pháp dẫn đạo dưới m ạ n h nước ngầm chư lực v u nhất giống như lao nhanh như thác nước hướng về phía trước không ngừng tôi động thần kỳ nhất chính là trước tính sau gấp mánh liệt thủy thế cũng không xông ra đường sông chạy ngược hai bên bờ thành trấn nó tựa như một đầu có trí linh rồng chỉ tìm đường thủy đi không sinh hồng thủy thai t i ể u khúc chi địa cũng có chút kỳ lạ đều là lộn xộn chi mạch phân lưu chỗ một khi tạo ra liền có thể khai thông chủ mạch dòng chạy xiết thu liễm chi mạch tùy ý quyết trương chi thế đến tướng này chợ t i ế t nước dẫn lưu chi mạch mới tính triệt để thành hình không đến mức cũng không lợi nước cũng bất lợi đất quá độ phô trương là đất trũng nê t r ạ c truy đuổi cựu khúc đi mạch hình linh quang chỉ dẫn thuận dòng xuống dọc theo đường bước xuống từng bị thủy tộc thiếu quân đóng giữ trận nhãn đúng vậy cựu khúc đi mạch hình là đại nghi thức đồng thời cũng là một bước trận đồ nó bản chất là thuận thiên thành đức nghi lễ c h i trận trong đó cựu khúc vị trí là chân long tiến lên khó chú ý chu toàn từ đó lưu lại c h ấ n thủ vị trí tính làm thủy mạch luồng khí xoáy giang hà nhập hải pháp chế lực hợp nhất là vì thủy mạch c h i tinh chân long hành thủy đúng sai như ý là vì thủy mạch tri thần không này tinh khí thần tam bảo thay đổi thất tự thì thủy mạch c h ư lực phân tàn khó mà thành thế những n à y đối với phúc thủy tử li mà nói đều không khó chỉ là chư vị thiếu quân lực có hạn mỗi vị chỉ có thể gia tăng nửa thành sát xuất thành công không giống sơn thủy chi quân như vậy dùng tốt vì thế thẳng đến cựu khúc chi trận bố chi xong hắn cũng chỉ thu được sáu thành đi mạch giá trị nhưng vấn đề không lớn bản thân hắn chính là cường h ã n thủy long cũng có thể gia tăng hai thành sát xuất thành công khiến cho cựu khúc đi mạch có tám thành khả năng đốt cựu khúc đi mạch tám thành ổn chỉ có hai thành có phân l o ạ n cựu khúc đi mạch hình s ắ p tạo ra loạn mạch đơn vị hai phút đồng hồ bên trong đem nó đánh g i t l i ề n có thể thống hợp thủy thế chú n a m thành phía dưới đi mạch tất tán n a m thành lúc đem đối mặt bảy mươi lăm cấp loạn mạch đơn vị chín thành lúc thì đối mặt bảy mươi mốt cấp loạn mạch đơn vị mười thành lúc sẽ không xảy ra thành loạn mạch đơn vị hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt dụng cụ trận chi lực điều loạn linh rót thành một ảnh nó thân mang huyền thủy sơn văn bảo một tay cầm xích đồng roi một tay nắm tam giác cờ phớn đầu đội ngọc hoa quan chân đạp sóng đứt dày khuôn mặt có râu hai tóc mai cũng rủ xuống nhìn kỳ hình thái cùng linh bảo đều là đục ngầu chi thủy không giống sơn thủy chi quân như vậy sáng tỏ linh động danh hào t r ư ớ c có tứ tám chi thủy ô biểu tượng dân thư loạn mạch hai chữ tên đầy đủ thì làm bởi hai cấp sơn nước loạn mạch chu nguyên nếm thử cùng giao lưu phát hiện nó còn không bằng bình thường bí cảnh đơn vị không nói một lời chỉ biết lô mãng chặt đường nếu làm ấ y ngày trước gặp được cảnh này phúc thụy tử ly không thể nói trước sẽ còn cảm giác khó giải quyết nhưng hôm nay hắn trang bị huyện nguyên lục bảo thân có bàng bạc đại lực h á lại bình thường đơn vị có thể ngăn cản vì thế sơn nước loạn mạch nào lên nhanh bị nệ nát càng nhanh tứ phương huyền hoàng giản trong khi vung lên hiện hiện tứ phương quy nguyên chi lực một mực hóa chặt mục tiêu khiến cho không chỗ tranh né dưới một k í c h giải quyết dễ dàng hóa thành một bãi loạn thủy đi mạch chấn đợt beo hào quang đại chán di tiêu thủy hành thuật pháp chi lực khiến cho lực tán từ rõ ràng c ó mà lần nữa đoàn tụ thân thể cựu khúc kim trung tấu bang thủy mạch chi trọng ra thân tắc khách cựu khúc chi về phong linh chấn hồn cuối cùng bị cái kia vạn thủy quy nguyên hưng cờ dẫn tới sóng nước một thanh tẩy sơn nước loạn mạch liền tản nói thực ra sơn nước loạn mạch thực lực cũng không kém nó có tứ tán phân hóa chi năng có thể đem nhận công kích phân nhập trong loạn lưu nhưng nó gặp phải là đa bảo tím ly nó có thể phân hóa t i ế t lực tím ly có chấn đợt chi bảo khả năng tán hình mấy ảnh tím ly có khóa chặt chi bảo cho nên hắn bại cũng không quá loa thật xem như hết sức chống đỡ đốt đã đánh bại loạn mạch đơn vị khi tiến lên mạch sát xuất thành công làm hội thành liên thông vào biển đường sông liền có thể hoàn thành cựu khúc đi mạch đi mạch chi ngăn giải quyết chỉ còn đi mạch nơi hội tụ còn vô tung chị thủy tam bảo nhất pháp một hình một ấn phân biệt đại biểu như thế nào làm việc như thế nào bố trí còn có thông mạch quyền lực những này phúc t h ủ y tử ly đều có pháp có giang hà nhập hải hình có cựu khúc đi mạch ấn có cử hà thông mạch duy nhất lo lắng người bất quá là cử hà long quân khẩu vị lớn nhỏ Cần sau linh một khắc tại h xa châu tri h địa sừng sững nhiều năm vô biên bí cảnh quần quỷ trấn bắt đầu không ngừng chìm xuống trong đó quỷ quái đều tiêu tán một đạo huyền hoàng ngọc môn từ hư hoá thực ẩn ẩn có thể thấy được dân thư cử hà thương mạch c ử u khúc quy nguyên tám biên chữ triện làm chu nguyên cố ý tuyển định kết thúc công việc chi địa cùng vị trấn không thể nghi ngờ là hợp cách nó vốn là bí cảnh chi thổ nhưng vì thông mạch đấn cung cấp hóa cửa không gian lại thêm bọn hắn thừa hành tà ma cướp đoạt chi đạo bị đảo ngược xâm chiếm cũng coi như hợp tình hợp lý đáng tiếc không có áp ủy đến đây trợ giúp nếu không cũng có thể xính nhất thời bị phòng thúc đẩy phúc thủy tử ly cùng cử hà long quân đoàn kết hỗ trợ áp ủy làm giữ thủy tộc đoàn kết bậc này cả hai cùng có lợi sự tỉnh không có phát sinh hậu quả rất nghiêm trọng cử hà long quân liền dẫn theo một thanh tứ phương huyền hoàng giản đến đòi nợ hoành giang dầu ngươi tình h u n g như thế nào ai cho ngươi mở cửa sau để cho ngươi ném loạn nước n h u loạn bản quân long cung à bản quân nhìn ngươi tốt nhìn quen mắt cái này kiệt ngạo ngọc long sừng cái này huyền hoàng ngọc long vậy thật có bản quân lúc tuổi còn trẻ mấy phần bộ dáng ngươi nói thực cho ngươi biết ta thế nhưng là bản quân năm đó không cần thận phạm sai lầm cừ hà long quân nổi giận đùng đùng mà đến muốn nhìn xem là cái nào lớn mật hạ người n g dám mạo phạm quyền ủy của hắn nhưng ai biết hắn nhìn thấy đúng là anh võ thiếu niên long cùng hắn năm đó có phần tương tự giờ khác này cừ hà long quân bỗng cảm giác chính mình quá khó khăn linh n u y ễ n t a n ma sự tỉnh còn chưa giải quyết lại bị hôn qua khổ chủ chặn lại cửa hắn có thể làm sao tự nhiên là theo lẽ công bằng chất chính trước thu mượn lộ phí lại nói long quân vì sao như vậy nghiêm túc kỳ thật chúng ta coi như hay là người một nhà ta là long nữ ngao thanh nửa cái đệ tử cũng tính là long nữ chi mẫu cũng chính là mội mội của ngươi nửa cái đ ồ tôn giữa chúng ta xem như lời thứ ba thân thuộc lớn lên giống chút không phải rất bình thường sao người chờ một chút huyết mạch thân thuộc là tính như vậy sao ta cho ngươi biết bản quân xưa nay công chính coi như ngươi ta có chút quan hệ bản quân cũng sẽ không nhân tư phê công còn có ngươi cái này cựu khúc đi mạch hình cùng cử hà thông mạch lớn đến, đến tột cùng từ đâu mà đến việc này quan hệ trọng đại bản quân không thể không có cha nghe nói không phải mình năm đó phạm sai lầm khổ chủ đánh tới cửa rồi cử hà long quân lập tức tinh thần đại trấn mở miệng truy cứu lên việc này chi tiết người nói những ngày a đều là tại l minh tri địa âm tiền thương hội thu mua trong tay bọn họ còn có không ít thủy tộc vũ khí ta cũng thuận tay thu mua mấy bộ cái kêu béo con q u ó c quả nhiên là cái mối h ỏ a lớn bản quân tuyệt đối sẽ không b ô n g tha hắn chương 890, p h á p nhận tinh tú chương 890, p h á p nhận tinh tú âm tiền thần mặc dù d ọ nhà nhưng hắn thanh danh cũng không bị hao tổn ngược lại tại hai đạo chính tả ra chỉ bên dưới càng phát ra văng r ộ i đương nhiên cái này cũng không thể trách cử hà long quân dễ tin truyền ngôn quả thật âm tiền thần đã làm sai trước cũng có nhập hàng đổ hàng thói quen nói đi trừ cựu khúc đi mạch hình cùng cử hà thông mạch tấn ngươi còn mua cái gì kỳ thật cũng không nhiều như cái gì cựu khúc kim t r ù n g huyền nguyên màu vàng hơi đỏ b ả o vạn thủy quy nguyên c ờ hỏa hoạn lộng chiều dạy loại hình linh vật ta cũng tận lực trộm về việc này quan hệ quá lớn không cần thiết tùy tiện truyền ra ngoài nếu là ngoại nhân hỏi long cung chân bảo từ đâu mà đến ngươi coi nói b ạ n quân phi thường coi trọng ngươi là giúp ngươi thành đạo cố ý tặng cho mấy món chân bảo cử hà long quân tốt mặt mũi không muốn long cung bị tẩy sạch chân bảo bị đầu cơ trục lợi sự tỉnh chuyển khắp thiên hạ phúc thụy tử l y cần tẩy trắng huyền nguyên lục bảo cũng n g u y ệ n đưa cử hà long quân một cái quan tâm chăm sóc hậu bối thanh danh tốt như vậy lưỡng long t ù y tiện đã đạt thành cả hai cùng có lợi giải thích đều là lợi tự thân danh vọng lại lộ ra trọng tình trọng nghĩa long quân lời nói rất đổi mới chỉ bất quá hoành giang long quân sẽ tin sao thông minh việc này ngươi biết ta biết đám người còn lại đều là ngoại nhân. ngươi yên tâm ngươi bộ dáng này thấy thế nào đều cùng bản quân quan hệ không ít không phải do hắn không tin chị thủy đại sự chưa quy nguyên long cung trọng thủy cũng không xử lý phúc thủy tử ly cùng cử hà long quân vậy mà nói tới ai là ngoại nhân bất quá hai người suy nghĩ cũng không giống nhau cử hà long quân là thật coi trọng việc này phúc thủy tử ly là chuẩn bị dùng cái này sự t ì n h làm cớ đặt thành mượn đường cử hà sự t ì n h long quân có câu nói là giúp người g i ú p đến cùng đưa phật đưa đến đây ngươi nhìn cái này loạn thủy đã trị thương mạch đã mở không bằng ngươi lại thêm chút tấn huệ lại để hai ta tình nghĩa lại tiến một phần lời vừa nói ra cử hà long quân đông cảm giác m g i lòng hắn giống như cái gì đều không có rơi lại muốn nhìn lấy h o à n h giang thiếu khanh cầm trong tay cử hà chân bảo thành đạo phát toàn có thể cái này bận đ i ị u không giúp cũng không được chuyến đi sẽ để cho hắn tiết kiệm tên biến thành hà khắc cũng không lợi thủy tộc đoàn kết cũng sẽ thêm một cái nhớ thương rồng của hắn việc đã đến nước này hắn có thể làm sao tự nhiên là giải quyết việc trùng tuyệt không làm việc thiên tư việc này ta đáp ứng ngươi chú ý điều tiết, tiết nước quy mô đ ư n g đệ thủy mạch này tồn lượng giảm bất n ử a đường khô cạn về phần long cung trọc thủy như thế nào giải quyết ngươi cho ta một trăm tám mươi kiện phẩm tướng tốt linh vật liền thành Bản quân cũng tốt cầm nó chống cầm tốt đỡ việc lại dẫn n này nếu do phúc thụy tử li mà lên liền không có đạo lý để cử hà long quân không giảng buộc khởi công xây dựng dẫn nước điện theo như cái này thì phúc thụy tử li còn chiếm một chút tiện nghi nếu là đội thành sơn thụy chi quân đến xử lý chắc chắn bị hao tâm tồn chi phí sức làm nhiều không ít từ nên như vậy long quân giúp ta là tình nghĩa không giúp đỡ ta là b ả n phận trong đó trên lệnh giá vốn là nên do ta thành toán rất tốt bản quân liền thích ngươi cái này sảng khoái bộ dáng t h ố n g thống khoái khoái luận sự ngược lại là cùng bản quân năm đó giống nhau đến mấy phần c ứ hà long quân không có có ý tốt nói năm đó hắn đúng là một đầu sảng khoái c h i long nhưng ai có thể nghĩ đến một khi vô ý thành l o n g quân từ trên xuống dưới có đông đảo thủy tộc cho hắn hiệu lực hắn điểm này tiểu kim khố sao chịu đựng khẳng khái bằng thưởng vì thế hắn dưỡng thành tăng thu giảm chi thói quen tốt cũng không tiếp tục là năm đó đầu kia bốn chỗ phong lưu khoái h o ạ rồng suýt n ữ a c quên mất một trăm tám mươi kiện phẩm tướng tốt linh vật chỉ là vật liệu xây dựng giá thợ khéo phí tổn bản quân liền không cùng ngươi đ ò i miễn cho mọi chuyện so đo tổn thương cảm tình ngươi quay đầu đi ta long cung ban ân những thợ thủ công kia liền có thể long quân thẳng thắn khiến cho ta tâm phục chú nguyên không nghĩ tới cử hà long quân hay là một đầu gặp qua cuộc sống rồng như vậy xem ra long cung tài bảo cũng không phải nhanh chóng tích lũy mà là cử hà long quân quản lý đạt được đã như vậy một chút không cần đến long cung chất bảo liền nên còn cho cử hà long quân như vậy vật quy nguyên chủ lại có thể chống đỡ giá cũng là tính được là, là cả hai cùng có lợi theo phúc thụy tử ly lấy ra từng kiện long cung chân bảo tặng cho cử hà long quân nguyên bản giải quyết việc trùng cử hà long quân dần dần trở nên có chút đ ộ i vàng sao động long quân không cần cám ơn ta c h u ộ t về long cung chân bảo thủy tộc long l o n g có trách c h u ộ t về đồ vật liền không thể vật quy nguyên chủ sao tự nhiên có thể bất quá long quân có phải hay không cũng muốn ngợi khen c h u ộ t về người có đạo lý ngươi quay đầu hướng ngoại nhân nói dẫn nước quy nguyên điện cũng là bản quân quà tặng những chân bảo này liền không đi công sự hoản chu nguyên thanh toán xong một phần tài vật liền đem dẫn nước mượn đường sự tỉnh l ã n thành cử hà long quân cũng không chịu thiệt không chỉ có thu vật liệu xây dựng phí còn rơi xuống hai cái thanh danh tốt một vào một ra ở giữa mặc dù tài vật tổng lượng không thay đổi lại sâu hơn phúc thụy tử ly cùng cử hà long quân tư nhân quan hệ đốt cử hà long quân cho rằng ngươi lễ kính trưởng bối giúp đỡ dưng danh vì thế đối với ngươi tốt cảm giác gia tăng chú cử hà long quân tướng chủ động truyền bá dịu rác hậu bối chi nghĩa cử tại ngưng ngầm thừa nhận tình hôn g ư ớ i danh tiếng kia sẽ xuất hiện bộ phận đổi mới cử hà long quân không hổ là một thủy chi dài không chỉ có thể trị thủy linh còn có thể quản lý thanh danh đối với c á i này chu nguyên không chỉ có sẽ không ngăn lại ngược lại lại lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đưa lên cừ hà long quân mặc dù nói này làm sao có ý tốt nhưng vẫn là có chút thẳng thắn nhận hương hòa cũng nhắc nhở nói p h á p toàn đằng sau chờ quên đi tứ hải long c u n g tiến hành chân long chi thử nếu không cho dù p h á p toàn cũng sẽ không tự sinh chân long thân thể tốt ra dòng loại truyền thuyết này bên trong giống loại thần thoại s á t thực tiền đ ộ rộng lớn bình thường đơn vị p h á p toàn chính là thành đạo chân long phụ thuộc vẫn còn có thể tái để thuần một lần h ế t mạch hóa thành chân long chỉ là phúc tụy tử ly cùng chân long phụ thuộc cũng có khác biệt chỗ nó còn có tinh thần đạo có thể đi ngược lại là có thể thành tinh thần pháp toàn c h i chân long người chờ bản quân cái này về long cung đem nơi đ â y chi thủy dẫn vào c ử hà dòng nước khiến cho thông s u ố t vào biển c ử hà long quân đi i ể u khúc đi mạch dẫn nước q uy nguyên sự tỉnh cũng sẽ nước chảy thành sông hiện tại vấn đề duy nhất bất quá là như thế nào đem vô biên bí cảnh của uy trấn xây dựng lại là long cung để sắp tấn thăng phúc thủy tử ly có cái không rơi xuống nước tộc long quân mặt mũi trô ở đốt c ử hà long quân tiếp nhận sơn nước vào biển cựu khúc đi mạch đại nghi thức đã hoàn thành đốt người lấy giang hà nhập hải quản lý thất tự chi thủy đặt thành dẫn nước uy nguyên tiến hành đạo tuyệt trạng thái đã gỡ ra thuận thiên thừa đức là phát toàn đốt nước của ngươi vực lưu thông thanh tiêu hôn nguyên hương cùng động chân t i n h tốt hương lưỡng giới ngươi thuận theo l ư ợ n g giới thùy đức xin mời lựa chọn trong ngoài chi pháp thuận thiên phương vị chú lựa chọn khác biệt sẽ thu hoạch được khác biệt trạng thái gia trì ngươi coi trước không thể cùng lúc lựa chọn pháp nhận l ư ợ n g giới hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt chu nguyên không chút do dự lựa chọn động chân t i n h tốt hương không hắn hơn bốn l n rượu hiển hóa vốn là đối với hắn có lợi thanh tiêu hôn nguyên hương cũng không thiếu phát toàn chân lòng cùng đưa về hôn nguyên hương từ chúng là rồng ch một viên tím k ý đại tinh từ hư hóa thực từ xa châu sơn thủy c h i không ngừng cao thăng tinh thần treo cao sắc trời tràn ngập các loại màu sắc dường như tử khí đi về đông thánh hiền gia lại như tử tinh dọi khắp nơi nhân gia phúc chương tám trăm chín mươi mốt tinh túc phúc ly chương tám trăm chín mươi mốt tinh túc phúc ly tử khí đi về đông tinh thần cao thăng nhiễm mây trắng lấy thành hào quang trục đại nhật không hiện thế nhỏ thương ưng chim bay truy tinh tụ trong nước tôm cá nhảy vào chiều đầu đường góc ngõ vàng hắc cầu ngồi sồn trên mặt đất n g a mặt lên trời d í c ạ o hoa ly quên bắt truật sự tình một mực trèoảng miêu miêu gọi vùng ngoại ô sơn lâm càng có thể ra rừng người ra rừng tóm lại đều là hết sức mở ra thân thể ý đồ nhiều dính một phần tử khí thủ thăng chi huy nhân gian khách là cỡ nào thông minh đột nhiên thấy vậy liền biết là phúc có người leo lên nóc nhà cùng hoa ly cùng hưởng cao vị lại vô ý bị ly miêu nhảy lên đầu lâu bình bạch lại giúp đỡ đứng cao hơn cũng có người hở ngực lộ l ư n g thành chữ lớn bộ dáng nằm tại đồng ruộng hô to phúc tinh thẳng khái đợi ta phơi thấu chính diện lại phơi quõng thủ thành giáp sĩ sắc mặt nghiêm túc phun lên đầu tưởng tôi tự lấy n ó an toàn xuống mũ trùm đầu lộ ra đầu chuẩn bị mượn tưởng thành độ cao nhiều bị tử khí chi quang phủ tấm hình khắc các quốc gia tôn thất cũng lẫn nhau kêu gọi bước nhanh đi ra ốc xá đón ngày mùa thu một gió tiên lặng nhìn t ử h à tinh thần minh nếu nói lần trước xích hồng đại tinh cao thăng là không biết phúc họa lần này tử khí tinh hiện chính là hơn phân nửa đại cát không hắn m è o cho chuột rắn làm chứng lần trước bọn chúng tránh lần này bọn chúng vui có h i ể u tinh tướng phương s i nói thẳng thiên hạ tử tinh bất quá ba cái một là trung thiên tử vi hai là trăm phúc tử khí ba v ị thu được lớn quan ngũ hành đứng đầu thiên tâm t i n thần cũng chính là thủy đức thần tinh mấu chốt nhất là cái này ba viên tử tinh trình độ nào đó đều là phúc đức ngôi sao chỉ cần gặp bất kính bái một phen bao nhiêu sẽ có chút tổn thất vì thế mặc kệ mèo mèo chó chó như thế nào làm dáng làm người người vẫn là phải mượn nhờ đại thể hình ưu thế nhiều đến mấy phần phúc tinh c h i ế u sáng chân chính hiểu công việc phương sĩ càng là kích động phân chấn trong miệng nói lẩm bẩm liên tục kính bái nói cái gì phúc tinh c a o chiếu t h ô n g lợi bất vận năm nay nhất định là thời tiết tốt đi ra ngoài làm việc nhiều trôi chảy tại phía xa lương quốc vụ ẩn sơn tử khí đạo nhân vận điệu vức r a chính mình thường dùng danh hảo xin mời mấy vị đạo nhân sau này xưng hô hắn là tử đạo nhân miễn cho trăm phúc ngôi sao có linh nghiệm biết hắn giả danh không cho phúc nhưng kế đô tháng một hai đạo nhân căn bản hoàn mỹ để ý tới hắn đều là ở trong lòng ai t h ắ n nói tổ sư à t ẩn diệu trường minh đại hương hiện ra nhưng vì sao la hầu tử khí đến t ỏ a ánh sáng kế đô tháng một tinh không hiện hai ta quá khó khăn rõ ràng sinh ở thời tiết tốt lại không thể chiêm ngưỡng bản bệnh tinh thần chi huy la hầu đạo nhân cũng trong lòng thầm h ô chủ quan tử khí là t r ă m phúc ngôi sao ta điểm này phúc khí làm sao so ra mà vượt tử khí đạo minh về sau nhiều một người h i ệ n lộ rõ ràng bất phảo ta nên như thế nào duy trì phiêu miệu phong độ tử khí đạo nhân gặp ba vị hảo hữu đều có tâm sự không khỏi mở mày mở mặt đạo lão đạo đến mau chóng tuyển ra mấy món lễ phục người đại biểu ở giữa tinh tú đ ệ tử tiến về trăm phúc tinh ở triều bái mấy vị đạo hữu sao không giúp ta tham mưu một chút miễn cho ta suy nghĩ không chu toàn rơi xuống tông môn mặt mũi ta gần đây muốn đem xem thiên tượng không có thời gian xử lý việc mặt đánh không rảnh tâm thiền tháng một miễn cưỡng tìm cái cớ kế đô đạo nhân ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm hai cái đồng mệnh tương liên người nhìn nhau gật đầu đâu cảm giác cẩn mạch bốn đạo người bên trong vẫn là hắn hai ổn trọng nhất không giống hai người khác như vậy rêu dao đối với hai vị đạo hữu không được t i ê n thời hâm mộ thái độ. thụ k í đạo giáo lão đạo chắc chắn cẩn thận đi đường la đạo nhân gặp từ khí đạo nhân tâm hỏa quá vợ không khỏi nuốt xuống trong lòng nói dự định để hắn cũng thổi một chút hàn phong tự mình lĩnh ngộ sắt phong băng hàn tâm tử tĩnh đạo lý nay tuyệt không phải bần đạo hẹn h ỏ i mà là trên trời rơi xuống chức trách lớn cần trước tỉnh táo t ử khí tinh hiện nhất thời nhân gian muôn màu có khác la hầu chi lo nhiều lộ ra hỉ nhạt thái độ làm dẫn phát tử tinh từng ngày phúc thụy tím ly tự nhiên thu được càng nhiều hồi báo đốt p h á p nhận chi giới lựa chọn hoàn thành thu hoạch được đặc thù thiên phú tử khí tinh chủ đốt danh hảo của ngươi đã phát sinh cải biến thu hoạch được tinh tú tên là vì t ì n h túc phúc ly đặc thù xưng hảo tinh túc phúc ly giới thiệu thanh tiêu chi long thừa thiên n ư c thuận thiên toàn pháp về độc thận thủy phủ long quân thăng tinh chủ sáng ngời nhân dàn thứ nhất phúc hiệu quả trăm phúc tử khí phúc thụy tím ly thuận thế mà làm có thể phát động hàng bách phúc thiêm l ộ c toán đặt thành hắn thiên tri người tâm nguyện sau có thể độ nó quy thuận động chân tinh tốc gương n h ư mục tiêu chỉ hạ có đất lại là động thiên phúc địa c h i chủ có thể phát động người thăng tinh đất về c h ạ y hiệu quả chú dẫn độ không phải cấp đoạn c h ú c phúc có lễ tạ thần bình thường dẫn độ sẽ không tăng trưởng tiếng xấu tinh túc phúc ly cùng tiên h hung la hầu rõ ràng đi không phải một con đường thiên hung la hầu là lấy lực thủ thắng cướp bóc cấp đoạn tinh túc phúc ly là lấy phúc thủ tín trúc phúc dẫn độ khó nói cả hai ai ưu ai kém đúng như bi cảnh chính tài t i pháp một cái cầu là tiến bộ dũng mãnh không nhìn hậu hoạn một cái cầu là p h á p ta viên mãn trừ hại không sinh đương nhiên lúc này bản giới trời càng cần hơn thiên h u n g la hầu loại kia hung á c phì đem mà không phải tinh túc phúc ly loại này giáo hóa chi sĩ nhưng cái này cũng không hề đại biểu tinh túc phúc ly không trọng yếu chí ít rất nhiều thiên h u n g la hầu không cách nào tiếp xúc đơn vị sẽ không căm thủ tinh túc phúc ly lại nhìn nó tinh chủ thiên phú cùng thiên h u n g la hầu ngược lại là t r ê n lệch không lớn đặc thù thiên phú tử khí tinh chủ giới thiệu thiên nhất tử khí phúc đức á m ẩn cảnh tinh thủy tưởng khải thánh c ẩ thận tục mục rượu đeo phúc giải tùy tùng tử vi v i ê n cửa người hàng ở giữa chi t r ă m phúc thêm lộc tính chi tư tinh quân phía dưới tinh chủ làm tướng thừa thiên chi đức b ì n h mệnh tự chủ quang diệu trần thế phụ tự nhiên mình hiệu quả thiên thời khí vận từng bước tăng trưởng cùng tinh đồng đức bên ngoài pháp khó gặp bách phúc hàng tiêu hao thiên thời khí vận c h ú c phúc người khác cùng bản thân có thể thanh trừ các loại đặc thù mặt trái trạng thái đối với vận rủi quân thân ngoại ma t à xâm loại trạng thái có khắc chế hiệu quả quy ẩn rượu có thể tiêu hao thiên thời khí vận trong nháy mắt tần ấ p từ đó không bị người ở ngoại giới cùng vận phát giác t u n tích thuận thiên nước có thể tiêu hao thiên thời khí vận tiếp dẫn thiên địa chi lực đối kháng hắn trời ăn mòn cũng tại trong một thời gian ngắn không bị k ỳ lực ảnh hưởng nhân gian vạn vật tắm rửa t ử khí hào quang không phải là không có đạo lý nó thật sự là một viên phúc tinh gặp chi có phúc nhìn đến có cát nhưng cái này còn không phải tinh túc phúc ly toàn bộ biến hóa nó thuộc tính cơ sở giá trị lần nữa tăng lên biến thành tinh bốn mươi khí bốn mươi thần bốn mươi linh mười lăm giang hài nhập hải pháp hoàn toàn thành hình hiệu quả cũng xuất hiện một chút biến động giang h à nhập hải pháp sơn nước là mạnh cựu khúc là khí chân long để ý nhận lúc công kích có thể do sơn nước thủy mạch chia sẻ tổn thương lúc chiến đấu sẽ kéo dài khôi phục khí huyết cũng tiếp tục thanh tẩy các loại mặt trái trạng thái sau khi chiến bại nhưng tại sơn nước thủy mạch phục sinh đánh giết mục tiêu có thể phát động về chạy khó trở lại hiệu quả trừ cái đó ra tinh túc phúc ly còn nhiều ra một cái mới thiên phú là vì t r ư pháp quy nguyên t r ư pháp quy nguyên miễn dịch đại đa số phi pháp toàn thuật pháp tổn thương cũng có thể tiêu mất bộ phận pháp toàn tổn thương có thể tiêu hao khí huyết tổng lượng thôi phát hòa tan vạn vật tri căn thủy nguyên chi quang làm mục tiêu thân thể khí huyết linh hồn hoàn toàn hòa tan lại không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn khôi phục h ú tiêu hao khí huyết tổng lượng sau có thể đưa về sơn nước thủy mạch tu bổ tiêu hao càng nhiều cần thiết điểm kinh nghiệm càng nhiều hoặc theo thời gian trôi qua chậm chạp tầm bổ chương tám trăm chín mươi hai cựu khúc thủy phủ chương tám trăm chín mươi hai cựu khúc thủy phủ phúc thủy từ ly luận cũ toàn gọi tên sơn nước hiển uy dụng cụ là vì sơn nước long quân bảy nằm cấp tinh tú phúc ly thực lực phương diện chư hại khó pha phòng thủy nguyên dung vật xem như công thủ gồm nhiều mặt thiện chiến tri long trong đó sơn nước long quân là chức vị tinh tú phúc ly làm danh hảo bên dưới thống cựu khúc thủy phủ có chân long phụ thuộc tám cái sơn thủy c h i quân một vị bất quá sơn thủy c h i quân danh hào đã phát sinh cải biến trước mắt là sơn nước thủ khúc bảy ba cấp sơn thủy phủ quân anh hoa đối với cái này hắn ngược lại là không có chút nào dị nghị chỉ là đột nhiên truyền tống m à tới g ử i hỏi đồng lộc bao nhiêu có thể có quà tặng trong ngày lễ long quân quân q ị c h ấ n bốn cũng không phải là phúc linh b ả o địa hiện tại càng là chỉ còn lại thông mạch c h i môn ngươi cái này không khỏi cũng quá mức một mặt đi vừa vặn ta có một hào hữu tên là thứ sơn thần hắn giỏi về tạo nên pho tượng kiến tạo phù đệ lại có được rất nhiều vật liệu xây dựng có thể dùng gần như không cần ngoài định mức chọn mua thu thập không bằng ngươi cho hắn chút tiền đặc cọc để hắn toàn quyền phụ trách khởi công xây dựng sự t ì n h như vậy cũng không ảnh hưởng ngươi xử lý t ạ c vụ cũng có thể mau trong kiến tạo một tòa hoa mỹ long cung sơn thủy phủ quân lời nói vô cùng chân thành không được một phần động lộc liền muốn chủ động là tân nhiệm long quân giải ưu nhưng chu nguyên hoài nghi hắn cùng thứ sơn thần cấu kết với nhau mà lại còn là một vị theo gió lắc lư linh hoạt hai thần không hắn thứ sơn thần có thủ đoạn gì hắn sao lại không biết thật nguyễn đạo cũng dễ thấy phía trước có thể nói nhân chứng vật chứng đều tại làm một vị cấp dưới đông đảo tân、Tấn、long quân hắn cũng không thể bị xả ngôn làm hại nếu không những cái kia có chí long thuộc chắc chắn lúc sau lưng lăn lộn c ở i trộm không nói chuyện mặc dù như vậy hắn hay là tìm cái cớ làm từ chối c h i tử t h ự c không dám dâu dếm ta trừ một thân ăn mặc bên ngoài đã mất dư thừa tài bảo há có thể mặt dạy đi mời thứ sơn thần không công làm công long quân không cần sầu lo khởi công xây dựng long cung sao mà trọng yếu cho dù không tài cũng không thể chậm trễ kỳ hạn công trình như vậy đi trước hết để cho thứ sơn thần đến khởi công các loại long quân ngày sau có dư tài sẽ cùng hắn thanh toán công phí tất thủy phủ quân trung chi lại chung một lòng vì hai vị chủ quân giải quyết gian nan k ổ cực lần này chứng cứ vô cùng xác thực hắn hơn phân nửa là thứ sơn thần nhân viên trào hàng vì thu hoạch được khởi công xây dựng l o n g cung tư cách ngay cả tiền đều có thể không thu việc đã đến nước này chu nguyên cũng không h à m xúc lúc này nói thẳng kỳ thật ta gặp qua thứ sơn thần đại tác tâm mặc dù kính ngưỡng và phần nhưng không tốt dùng linh tinh khả năng long quân cho cái cơ hội đi lúc ta tới đã hướng lao hữu khoe khoáng q u á t l á t nếu là một thân mới có thể không chỗ thi triển hắn chắc chắn tìm ta phiền phức lại nói việc này cũng không phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta quả thật long quân dẫn nước tạo thành trải qua sơn thủy phủ quân giải thích chu nguyên vừa rồi biết được thứ sơn thần bàn sơ cũng không đồng ý thủy tộc long quân tham gia sơn thủy sự vụ nhưng sơn thủy phủ quân một câu liền để hắn cải biến chủ ý đó chính là long cung phú quý thiên hạ biết kỳ tượng là bảo nổi danh vệ tốt ra đây là khí hậu hai đua cả hai cùng có lợi ước định chu nguyên cho dù trước đó không biết cũng không tốt trở mặt không nhận thì ra là thế nếu như không để cho thứ sơn thần kiến tạo cựu khúc thủy phủ hoành giang từ hà chi công tượng kiến tạo sơn nước long cung nhiều như vậy phương tề đ ộ n công cũng có thể mau chóng hoàn thành sơn nước bô c ù n cũng tốt bất quá là tám khúc thủy phủ k h ô như g p ả i vậy từ chối một lát vừa rồi đạt thành hơn một cái phương kết quả vừa lòng về phần mấy vị thủy tộc thiếu quân có gì cảm tưởng kỳ thật cũng không trọng yếu dù sao bọn hắn đều có chi sinh linh h ắ có thể lại hợp với mặt ngoài phun hoa nên thuận theo trào lưu truy cầu thực dụng khi phúc thủy tử ly thông qua phủ binh thông tin công năng đem sơn thần khởi công long quân chia phòng tin tức tốt nói cho mấy vị thủy tộc thiếu quân sau quả nhiên thắng được một trận tán g dương đây cũng không phải bọn hắn là dòng nông cạn tập trung tinh thần hướng chủ quân đòi hỏi b á n thưởng chủ yếu là cựu khúc thủy phủ không cần bọn hắn ra một phân tiền tài lại là pháp toàn núi lớn thần tỉ mỹ túc kiến tốt như vậy sự t ì n h thực sự để bọn hắn không tốt chối tử giờ này khác này mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng không thể ngoại lệ không khỏi đem bậc này tin tức tốt thông chi lưu thủ lao t r ạ c sở hoàng t h ủ chi thiếu quân ngươi không đến thực sự quá mức đáng tiếc ngươi là không biết lần này chị thủy không chỉ có làm cho bọn ta long linh sôi trào còn chiếm được p h á p toàn sơn thần kiến tạo phủ đ ệ đáy ngộ đáng tiếc ân trạch nước hồ phủ muốn cho cái kia kim áp giao long kỳ thật chúng ta cùng hắn không hợp đều muốn đem hắn khu t r ụ để thủy chi thiếu quân đến làm bạn mấy v ị đồng liêu đột nhiên xuất hiện quan tâm nói như vậy không chỉ có không có cảm động sở hoàng còn kích thích khoe miệng của hắn không ngừng run r à y hắn giống như bỏ qua hai kiện đại sự nhất giả tỉnh long linh cả hai ban thưởng thủy phủ tổn thất bực này làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn đối mặt hắn ngược lại không để ý tỉnh long linh sự tỉnh chủ yếu là phát toàn kiến phủ làm hắn cực kỳ hâm mộ cho dù không nổi cũng có thể phá hủy đến chút linh tài không phải chúc mừng chư vị sở hoàng độc thân lưu thủ có chút mất mát mấy vị thủy tộc thiếu quân lại không có ý định buông tha hắn chỉ vì thủy tộc thiếu quân thân phận xấu hổ tìm tạp huyết long trúc k h e khoang lộ ra khớm đốc hướng tân nhiệm lòng quân chia sẻ dễ bị khinh thị chỉ có sở hoàng nhất hợp cách vừa vặn cùng bọn hắn thân phận giống nhau lại là ngoài ý muốn không được về người vì thế bọn hắn không lo được sở hoàng có mấy phần bí thiết lần nữa trấn an nói thủy chi thiếu quân các loại thủy phủ hoàn thành sau ngươi nhất định phải tới làm khách ra chúng ta vốn là quen biết cũ lại là đồng liều an mừng chi lễ t ù y tiện đưa chút liền có thể chủ yếu là để cho ngươi nhận nhận phủ đệ môn hộ thủy chi thiếu quân ta cho ngươi lưu một t ò a t h i ê n điện về sau yết kiến long quân lúc ngươi nhưng tại ta nước mới phủ đặt chân nghỉ ngơi phiền sở hoàng rất tâm phiền là hắn biết những ngày thủy tộc thiếu quân từng cái không phải đèn đã cả dầu hết lần này tới lần khác hắn vẫn là bọn hắn duy nhất có thể khoe khoang mục tiêu lúc này hắn không khỏi hy vọng pháp toàn sơn thần kỹ nghệ không tình cho bọn hắn tạo chút bảy xoay tám lệnh ra thủy phủ để bọn hắn sau này khiêm tốn là rồng có thể cái này sao có thể đây chính là pháp toàn sơn thần a thuốn hồ lòng quân còn ra tiền công nếu là sơn thần vị ý ứng phó nghĩ đến long quân cũng sẽ đi tìm hắn lý luận đúng rồi tại sao lại là pháp toàn sơn thần khởi công xây dựng thủy phủ mà không phải hành o g i a n g thợ khéo tự thân đi làm người đây liền không hiểu được đi s ơ n nguồn nước tại lần ú i chúng ta long quân từ đó được lợi ích thực tế có thể nào không động viên một chút thứ sơn thần nhưng hai người đều là pháp toàn hạng người làm sao có thể một người chiều cống một người hưng phúc mà khởi công xây dựng thủy phủ liền không giống với lúc trước sơn thần có thể nhiều báo chút giá long quân cũng có thể mở một con mắt nhắm một con trong đó lợi ích thực tế chẳng phải lẫn nhau lưu thông nghe nói thủy tộc thiếu quân giải thích sở hoàng thiếu điều phun ra trong miệng nước trà thế đạo này quả nhiên thay đổi sở quốc kiến tạo tư thủ đoạn không chỉ có lưu thông các quốc gia thậm chí ngay cả thủy tộc c h i địa cũng có tung tích dấu vết thật không biết đây là các tộc đều có quy củ hay là mấy vị thiếu quân áp đặt phú tên vậy các ngươi chú ý chút đi miễn cho sơn thần không thông kiến tạo tùy ý ném chút v ậ t đ u ổ i các ngươi đến lúc đó long quân cũng không tốt nói thêm cái gì thủy chi thiếu quân quá lo lắng đây chính là pháp toàn sơn thần a thủ đoạn hắn lại kém còn có thể kém đến đi đâu chương tám t â m nguyện tự giải chương tám tâm nguyện tự giải hoành g i a n g lòng quân làm việc hay là quá đáng tin cậy đến mức để mấy vị thủy tộc thiếu quân đối p h á p toàn đơn vị có chút mù quán g tôn sùng theo bọn hắn nghĩ p h á p toàn sơn thần lớn như vậy lai lịch trong tay linh tài tất nhiên chân quý bất phàm nếu không có lần này tân nhiệm lòng quân khẳng khái bỏ vốn bọn hắn như thế nào thu hoạch quý giá thủy phủ không thể không nói bọn hắn đoán đúng chính thành một là lần sơn thần s á t thực xuất thủ bất phàm hai là phúc thủy tử ly thật khẳng khái chủ nghĩa hai đại pháp toàn đơn vị một lục một thủy chi quân hợp lực vì bọn họ bỏ vốn xây phủ đúng là đại tạo hóa về phần không có đoán được này một thành huyền kỳ l i ề n muốn khảo nghiệm bọn hắn tâm thái nghĩ đến bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm đã sớm qua ái mộ sắc đẹp thời kỳ chắc chắn từ huyền kỳ bên trong nhìn thấy chúng rượu linh tú việc đã đến nước này vì tăng tốc bọn hắn trưởng thành chu nguyên cố ý đem bọn hắn từng cái gọi nghị sự hắn không có gì ý đồ xấu chỉ là cảm giác kỳ phủ còn tại kiến tạo không đủ để tạ ơn ngay sau đó chi công cho nên hắn dự định lại cho mấy vị thủy tộc thiếu quân ngay sau đó chi công cho nên hắn dự định lại h o mấy vị thủy t ộ thiếu quân một trận la hầu rõ ràng thiên hạ đương nhiên thêm ban thưởng cần cẩn thận hết cách không khả、thi. Cần mấy vị trong h thiếu ủ y tộc quân a hắn đến thi pháp, hợp lực chế tạo một tòa hòa mỹ tinh cư. đến t lực ạ một mỹ tòa t hòa i h c đó ế n lúc đ sáu vị sáu mươi cấp thiếu quân biến thành sáu mươi một cấp trạng thái nguyên bản sáu mươi hai cấp bản rồng khuất mộc biến thành sáu mươi ba cấp trạng thái nhìn ra phụ trị thủy mạch đúng là thủy tộc long trúc cường hóa một trong các thủ đoạn nếu là đem c ử u khúc chi công tận thêm một l o n g chi thần chưa hẳn không thể để cho kỳ thành là bảy mươi cấp đơn vị nhưng giang hà nhập hải pháp c ử u khúc đi mạch hình cử hà thông mạch đ ế n từng cái lai lịch bất phẳng mai cử hà long quân dốc sức t ặ p cho cũng không thể làm bình thường cường hóa thủ đoạn còn nữa như sơn nước như vậy đầu đuôi đều có bí cảnh chi thổ thất tự thủy mạch cũng ít khi thấy coi như cử hà long quân k h ẳ n g h á i cũng muốn hao tâm tổn trí tìm kiếm phù hợp địa hình mấy vị thủy tộc thiếu quân không biết long quân nam chiều vội vàng đến đây từng cái bãi kiến chúng ta bãi kiến long quân đa tạ long quân dịu dắt để cho chúng ta tham dự trị thủy công lao sự nghiệp tiến tới tỉnh linh minh pháp không cần đa lễ lần này trị thủy c h ư quân có chỗ đến ta cũng có chỗ đến chú nguyên tuy có tâm tạp đạt thành người khác tâm nguyện độ nó quy thuận tinh tú nhưng vẫn là đổi một cái lý do thoái thác để mấy vị thiếu quân cảm giác nó coi trọng c h ư vị ứng biết ta chính là thiên tinh hóa rồng bây giờ ta đã phát toàn có thể thi triển đúc tinh chi năng cao ở ngày người ta nếu kết một đoạn hữu nghị ta cũng nguyện chia lãi các ngươi một chút vũ khí nếu có ai thủy phủ ở vào hiểm địa không được căn vận có thể theo ta tìm khí tinh cư cùng nhau lên không tĩnh hưởng cao xa nghe nói lời ấy mới bị thủy tộc thiếu quân từng cái tâm huyết b ạ n h trướng đây coi là cái gì một người lắc đạo gà t r ó lên trời sao bọn hắn có tài đức gì nhận như vậy ân huệ đầu tiên là phụ trị thủy mạch lấy được thủy phủ sau là long quân hóa tinh đến dẫn độ bọn hắn giống như không cần làm tiếp khí hậu c h i long đã có thể đưa về quần tinh nhiễm một chút thiên long tri quý hai dao long tính cách xúc động không đợi người khác hoàn hồn liền dẫn đầu tỏ thái độ nói long quân ngươi cũng biết huynh đệ chúng ta chúng ta một quen gây chuyện thị phi cựu gia đông đảo xin cho huynh đệ chúng ta theo ngài thăng tinh đi là cực mặt khác thiếu quân xử sự cẩn thận làm người khéo đưa đ ẩ y ít có thai họa n g ầ m cùng thai họa hai giao long tất cả một đáp nói cực kỳ thành tâm vũ thiếu quân đột cảm giác đâm lưng t r ậ n mắt phản kích ai muốn xử sự cẩn thận ai muốn vì người khéo đưa đ ẩ y cái này còn không đều là bị thiên hạ thế cục ép sao bây giờ có thoát ly bắn cờ tính toả xem cờ cơ hội hai người các ngươi tên vô lại vậy mà đoạn danh lệch còn muốn chắn đường bởi vì cái gọi là có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đ ủ hai gian tặc nếu nó đầu ra đến liền nên mau chóng diệt nó vi phong vì thế đại thừa tướng còn long nguyên tự liên hợp chúng thiếu quân g á ngôn đạo l o n g quân ngươi chính là trăm phúc tím khí ngôi sao há có thể thu liếm áp đổ mông trần gây chuyện hạng người nếu chủ động nhảy ra ngoài liền để bọn hắn ở nhân g i a n nhiều lịch luyện mấy năm đi không bằng do chúng ta năm người tùy giá bạc quân như vậy cũng không ô tím khí phúc tên thông lợi l o n g quân tri đức không trách thủy tộc thiếu quân tranh đoạt danh n g ạ c h chỉ đổ thừa chu nguyên không nói danh n g ạ c h bao nhiêu nhất thời lại dẫn tới giao long nói tránh hiểm vũ long nói phúc đức về phần sở hoàng giả trang thủy chi thiếu quân càng là không một người nhấc lên mắt thấy giao long lên án mạnh mẽ đồng liêu bất nghĩa vũ long thừa cơ truy kích chu nguyên vừa rồi mở miệ kết luận cũng là không cần tranh đoạt ta đã thành đạo nắm n â n g nước của các ngươi phủ cũng không phí sức nghị ký từng cái cáo chi ta liền có thể nhưng được chuyện không thể đổi phúc họa cần tự nhận là b ô n g tha sống một mình tự tại hay là tranh thủ tình cư an ổn các ngươi lúc có chỗ lấy hay bỏ sự thật chứng minh tâm nguyện thứ này là nhằm vào vô trí bí cảnh người lúc này mấy vị thiếu quân tâm nguyện chính là ôm chặt l o n g quân đùi làm cái kia tòng lòng chi thần hưởng hết tòng lòng chi công về p h â n bọn hắn vì sao tín nhiệm l o n g quân chỉ vì biết được tự thân k h n g đủ tất cả thân ra khó chống đỡ lòng quân một vật đốt cựu khúc thất thiếu quân tâm nguyện tự giải thành tâm quy thuật có thể đem nó dẫn vào động chân tinh tốt gương chú ở tại thủy phủ phúc địa dân độ có thể phát động người t h ă n g tinh đất về chạy hiệu quả có chí đơn vị chính là so bí cảnh người linh hoạt bọn hắn tâm nguyện có thể tùy thời biến hóa thực tình cũng có thể nhân thế mà định ra là một vị khoan hậu long quân phúc thụy tử ly đương nhiên sẽ không để một đám cấp dưới thất vọng rất tốt các ngươi về trước thủy phủ chỉnh lý ra sàn đi ta sẽ từng c á i tiến về phủ đệ của các ngươi thi triển đúc tinh tri pháp đa tạ long quân trọng thưởng sau này chúng ta tất nhiên tận tâm tùy giá khi mấy vị thủy tộc thiếu quân không kịp chờ đợi tìm hắn chia sẻ mới tin mỗi lúc hắn không khỏi cảm giác một trận tâm hỏa khâu nóng không phải bọn hắn dựa vào cái gì thu hoạch được như vậy hậu đãi phụ chị thủy mạch tăng thực lực long quân sơn tần h trung tạo phủ đệ còn cao thăng tại không trưởng cư t r ă m phúc tím khí ngôi sao những n à y h ồ i báo đều có thể mua xuống mạng của bọn hắn bọn hắn cũng dám chẳng biết xấu hổ từng cái tiếp nhận vô xỉ à thói đ ờ i ngày sau tim rồng không cổ kết quả là hay là ta cái này giả rồng ổn trọng nhất biết được không tham l o n g quân c h i phúc không được tím khí tinh thủ có thể nào đều là gian trá c h i l o n g mà không một người ngay thẳng vì nhân gian t r ă m phúc khí cũng vì nhân tộc mở tinh mục hôm nay ta cũng muốn bỏ xuống ra mặt lấy một cơ hội sở hoàng rút kinh nghiệm s ư n g máu chuẩn bị lấy đạo của người còn trị một thân tri thân để những cái kia thủy tộc thiếu quân không có khả năng giành mất danh tiếng vì thế hắn cố ý thông qua phụ binh liên lạc công năng hướng sơn nước long quân tích cực góp lời long quân k thật ta là người nhiều đi nghĩa cử không duyên cớ t r e o c h ọ c không ít tà ma ngài nhìn có thể hay không thuận tay để bạt một chút để cho ta cũng dính chút tinh thổ p h ú c khí ngươi có thể nghĩ tốt ngươi cái kia thủy phủ một khi t h ă n g tinh liền không có thiết lập lại lấy vật tiện lợi long quân ngươi cũng biết t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn cựu tinh liên châu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bốn cựu tinh liên châu sở hoàng vốn cho là hắn nấp rất kỹ đã thành công đánh vào hành giang thủy tộc cao tầng nhưng hắn không nghĩ tới hắn ngụy trang sớm đã không phải bí mật gì giờ k h ắ c này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra đủ loại suy đoán là hai vị long quân đều biết thân phận của hắn hay là chỉ có sơn nước long quân có cảm giác nếu là hai vị long quân biết được nguyên do vì sao tha cho hắn tùy ý ra vào lòng cung trọng địa nếu là chỉ có sơn nước long quân khám phá hư thực nó lại vì sao nhìn như không thấy tùy ý hắn điều tra thủy tộc tình báo tặc n i ệ m quần quận ở giữa sở hoàng đột nhiên ý thức được việc khắc p h á t tốt nhất trước trốn về lửa vũ bộ lại thông qua phủ bình truyền tin thương nghị hợp tác hoặc quy thuận nhưng hắn lý trí rất nhanh áp chế kinh hoàng lúc này tránh không được một khi tránh đến chỗ hắn liền sẽ thuồng phí long quân thẳng thắn nói thẳng ra vẻ mình không hề có thành ý vì thế hắn l ư ờ n một miệng nước trà thám d ọ c làm khổ khô nóng tâm hỏa chủ động đáp long quân n g à i khi nào phát hiện ta có dị thường lần đầu gặp nhau liền biết k h á c thường ở chung mấy tháng đối với n g ư ơ i thân phận lại nhiều mấy phần suy đoán cái kêu long quân đảm nhiệm t i luật thiếu khanh vị trí lúc vì sao không bắt ta không hắn n g ư ơ i đối với thủy tộc vô hại mặt khác thiếu quân mỗi người có tâm từ riêng cũng chưa chắc so người an phận nghe nói long quân nói như vậy sở hoàng đ ô cảm giác long quân minh g á m không phải là quả nhiên hắn coi như thể s á c tinh thần đều có gì cũng sẽ không so hai cái giao lòng càng không đáng tin cậy từng có lúc hắn còn cho là hai cái giao lòng ngang ngược càn rỡ làm việc xúc động khinh thị tộc khác bây giờ xem ra bọn hắn cũng không phải là đối thủ của hắn ngược lại là phụ trợ hắn ổn trọng an phận đáng tin đồng liêu long quân biết ta kỳ thật ta thật không có cái gì ý đồ xấu chỉ là một lòng muốn hóa rồng ý đồ trở thành chính thống thủy tộc thôi gặp sơn nước long quân không có ý định truy cứu giả mạo rồng có sừng sự t ì n h sở hoàng trong lòng sầu lo lập tức thư giãn một chút như vậy cũng tốt nếu nói ra về sau chỉ cần hắn không phạm sai lầm liền không cần lại lo lắng long quân tập tặc hiện tại vấn đề duy nhất là đến tội cùng muốn hay không v u ô n g tha thủy chi bí cảnh đến nhất thời chi lợi làm hậu bối kia không d ồ n g có thể tìm ra suy nghĩ một lát trong lòng của hắn liền có đáp án lại là thiên hạ biến tiên sao mà nhanh bố cục mưu đồ không có ý nghĩa không bằng tranh đến nhất thời trước mượn nhờ tinh thổ chống đỡ h a i h o ạ a long quân ta nghĩ kỹ một chỗ bí cảnh có thể nào cùng phúc đ ứ c tinh thổ so sánh ta nguyện quy thuận tinh thổ bạo địa từ đó theo quân bạn giá vì ngài hiệu lực rất tốt nếu là thủy chi bí cảnh chủ bị không hợp không cách nào dẫn độ đây cũng không phải hắn không tin được lần sơn tần cùng sơn thủy phủ quân lo lắng bọn hắn quá nhiệt tình chủ động khởi công xây dựng long cung kiến trúc mà là mương sông long quân mượn đường dẫn nước trợ lực quá lớn khi sớm để nó thu hoạch được một chút lợi ích thực tế đối với hắn kiến tạo ủy thác vương sông long quân rất là hài lòng nói cái gì ngươi một mực chuẩn bị tiền tài còn lại việc vận bánh liền không cần quản b ộ n quân chắc chắn giúp ngươi xây một tòa hoa mỹ long cung khiến cho ngươi tiếp đ á i khách lạ không rời mặt m ũ i như vậy sơn nước long cung động công tam khúc thủy phủ cũng có tin tức manh mối ngay sau đó người kiến tạo cùng chờ đợi phủ đệ xây thành người đều phi thường hài lòng cũng coi như đạt thành một lần nhiều tháng sự tình một bên khác thiên h u n g la hầu thừa cơ đánh lén buồng mã thành đánh bại đồng thủ mắt đỏ hai vị quỷ môn đại tướng nhặt một bộ xích đồng quỷ môn hắn chuẩn bị cho tử khí tinh cư thay cái thông hành phương thức k h ô từ đó bắt đầu rõ ràng lan mộ giang đan hạ rừng mây mi uyên bích thu lộ giang thủy chi tám tòa thủy phủ liên tiếp nở rộ hà quang tám viên tử khí tinh thần mang theo dáng mây tràn ngập các loại màu sắc truy đuổi lên không trên bầu trời tử khí đại tinh r mi xuống ánh sáng dẫn độ nhiễm được thiên hạ phúc khí tín thị đó là như thế nào một bộ t r á n g cảnh giống như cựu tinh liên châu đồng vi một chỗ lại như thập nhật lăng không trung chiếu trần thế mơ hồ có thể thấy được cao thăng ngôi sao nội tàng lưu ly bảo c u n g có thủ vệ tuần tra tiến cung nga nhảy múa như tiên gia phúc địa thoát phản bụi giống như quy ẩn ngôi sao tái nhập trời xoay quanh chi long tại tinh bên trong lao vùn v ụ n trận trận dòng nước chiếu sóng nước lấp loáng thử hỏi nhà ai long quân đi tuần lại là thất long bắt tinh cựu trọng huy có chi yêu ma gặp chi không khỏi cảm thán nguyên lai thủy tộc thiếu quân không lười nhác nhiều năm lưu đổ một khi lộ ra tứ quốc chi dân gặp con mắt trường lên một hôm qua xích tinh uy thịnh vẫn còn có dấu vết để lần theo hôm nay tử tinh đại chắn gần như che đậy còn có thập n h ậ t đồng thiên gia sao truyền thuyết vì sao nho nhỏ nhân gian thật có cảnh này cùng dân khác biệt tứ quốc tôn tất h cùng gia tộc quyền thế thấy vậy đều là cảm giác sắp biến thiên nhìn cái kia tử tinh lên lục c h i địa xác nhận hành o giang phương hướng về sau không phải thủy tộc thế lớn có d ừ n g chính là hành o giang nơi hiểm yếu mất đi hiệu lực tứ quốc cách cùng đ ộ biến cuối cùng là chúng ta xem nhẹ những cái kia tham hoan hưởng lạc c h i long bây giờ hành o giang bắt thiếu quân tụ phụ thăng tình về sau lại có mấy người có thể uy hiếp nó bị m ặ hắn gặp nhau tổng lượng không thay đổi duy lo thủy tộc thiếu quân xuống chức làm tướng mới chủ quân ngự bắt long đến trị người ở giữa từ khí là phúc tinh vì sao độc nạp thủy tộc thiếu quân không lấy người ở giữa hào kiệt chẳng lẽ chỉ vì rồng là thủy thú có thể thông tin ê địa c h i phúc mấy vị thủy tộc thiếu quân cuối cùng không thể để lại dương ái hiển hách tâm tư bởi vì cái gọi là giàu mà không về quê giống như cẩm ý dạ hành có bối cảnh không biểu hiện ra tựa như xem thưởng vì thế mấy vị thủy tộc thiếu quân tuân theo b ả n tâm cực kỳ khoe khoang một phen để cái kia nhân gian bạn linh xem bọn hắn huy hoàng thuận tiện uy hiếp những tâm tư đó làm loạn gan lớn yêu ma không thể không nói cử động lần này có chút hữu hiệu bộ phận gan lớn yêu ma t ắ t thăm dò thủy tộc tri tâm nhưng cũng có một chút lô mang yêu ma hiện lên ý nghĩ mới đó chính là ta vì sao không có khả năng thay vào đó đi hưởng thăng tinh tri quý so với cựu trọng tử huy lâm đại nhật nhân g i a n muôn màu tất cả khác biệt tinh túc tông tử khí đạo nhân tâm tình thì phức tạp hơn nguyên bản hắn cho là mình sẽ đăng lâm tử khí tinh cư tái diễn la đạo nhân sự t ì n h nhưng bây giờ lại là tử khí tinh tịnh thủy tộc quy tuật h hắn nhân gian này đạo nhân vậy mà nhất thời vô ý thành tinh cư dị tộc phải làm sao mới ở đây những cái kia thủy tộc thiếu quân sẽ không tận lực làm khó dễ khách tới thăm đi nếu là bọn họ âm thầm d ở trò xấu ta lại nên như thế nào có thể thừa cá t h ă n g tinh la đạo nhân thấy vậy vội vàng an ủi đạo huynh không cần sầu lo tinh cư đã thành tất nhiên có chủ thủy tộc chúng thiếu quân không tuân thủ chuẩn mực chắc chắn bị tử khí tinh chủ trách phạt kế đô tháng một hai đạo nhân thay đổi ổn trọng phòng thủ thái độ nói thẳng tử khí trăm phúc tất có độ thủy tộc coi như thông lợi nhất thời cũng khó có thể che chắn tinh lộ nghe nói hảo hữu khuyên giải tử khí đạo nhân liên tục gật đầu biểu thị đồng ý nói cũng đúng có đường đi liền tốt quản hắn có mấy trọng g a n n u y cuối cùng cũng phải xông sáo một phen mới lạ thổ sư có biết tất nhiên cũng sẽ khuyên ta gắng sức đuổi theo là cái kia trần thế người tranh một phần phúc đức không để cho thủy tộc thiếu q u â n g i à n h mất danh tiếng t r ư ờ n g tám trăm chín mươi lăm ngũ phúc lâm môn t r ư ờ n g tám trăm chín mươi lăm ngũ phúc lâm môn tám tòa thủy phủ hóa tinh lên không tổng hợp một tòa tìm khí tinh cư không biết là tìm khí tinh thần có phúc đức hay là phúc thụy tử lý thanh danh tốt tóm lại tìm khí tinh chủ mới lập tinh cư không gây nguyện thần đến dạy bảo rõ ràng như thế khác nhau đối đãi sao gọi láng giềng hung tinh không nào, nào. may mắn tiên hung la hầu biết đại thể minh đại nghĩa nếu không chắc chắn cảm giác mình bị thán thần nhầm bảo đốt n g ư ơ i đã thu hoạch được nguyện cung người mang tin tức c h ấ c vị có thể tiêu hao tháng thần chi quang tùy thời tiến về một m ạ n nguyện cung chú bởi vì ngươi đã xây thành tinh cư lại cùng nguyện cung đơn vị lẫn nhau thân mật nguyện trung chi linh có tỷ lệ đi tới đi lui trăng sao chủ động b á i p h ỏ n g một sợi ánh trăng lấp lóe tháng thần rủ xuống ánh sáng thủ trước tốt ta thiên h u n g la hầu quả nhiên bị chê nguyện thần cuối cùng là vui chỉ t o à người n không thể gặp trong nhà có mấy thứ bẩn t h ể u vừa đi vừa về xuất nhập dù vậy nguyện thần cũng không tận lực chèn ép thiên hùng la hầu xem như đối với tinh thần nhất mạnh có chút hữu hảo vấn đề duy nhất là phúc thụy tử ly không có đồng ý lẫn nhau khai trương a ngày sau nếu là những cái kia nguyệt thọ học sĩ vui vẻ tới chơi không biết sẽ có mấy vị thiếu quân bị l ử a ăn biết sai ăn năn đang cùng thanh tâm gặp vui hoàn hy vọng bọn họ tự cầu phúc đi không đối tím khí tinh cư vốn là phúc đức c h i thổ nên là thắng linh trúc phúc tư vị cổ quái chú nguyên thầm than phúc thụy tử ly sinh ra có phúc chưa lập công tích chưa hứa hẹn nói liền được nguyện thần hậu đãi mấy vị thủy tộc thiếu quân lại không để ý quần tinh cùng trời ánh sáng sen lẫn chi cảnh sao mà l ộ lây vỏ mắt nhìn ra xa viên kia cùng tím k h tinh cư láng diện xích hồng đại tinh không phải hảo giác, thật sự là hung tinh ở bên yêu thọ rồi bọn hắn vậy mà chủ động chạy tới cùng thiên h u n g chi ma làm hàng xóm phải làm sao mới ở đây lại nên như thế nào tránh lẽ gặp long quân cũng tại nhìn ra xa chăng sao xác nhận việc này cũng vượt ra khỏi long quân đoạn trước vì thế tâm tình của bọn hắn không khỏi càng thêm nặng nề sớm biết như vậy bọn hắn liền không nên tham thiên c h i phúc hiện tại tốt cao cư vu thiên từ tối thành sáng còn chưa an tâm quan sát nhân gian chữ cảnh liền trước hiểu rõ đức không xứng vị tất có thai hương đạo lý c h ư v ị đồng l i ê u chúng ta bây giờ trở về nhân gian tránh hoạn còn kỹ sao đã chậm đã sớm nói để cho các ngươi hồn trọng làm việc thường cái lại nhất định phải hiển hóa long khu rêu rao khắp nơi nghĩ đến hung tinh có linh sớm đã ghi lại danh h à o của các ngươi cùng h ì n h d ạ n g lúc này còn muốn lui chắc chắn sẽ tránh phúc gặp họa sở hoàng lên không c h ụ c tinh chưa hiển hóa rồng có sừng thân thể vì vậy bị mấy vị thiếu quân coi là thái độ mơ hồ không coi trọng thủy tộc thành thế lúc này được cơ hội hắn tự nhiên muốn phản bác trở về đã để chư vị thiếu quân suy nghĩ nhiều trung nghĩa cũng vì chính mình thu l i ê m thái độ tìm kiếm một cái phù hợp lấy cớ c h ú thiếu quân nghe vậy lành p ả i đánh nát giang hướng trong bụng ớt thầm than thủy chi thiếu quân xảo trá không giống đứng đắn thủy tộc long trúc so với bọn hắn sầu lo giấu tại từng cái thủy phủ chiếm cứ ra vào danh lạch huyền thủy bộ hạ người thì mừng rỡ đây coi là cái gì người ở trong nhà ngồi phúc tử trên trời đến trên thân nhận g u y ệ n tinh lục ủy địa hỏa phong nước nhất mạch bảy chuyển tính thiên thời cuối cùng là huyền thủy ở tinh thổ thổ sư a chúng ta thành thật thành thiếu quân phủ đệ từng cái đều có năm mươi cái ra vào danh lạch t a m tòa thủy phủ chính là bốn trăm người trừ thủy chi thiếu quân chiêu mộ một chút nơi khác thành viên tổ chức bên ngoài mà khác bảy vị thiếu quân đều là cùng huyền thủy bộ trưởng kỳ hợp tác kể từ đó b ọ n h ắ n n n h ữ gian muôn l màu ngóng t nhìn tự tin tinh thổ vui lo không giống nhau lúc chu nguyên cũng đang trai nhìn tím khí tinh cư đủ loại công hiệu tím khí tinh cư tinh tú phước ly dẫn độ hắn thiên tri sĩ uy thuận mặt thành bắt phủ đồng căn thủy đức thịnh vốn là dự khuyết tím khí vị tím khí tinh cư có thể tấn thăng làm tử khí tinh c h ấ n tím khí tinh quốc cùng tím khí phụ tinh theo nó dần dần lớn mạnh đ ộ n chân tinh t ú c hương tím khí tinh thần cũng sẽ thu hoạch được tăng phúc hiệu quả có thể hiện hóa tinh quang chiếu dọi đại địa có thể dẫn độ tím khí tinh mệnh giả hoặc ban tên cho người tiến vào tinh cư công năng ban tên cho khơi binh thụ mệnh bát phương phúc nước đan rừng mộ mi bích rõ ràng lộ thủy có thể tiêu hao thiên thời khí vận thúc đẩy sinh trưởng bát phương phúc nước nước n à y sắp tím vị cam có thể y thương hồn nước phép trứng có thể rõ ràng rất nhiều không tốt thái cũng có thể nhập đan lợi khí Chú, thúc nhiều nhất thúc đẩy sinh, 8 phần phúc nước, không thúc đẩy sinh lúc mỗi ngày n đẩy t r ư ở vũ phúc, phúc n độ độ lâm môn xích đồng ủy môn gặp tinh hiền quý tinh, cư chi dân có thể tiêu tinh chủ có thể ghi chép nhân gian các địa phương bị cũng quyết định ngũ phúc lâm môn hiện hoặc ngũ phúc lâm môn quan tím khí tinh cư mặc dù tạm thời không la hầu tinh cư công hiệu nhiều nhưng vì ở cơ sở công hiệu không thiếu đặc sắc công hiệu không tầm thường lại nhìn tinh cư bố trí lại là bát phương lưu ly thủy phủ tự ý ngang nhiên sinh huy ở riêng b ắ t quái vị trí môn hộ tương đối thành đ ầ m trong đảng có nước lộ ra tràn ngập các loại màu sắc lính tôm tướng cua dọc theo đường phần bạn nữ bối nga tới lấy nước bất động trong đầm thủy ngưng châu mấy vị thiếu quân nhìn xem thèm ăn lấy tay bưng ra một chút để giải tâm phiền a nước này tư vị không sai can thoải mái lâm ly có thể cất rượu môn kia thông hướng nơi nào t ự như tử kim là tài ở giữa khắc dấu chữ phúc tục ngữ nói tốt nhập ra tuy tục long quân chưa lời bình xích tinh tinh sự t ì n h mấy v ị thủy tộc thiếu quân cũng không tốt chủ động hao tồn sĩ khí nhưng bọn hắn cũng không biết chân chính nguy hiểm từ trước tới giờ không là xích hồng h u n g tin h mà là viên kia nhìn như sạch sẽ không tì vết tháng thần làm rượu còn chưa chờ phúc thụy tử ly tổ chức lần đầu tinh cư hội nghị liền gặp ánh trăng lấp lóe trăng tròn cửa mở nguyễn huy nguyện bảo hai cái trăng tròn đại ngọc thỏ mặc dù phụ trách mở cửa thỏ mặc dù phụ trách mở cửa thỏ mặc dù phụ trách mở cửa thỏ mặc dù phụ thì là bảy mươi lăm cấp trăng tròn bùi ánh sáng làm tháng nói cùng một đám sáu mươi cấp n g u y ệ t thọ học sĩ còn có bảy vị lưu thủ n g u y ệ t thọ học cung nhân gian học sĩ song phương bắt đầu thấy lại là n g u y ệ t thọ vui vẻ thiếu quân cảnh giác long quân kim quan g n g u y ệ t thọ đánh tới cửa rồi chúng ta cần phải kịp thời phản kích không ngại bọn hắn đều là ta lão sư cùng đồng môn nghe nói lời ấy chúng thiếu quân trong lòng nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt ngược lại trở nên càng nhiều cái này đúng sao hang t h ỏ bên trong da trần long giang hà thủy phủ giấu tôm cá đến cùng là bọn hắn quá mức l ờ i biếng hay là nguyện thọ trong tay có chân long diệu pháp nguyên lai không phải chúng ta không cố gắng ai có thể nghĩ tới hoành giang lòng quân bất thiện dạy muốn đi hướng thỏ học long linh chúng thiếu quân chỉ cảm thấy rồng nhập thỏ bảy có chút con a đường sở hoàng cùng bảy vị nhân g i a n học sĩ gặp nhau mới là thật xấu hổ chỉ vì bảy vị nhân g i a n học sĩ đến từ sở quốc quá học c u n g từng tại bạch lộ thư viện cầu học nay tại nguyện thỏ học c u n g lưu thủ như vậy trợt tại dị địa gặp nhau có thể nào không ở trong lòng đều có phê bình kín đáo bọn hắn bảy cái làm sao không thành thật cầu học đi theo một đám con thỏ chạy loạn làm gì v ậ hạ chẳng lẽ u y hàng cái kia sở quốc chi địa đến tột cùng còn có mấy cái trung thần t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu nhân thiện n g u y ệ t thọ t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu nhân thiện n g u y ệ t thọ nhân gian bảy học sĩ theo thọ tham lân cận là vì ăn bữa ngon sở hoàng tòng lòng cao thăng là vì nhân gian phúc đức như vậy lợi nhỏ gặp đại nghĩa khó tránh khỏi trong lòng lẫn nhau suy đoán cũng may song phương đều là người thông thuệ biết được sự vụ lớn nhỏ nên trước nội bộ thương nghị lại mở thành bộ công vì người nọ ở giữa bảy học sĩ giả bộ như không biết sở hoàng sở hoàng cũng làm bắt đầu thấy thái độ n g u y ệ t thọ đại nho cùng một đám n g u y ệ t thọ học sĩ đối với cái này không thèm để ý chút nào thậm chí đối với mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng nhìn như không thấy vui sướng nhảy nhót tiến lên tìm đại long chúc mừng đại long học sĩ ta liền biết ngươi tuyệt không phải vật trong ao có thể dạy dỗ ngươi dạng này học sinh đủ thấy ta nguyện thọ học cung hơn xa thọ ngọc học cung bởi vì cái gọi là học không tuần tự đặt giả vi tiên lấy ngươi bây giờ học thức đang làm học sĩ liền không thích hợp bản thọ đặc biệt mời ngươi là trang hợp giáo viên nhìn ngươi tuân thủ nghiêm ngặt cầu chân chi ý phát dương tháng hợp lý lẽ đốt thu hoạch được mới chức vị tháng hợp giáo viên có thể truyền thụ người khác nguyện thọ lục kinh có thể trao tặng người khác tháng hợp học sĩ xưng hảo chú ngươi không phải chính thống học cung đơn ị cũng không phải thắng để ý giáo viên chỉ có thể chuyển thụ tháng hợp chi pháp không thể chuyển thụ tháng để ý chi đạo lại không cách nào vì những thứ khác đơn vị kích phát vỡ lòng thiên phú trước mắt chúng có thể chuyển thụ hái thuốc điều linh đảo dược nghệ tâm chế vật b ậ p viên cân bằng tốt bị vò đan ý đầy tường h ò a cầu chân lục thuật n g u y ệ t thọ đại nho đối với giỏi về lấy l ự c phục người ưu tú học sĩ rất hài lòng mặc kệ bề ngoài cùng n g u y ệ t thọ t r ê n lệch quá lớn liền khẳng khái thăng chức đem nó mời làm giáo viên đương nhiên hắn cũng không phải một lòng bị công nhiều ít vẫn là có chút cầu thắng tư tâm tỷ như song thọ chi tranh đàm kinh luận đạo nguyện thọ học cùng chức tháng một bậc đa tạ tiên sinh dịu dắt nhược vô tiên sinh hao tâm tổn trí dạy bảo ta cũng khó có hôm nay công lao sự nghiệp đại long học sĩ p h á p toàn uy thịnh không chút nào kêu căng cử động lần này khiến cho nguyệt thọ đại nho cực kỳ hài lòng không khỏi hư phủ vết mực sợi dâu đến lỗ thai gật đầu một đám nguyệt thọ học sĩ thấy vậy cũng nhao nhao chúc mừng dơ đốt đưa lên đủ mọi màu sắc hiếm lạ đang lược nói thẳng chúc mừng đại long tiên sinh bác đạo về sau chúng ta chắc chắn nhiều hơn đến đây thỉnh giáo đốt thu hoạch được biết sai ăn năn đan thanh tâm gặp vui hoàn ôn hỏa nhã nhạ đan đủ liệu đốn ngộ hoàn tốt ta đồng môn hóa thầy tr một đám nguyệt thọ nhưng vẫn là cầu chân học sĩ vì thế trong tay bọn họ linh đan ý nguyên trăm hoa luôn ở, có thể xưng cổ khoái kỳ lạ khó lòng phòng bị không rõ chân tướng thủy tộc thiếu quân thấy vậy có chút cực kỳ hâm mộ long quân không hổ là trăm phúc ngôi sao vừa mới trở lại cao tiên liền có bạn cũ đến trúc những cái kia nhiều màu linh đan xem xét cũng không phải là phà bật lại không biết đều có cái gì diện dụng thủy tộc thiếu quân t i ế c hận kỳ đan nhiều lần ra không cách nào đánh giá nhân gian bảy học sĩ ai thắn học trường bu n ơ cũng dám cầm cổ k h á i đan dược đưa cho long quân hy v ọ n long quân đánh giá linh đan tư bị sau chỉ phạt cầu chân nguyệt thọ không phạt tổn trọng học sĩ tháng thần khách đến thăm tím khí phụ thuộc song phương bắt đầu thấy liền nói chuyện với nhau mười phần v u i sướng mấy vị thủy tộc thiếu quân không biết n g u y ệ t thọ học sĩ thực lực như thế nào cố ý thu liễm ngạo khí chủ động kết giao trong lúc nhất thời sớm nghe nói về n g u y ệ t thọ thải linh tên thiên hạ thịnh truyền đ ả o rực rượu nghĩ đến chế đan cũng tinh thông bất quý nguyện trung thiện rực linh chờ chút lý do thoái thác bên thai không rước thẳng đem một đám n g u y ệ t thọ học sĩ t u ổ i phồng đến mức liên tục gật đầu đương nhiên bọn hắn không phải bởi vì tán mừng rỡ mà là cho là những này thủy long dễ nói lời nói thật là chút đứng đắn thủy ra mắt thấy pháp này hữu hiệu mấy vị thiếu quân l liên đem huyền thủy bộ người bình thường ton hót ngôn ngữ của bọn hắn thêm chút cải biến t ừ n g cái nói cùng thỏ nhi nghe như vậy một phương hao tâm tổn trí khích lệ một phương khiêm tốn tiếp nhận một phương hao hết miệng lưỡi một phương không chút nào biết xấu hổ nhất thời đúng là kỳ phùng định thủ tương nộ lương tài thiếu con diệu ngữ liên tiếp khó phá nguyệt thỏ ra mặt thỏ nhi kiên nhẫn nghe giảng cảm giác sâu sắc tiểu lòng thành thật nhân gian bảy học sĩ thấy vậy nhìn mà than thở sở hoàng ngẫu nhiên tham dự khó mà phát huy tự thân cầu tài nghe được một trận lời thật lòng có chút thụ dụng nguyệt thỏ học sĩ cũng không phải hẹp hòi hàng người các ngươi tạm trở、lấy. hôm nay huynh đệ chúng ta đến x số bếp cho các ngươi làm đến một bản kỳ chân món ngon nếm thức ăn tươi chứ vị thọ huynh lại còn hiểu c h ú nghệ thật sự là đa tài đa nghệ làm cho người kính nghệ việc nhỏ thải linh đ ả o dược vỏ đan chế bánh lấy tài liệu gia vị nói trải qua phân rõ phải trái chúng ta mọi thứ tinh thông hôm nay các ngươi có lộc ăn mấy vị thiếu quân vẹn vẹn lấy ngôn ngữ đổi lấy n g u y ệ t thọ là chủ há có thể không hoan hỉ lúc này bọn hắn trong phủ thủy tộc đầu bếp lập tức không thơm đều là các loại nguyện thọ thi triển tay nghề tốt mượn cơ hội tăng trưởng một phen kiến thức không muốn nguyện thọ đại nho run run hai thai nhân gian bảy học sĩ sắc mặt biến đ c h ư a bị học trưởng các ngươi tuyển ra mấy vị đi xử lý món ngon t h u ậ t tiện làm gì cùng nhau đi tới nói chính là lời gì là cao quý quân tử há có thể hậu đãi mấy người mà vắng vẻ đại chúng đây là lấy thuật là tâm chi pháp chúng ta không lấy các ngươi nhìn đại long tiên sinh phụ đệ có như thế nhiều cấp dưới không xuống chút khí lực như thế nào để bọn hắn đều là đến chúc mừng n g u y ệ t thọ học sĩ nói rất hay mấy vị thủy tộc thiếu quân không khỏi tán nó nhân nghĩa vừa tối muốn nhân gian học sĩ tâm tư nặng xa không trang thọ bản tính thật h u y n thủy ộ người nghe chút còn có phần của bọn hắn lập tức vui từ lòng sinh tán thưởng nguyện thọ học sĩ làm thật tiên sinh lời nói đi đều là nhân hòa lý lẽ nhân gian bảy học sĩ muốn hảo tâm cứu đã thấy một người muốn đánh một người muốn bị đánh không khỏi t h ầ m than thế đạo gian nan nhất thời v i ệ c thiện cũng bị hiểu lầm thôi tùy bọn hắn đi thôi chúng ta bất quá là muốn ăn bỗng nhiên long cung thị yến các học trưởng lại muốn một mẹ h ố ó t gọn hết lần này tới lần khác long quân cấp dưới còn tự chui đầu vào lưới cuối cùng cũng phải bị ướp ra mấy phần tư vị mới có thể biết được lời thật thì khó nghe nhân gian bảy học sĩ không thể bảo vệ long cung thị yến thủy tộc đầu bếp cũng không có thể bảo vệ công tác của mình một đám nguyệt thỏ học sĩ phân tám đội tránh nhập tám tòa thủy phủ chiếc bếp lò liền bắt đầu điều trị rất nhiều tư vị cần biết đây chính là hơn bốn trăm người đại yến đủ thấy nguyện thọ học sĩ không sợ vất vả là thọ rất tốt từ đó lần đầu trăng sao công phòng chiến vang dội tím ký tinh dân bởi vì nhất thời chủ quan n h ư ờ n g ra phòng bếp bảo điệu tháng thần chi linh coi đây là cơ bảo chế ra kỳ lạ thức ăn bọn hắn ghi nhớ trung dung chi đạo lớp vải lót liệu đủ vị rượu về ngoài liền muốn thương ngon vẻ đẹp như từ một âm m ở dương giống như trăng có sáng đục cho h u ế t không được tận đẹp mới biết tốt bị vì biểu hiện bày ra đối với nhất chúng thực thành tiểu long coi trọng cũng vì để đại long tiên sinh biết được học thức của bọn hắn một đám n g u y ệ t thọ học sĩ còn tại trong thức ăn tăng thêm không ít bọn hắn tự cho là đúng kỳ chân dị bảo linh đan như vậy khi bạn nữ bối nga bưng lấy từng đạo bảo qua nguyện n g t r u y ề n t h ư ơ n g tung bay mười dặm thức ăn ra chất lúc khen ngợi thanh âm gần như bên thai không rước bất quá mấy vị thủy tộc thiếu quân đều là biết lễ chi sĩ huyền thủy bộ đám người càng là trọng lễ hàng người cho nên cho dù món ngon phía trước rượu ngon phiêu g ư ơ n g bọn hắn vẫn là chờ một đám n g u y ệ t thọ học sĩ ngồi vào vị trí sau vừa rồi xin chỉ thị long quân cùng nguyện thọ đại nho mở yến đến đến đương khắc khí m o n nếm thử huynh đệ chúng ta trung dùng tròn k u y ế t chi nào các ngươi nếu là ưa thích một mực chuẩn bị tốt thức ăn về sau huynh đệ chúng ta được nhản rỗi liền đến cho các ngươi làm đến b à i bàn thọ huynh nhân thiện về sau hai nhà chúng ta phải nhiều hơn giao lưu mới là chăng sao hai nhà thủ t ụ nghĩa cậu cử ly rượu trúc long quân đợi cho rượu trong c h a n tận bận b i ể u màu lam nhà tiến tư vị thật tốt nấc nấc c â y t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy rồng cùng thỏ tranh t r ư ơ n g tám trăm chín mươi bảy rồng cùng thỏ tranh một mụ nguyện thỏ món ngon và bụng giữa sân vái khiếu không ngừng có khanh khách ở hơi người có tê tê hấp khí người cũng có tiếng têu rên liên hồi người còn có chết lặng n g c chệ người đỏ ấm biến sắc cũng bình thường miệng sưng rơi l ệ là trạng thái bình thường có người khổ muốn mừng hồn có nhân lạc d ậ m chân sự thật chứng minh huyền thủy bộ chúng ổn trọng tại nguyện thọ thức ăn trước mặt không chịu nổi mục k í c h nguyện thọ học s ĩ chỉ là tiểu thi thủ đoạn liền phá vỡ bọn hắn ngụy trang làm bọn hắn y ế n bên trong t h ấ t hố ai ngờ còn chưa chờ đến long quân làm chủ gõ phá quán c h i thọ chật có dị đoan hô to tự bạo giang lịch bản s á c hô thê tay tơi hương thấu triệt bách hội thoải mái tê như lửa đốt thân tình thân thúc linh thoải mái giao long hồng tiếng đỉnh như hồng trung giao long hồng du phong khoáng s ư nói nhất thời kinh h á i huyền thủy bộ chúng như xem thần ma không biết hai vị giao long thiếu quân là đ i ê n rồi vẫn là vì chăng sao ngoại giao ra vẻ này thái phẩm đến khổ mạn chua khẩu vị thủy tộc thiếu quân cố giả bộ chấn định đảm nhiệm cái k i a mùi lạ tôi l u y bụng cũng muốn duy trì mặt mũi không rơi nếm đến ngọn cây tê dại khẩu vị thủy tộc thiếu quân không rõ ràng cho lắm chỉ cảm thấy nguyệt thỏ học sĩ khẩu vị tuy nặng nhưng gia vị cân đối vẫn có thể xem là một loại đặc sắc thức ăn lại là người cùng rồng long g ữ long thăng trầm cũng không giống nhau may mắn nguyệt thỏ học sĩ thiện giáo t r u tâm có là mùi lạ chi đạo có thể khiến đám người hiểu nhau tuy ý chế rêu huyền thủy bộ chúng tu là nông cạn không đ ứ t hưởng phúc giao long thiếu quân lần nữa động đũa kiếm ăn nhưng bọn hắn v ậ n khí tốt đã sử dụng hết hoặc là nói n g u y ệ t thỏ học sĩ tinh thông cân đối chi đạo sẽ không để cho cùng v ị thức ăn lặp lại xuất hiện vì thế lần này bọn hắn ăn không phải tươi hương tê tay mà là chua xuất về tầm canh cùng mặn tê dại chuyển ý bánh ngọn vật này công hiệu rất là h u y ề n bí, có thể xưng ơ thuốc đến bệnh trừ c h u y ê n trị k i ế n n ạ o cũng có thể v ị hồi tâm chuyển ý khoảnh khắc thấy hiệu quả giao long hồng đỉnh g i á n thể hắn chưa bao giờ nếm qua như vậy miễn n h ị mặn tê dại đồ vật coi như trong lòng sông nước bùn đều so vật này giao long hồng du bị chua chảy nước miếng trong lòng nói thẳng đây là thứ quỷ gì ngay cả đục ngầu nước sông đều so với nó thông thấu mấy lần cuối cùng là mùi lạ càng hơn một bậc làm cho chúng thiếu quân mở mị tứ phương không phải bọn hắn không nể mặt mũi cũng không phải bọn hắn long khu y i u ớt mà là bọn hắn thật không ăn được làm một đầu hợp cách chân long phụ thuộc bọn hắn có thể tại m ặ n trong bể khổ kiếm ăn cũng dám đem đá m ố i khi đường đầu cũng không đại biểu bọn hắn thật ưa thích loại tư vị này huống hồ nguyệt thỏ thức ăn tuyệt không phải mối ăn nhưng so sánh bằng không bọn hắn nhịn một chút cũng có thể không rơi lòng quần mặt mũi nhưng này chua sót tư vị quá đặc biệt bọn hắn sợ ráng chống đỡ xuống dưới sẽ bị toan điệu g i a n g rồng bị một ngụm thức ăn đánh, đánh chạy tới bắt p h ư ơ n g phúc thủy đàm tự cứu huyền thủy bộ chúng gặp mấy vị thiếu quân đột nhiên lặng im đông cảm giác mọi người hay là đoàn kết vì chăng sao thiết lập quan hệ ngoại giao đại sự bọn hắn mặc dù không có khả năng phá nhưng cũng có thể dùng hành động thực tế biểu thị kháng nghị đang lúc này n g u y ệ t thỏ đại nho đột nhiên tham thủ xem thường đại long giáo viên n g ư ơ i những thuộc hạ này khẩu vị không phải bình thường nặng a tiên sinh chớ hiểu lầm không người trách móc nặng nề bọn hắn thật sự là thủy long tung hoành giang biển uống mấy vốn là sinh hoạt trạng thái bình thường thì ra là thế bạn thỏ thêm kiến thức đâu chỉ n g u y ệ t thỏ đại nho thêm kiến thức chu y ê n cũng dài quá một phen kiến thức có thể là hắn khẩu vị tương đối thanh đạm cho dù tu vi so thủy tộc thiếu quân cao cũng có một bộ đứng đắn khẩu vị nào giống mấy vị thiếu quân trước đó có thể gọi thẳng thoải mái gặp được khắc chế đồ vật mới có mấy phần thu liễm đây cũng không phải là khẩu vị có nặng hay không vấn đề mà là chỉ cần tại trong giới hạn chịu đựng bọn hắn liền dám ăn như do quấn thêm kiến thức không nghĩ tới nho nhỏ n g u y ệ thỏ vậy mà tốt trị mùi lạ nguyện thỏ đại nho mở mang kiến thức t h ủ y tộc thiếu q u â n chưa từng không có mở mang hiểu biết bọn hắn lúc này chỉ cần vừa nghĩ tới n g u y ệ t thọ học sĩ câu kiêng ngày sau được nhản rỗi liền đến cho các ngươi làm đến b à i b ả n cũng cảm giác miệng lưỡi nhức m ỏ i không d é t mà run lại hồi tưởng nhân gian bảy học sĩ van mài l ờ i hay bọn hắn đông cảm giác thiên hạ hay là nhiều người tốt ta không thọ ở bên trong cũng có thể nuôi ra chân nghĩa sĩ chứng c h ặ t nhất thì là sở h o à n g hắn yên lặng nhìn thoáng qua nhân gian bảy học sĩ không khỏi thầm than một tiếng cùng thọ làm bạn khổ các ngươi ăn a làm sao không ăn ta làm cái này nhiều năm cơm ngươi hay là đầu một cái nói ăn ngon về sau ta định cho thêm ngươi làm đến vài bàn lại là nho nhỏ n g u y ệ t t h ỏ tặc khốc khéo chuyên chọn n g ọ t vật tốt tựa vào chợt nghe tán thưởng tư bị tốt lập tức tiến lên m ấ y mắt hai dao long một con rồng nhất ứng long bị t h ỏ gây khốn đông nhiên quay đầu tình g ặ p lông nhung mặt tròn lưu ly li mắt nháy nháy đưa mong đợi n g u y ệ t t h ỏ học sĩ thực tình kết giao bốn c á i long trúc như có g a i ở sau lưng trong t h o á n g c h ố c tứ long thuộc cảm giác lông nhung vào mặt biến thành từng viên hung ác đồ ma chỉ đợi bọn hắn có chút trở mặt liền đem bọn hắn cũng xử lý một phen cái kia cái này có mấy đạo đồ ăn không phù hợp chúng ta khẩu vị nhưng đây không phải các ngươi chủ nghệ không tốt mà là ta các loại thủy tộc khẩu vị đặc biệt. không có việc gì chọn các n g ư ơ i ưa thích khẩu vị ăn chúng ta cũng tốt trở về biên soạn một bản thủy tộc tốt ăn ghi chép n g u y ệ t thỏ học sĩ cầu chân c h i tâm không giả được bọn hắn thực tình dự định viện ra thủy tộc ưa thích món ăn làm ngày sau cải tiến mục tiêu mấy vị thiếu quân bị thỏ vây khốn không tốt từ chối hay là chọn lựa mấy bản tư vị đặc biệt thức ăn bắt đầu ăn huyện thủy bộ chúng gặp thiếu quân xa lưới nơi nào còn dám chờ đợi nhao nhao hai mắt vừa nhắm giả bộ như hôn mê thậm chí mãnh liệt rót mấy mục rượu giả bộ như say ngã ngã trái ngã phải bên dưới tìm cái không nổi bật nơi hẻo lánh phụ trách ghi chép huyền thủy truyền thừa sử huyền thủy sử quan thì vụ trộm lẫn bút tại chính mình trong áo b à o viết về bên dưới trọng yếu tư liệu lịch sử ngụy hoành nghiệp mười bốn năm tháng mười hạ tuần đan dừng bộ mi bích thanh lộ nước bắt cung thăng tinh có nguyện cung thọ sử r a t r ư ớ c nhưng nó tướng mạo đáng yêu dã tâm m ừ n g m ừ n g mê hoặc long quân cùng thiếu quân khởi s ư ớ n g k ỳ vị thế công trận chiến này một khi bắt đầu liền phân ra thắng bại chúng ta nhất thời không cha bị nó g i a n kế làm hại quanh thân không vừa miệng lưỡi xưng vì thế tiết bại một vợ hậu thế bộ h ạ n h ư n g thấy vậy sách khi để phòng kim quan nguyệt h ọ không thể cùng nói chủ sự tỉnh không thể cùng luận đan đạo ghi chép đến tận đây còn cảm giác tiếp h ậ n long q u â n cùng nguyệt thọ đại nho a n ngồi tùy ý chúng ta tự mình tranh phòng lại bởi vì chúng ta chủ quan bị thương long quân mặt mũi huyền thủy bộ chúng không cam lòng rút lui mấy v ị thiếu quân bật hết hỏa lực bọn hắn ăn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói thẳng nguyệt thọ học sĩ chủ nghệ tinh xảo nếu là khả năng đặc biệt mấy món ăn đồ ăn nhất định có thể nhập các nơi long cung là lớn chủ đây cũng không phải dèm pha nói như vậy mà là long cung bếp trưởng đúng là cái công việc béo bở mấy bị thiếu quân đã từng đều để mắt tới h à n h giang ngự chủ vị trí làm sao chủ nghệ không tinh không cách nào kiểm nghiệm nguyên liệu nấu ăn n g u y ệ t t h ỏ học sĩ vốn là tốt chủ nghệ cũng sẽ không khinh thị chủ đạo nghe vậy không khỏi mừng lớn nói thật có ăn ngon như vậy không được ta phải chính miệng nếm tửng chúng n g u y ệ t t h ỏ cầu chân từng đồ ăn dự định phẩm ra lần này làm ra cùng lúc trước khác biệt không muốn trong đó khác biệt cực kỳ bẽ nhỏ vô ý chúng kế dụ địch vì thế từng cái n g u y ệ t t h ỏ học sĩ lông tóc phiếm h ồ n g nhảy n h ó t n h ó t lật nhập bát phương phúc thủy đàm giải vị khiến cho trên đầm nước đột nhiên nhiều hơn từng đoá từng đoá thai thọ tiểu bạch sen chúng thiếu quân thấy vậy đều giật mình không biết nguyện thọ học sĩ vì sao ngay cả chính mình cũng không h u n tha phụ trách ghi chép huyền thủy truyền thừa sử huyền thủy sử quan thì dễ r ù a đứng dậy có chút mừng rỡ ghi lại một bút mấy bị thiếu quân lấy thân b ả o cuộc s ả o thi ngôn ngữ làm cho thỏ ăn bị lần này trăng sao thiết lập quan hệ ngoại giao cuối cùng là ta t í m khí tinh dân thắng hiểm một bậc chương 898, âm t h ầ m tranh phong t r ư ơ n g 898, âm t h ầ m tranh phong t í m khí nguyệt thần mới lập giao giồng thỏ từng kỳ đấu một trận hai dài thỏ con trong đầm cua thủy tộc thiếu quân có sợ hãi tiến này chỉ có chín bên thắng một là sơn nước long q â n hai là nguyệt thỏ đại nho còn thừa bảy người thì là nhân gian bảy h ọ sĩ hai vị học cung đại tiên sinh là say mê uống rượu luận trải qua q u ê n đánh giá đặc sắc thức ăn nhân gian bảy học sĩ thì lòng yên tĩnh như nước ngốc như con dối căn bản không có động đôi nhấm nháp nên nói không nói đến cùng là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ càng hơn một bậc ngày xưa kinh nghiệm mặc dù khổ sở hôm nay lại có thể hộ mặt mũi khi bạn nữ bối nga thu thập tàn c ố c lúc nhân gian bảy học sĩ đột nhiên lã t r ả rơi lệ nói cái gì bọn hắn bảy huynh đệ kỳ thật từ nhỏ bị thủy gia tu dưỡng sau khi lớn lên vừa rồi bãi biệt linh quy phủ chủ tiến về thư viện cầu học cho nên thấy một lần còn nhỏ tri cảnh không khỏi nhớ nhà tư vị thật hy vọng lại về khi còn nhỏ ăn được một bát thủy phủ tam t i ê n mặt bảy vị nhân gian học sĩ chân tình bộc lộ thắng được một đám thủy tộc thiếu quân hào cảm cũng đổi lấy nguyện thỏ học t r ư ở n g quan tâm lý giải chỉ có sở hoàng khoe miệng co giật t h ầ m than bảy học sĩ khi nào không có ra mặt vì một ngụm đứng đắn ăn uống lại còn có thể biên ra cái trước kia cố sự chuyện nào có đáng gì các người đi thông báo biết sau làm đến một bản thủy phủ mầm ngon để cái kia giữa tháng khách đến thăm lại từng khi còn bé tư vị cái này quá phiền t h đi chúng ta chỉ nói là nói thiếu quân không cần thiết coi là thật không p i ề n phức bao no bao an no ban dông khuất mộc là m người thân mật thủy tộc bếp trưởng đoạt lại chính vị theo từng đạo thủy tộc món ngon lên bàn nhân gian bảy học sĩ lập tức lệ nóng doanh tròng ăn như hồ đói thần thái kia đều là hồi ức cùng cảm k h á i chưa từng có nửa phần hư dạ đến mức mấy vị thủy tộc thiếu quân thật tin tưởng nhân gian bảy học sĩ nói như vậy cho rằng bọn họ từng là một vị nào đó linh quy phủ chủ thu dưỡng cô nhi ăn chậm một chút có là các ngươi có thể có chữ vật cầm nang chờ một lúc ta để bếp trưởng cho các ngươi trang chút ăn uống mang bể ừ thiếu quân nhân thiện chúng ta vô cùng cảm kích t h ủ y tộc thiếu quân mặc dù có rất nhiều chỗ thiếu sót nhưng đối với một miếng cơm ăn hay là rất hào phóng vì người nọ ở giữa bảy học sĩ không chỉ có ăn một bữa đứng đáng cơm còn thu hoạch không ít t h ủ y tộc thức ăn làm ngày sau chuẩn bị bữa ăn kể từ đó bọn hắn lại biến thành trang sao thiết lập quan hệ ngoại giao người t h ằ n g lớn xảo thi ngôn ngữ liền được nhân nghĩa tên cùng khẩu phần lương thực dự trữ t h ằ n g đến trang tròn môn hộ lại mở n g u y ệ t thỏ học sĩ trở về mấy vị thiếu quân còn tại tán thưởng thiên hạ người tốt mùi lạ thỏ bên trong hữu nghĩa sĩ không muốn nguyện thỏ học sĩ cũng là tính tình thật hạng người lúc gần đi vẫn không quên chào đỡ nguyệt m đợi quay đầu chúng ta cải tiến thực đơn lại đến tìm các người thử đồ ăn trăng tròn môn hộ đóng lại thanh lanh ánh trăng vô tung dù vậy mấy vị thủy tộc thiếu quân vẫn là bị cái kia nguyệt thọ dư âm mây khốn nhất thời như rơi vào hờ b ă n g đông cảm giác quãng đời còn lại gian nan thôi thông tin ở bên phúc thắng là minh vì tím khí đại nghiệp chúng ta ăn chút khổ lại coi là cái gì giông cung thọ minh quả thật chiều hướng phát triển kim quan g nguyệt thọ so với cái kia thiện tài ngọc thọ tốt hơn mấy lần không chỉ chúng ta phải biết đủ mấy vị thiếu quân gặp la hầu tình cư hảo q u a minh không khỏi kiên định chịu khổ phụ trọng tri tâm lại một lần muốn những cái kia ngăn cửa lấy vật thiện tài ngọc thọ bọn hắn lập tức cảm giác kim quan g nguyệt thọ rất là đáng yêu có thể nói là là thọ giảng dị giữ mình trong sạch nhưng bọn hắn không biết phúc thụy tử ly cũng không phải là chỉ cùng kim quan g nguyệt thọ có quan hệ trên thực tế còn cùng thiện tài ngọc thọ quan hệ không tầm thường đồng thời song thọ chi tranh đại thế sắp đột phá nguyệt cung pha v i lan đến gần tình cư c h i thổ lúc này thân ở ngọc thọ học cung minh thị linh hai hai ngọc thọ ngay tại nâng cao lông n u n g mặt tròn thương thảo đại sự chúng ta thả hí môn bên trong quả nhiên có gian tế tím ly sư đệ vậy mà đầu phục nguyệt thọ cùng việc này lớn không thể không có cha là cực chúng ta muốn hay không tiến đến chúc mừng thuận tiện lấy chút đặc sản trở về há có thể như vậy tím ly sư đệ đã cho đứng là vì trong môn dị đ o ă n chúng ta có thể nào bởi vì lợi vong nghĩa hai ngọc thọ sắc mặt nghiêm túc đồng môn ngọc thọ sung sướng ồn ào chơi b ù a một lát sau bọn hắn vậy mà thương nghị ra một đầu thiện tài diệu kế đó chính là thỉnh thoảng đi tử khí tinh ở du tẩu một phen tốt chứng minh bọn hắn là đứng đắn ngọc thọ không bị n g u y ệ t thọ học cung thu mua nhưng ngọc thọ linh n h ĩ là thọ càng thêm thiết thực mở miệng lại hỏi trưởng môn sư minh sự tình ta nghe nói trưởng môn sư minh cũng gia nhập nguyện thọ học cung việc nhỏ, quay đốt ầ u để s ơ r người thuê t n g sư n viên liền h là giáo đã phát động xong thọ chi tranh sự kiện trận chiến này bắt nguồn từ ngọc thọ học cùng cùng nguyện thọ học cùng âm thầm tranh phong ngọc thọ học sĩ sẽ thỉnh thoảng bãi phòng tử khí tinh ở có vật lấy vật không có gì tham ăn chú song thỏ chi tranh độ chấn động thấp ngọc thỏ học sĩ sẽ không tận lực xảo thủ bảo vật sẽ chỉ tiện tay thuận đi một chút tiểu xảo đồ vật đốt trăng tròn môn hộ hiện hiện vị trí đã xác định ngọc thỏ đột kích cũng trải qua này cửa mà tới ngươi có thể chiều sâu tham gia song thỏ chi tranh lấy ánh trăng mơ màng đan bắt ngọc thỏ học sĩ hoặc dùng nguyện thỏ kỳ đan khiến cho thành tâm ăn năn chú mỗi tin phục một lần ngọc thỏ đột kích có thể đạt được một phần nguyện thỏ hy vọng danh vọng tăng trưởng sau nguyện thỏ học cũng sẽ chủ động cung cấp các loại kỳ đan giúp ngươi chị thỏ nhân gian kho lương thuốc chuột t i n h cư phủ đệ chị ngọc thỏ ta phải cho mấy vị thiếu quân lên tiếng kêu gọi để bọn hắn không cần loạn nhặt say ngã chi thỏ miễn cho đại ngọc thỏ khóa chặt cứu hận lại mở cửa lúc thuận tiện nhặt đi mấy cái tiểu long chú nguyên chưa bao giờ xem thường song thỏ chi tranh nhưng vẫn là không có bảo vệ tốt song thỏ chi tranh tác động đến vô tội việc đã đến nước này còn có thể như thế nào khi không lãng phí n g u y ệ t thỏ học sĩ tặng cho kỳ đan làm cho đột kích ngọc thỏ lấy thân thử đàn phẩm giám dược hiệu ta liền nói vì sao n g u y ệ t thỏ học sĩ đưa tới trên dưới một trăm mai kỳ đan nguyên lai、like、không phải dùng để chọc c i mà là dùng để trị thỏ làm một cái hợp cách long quân chú nguyên lúc này tuyên bố nguyện thần một mạng Tháng、Linh、bất ổn, từ khí tinh tham Linh khí ổn, ở vô、y、đã tham dự sau o n g thỏ t chi r n Nói rõ không nhìn không ngại, h tham hoa có rõ a lấy s hắn liền mang ngọc bàn, trên tới một mặt ngọc bàn, ở trên đó thả hai viên ánh trăng biết hai ánh hai sai Sau viên viên mảng đàn cùng hai viên biết sai ăn năn đàn. mơ đó lại đem ngọc bàn bỏ vào trăng tròn môn hộ trước đó hiện hiện vị trí chờ đợi ngọc thỏ biết sai ăn n ăn không muốn mấy vị thiếu quân nghe nói việc này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nói thẳng lấy vị t r ị thỏ quá lãng phí không bằng đưa chúng nó từng cái say ngã làm t i n h cư bình t r ư ớ n g đến lúc đó chỉ cần hung tinh đột kích nộ thương say thỏ liền có thể thống hợp hai thỏ vì thế cậu chị hung tinh phụ thuộc không thể không nói thủy long chính là thiệt thủy một tay họa thủy đông dẫn chi pháp dùng cực kỳ thuần t h ủ đáng tiếc mung tinh cũng là người trong nhà cũng là không cần học cầm tiền thần như vậy h à o dũng có can đảm độc thân nên đón pháp toàn thọ ấy s u y ệ t ánh t r n g hiện đều là tinh thanh một vần minh n g u y ệ t trật hiện hai cái thỏ con nhập cảnh nô ra tròn trào cũng nói s u y ệ t m ù i rượu rất nặng chớ có kinh động say rồng a cái này hai viên đan dược thật t h ơ n g ngọn là cực nhanh mang tới nếm thử chương tám trăm chín mươi chín đúng lúc gặp đồng đạo chương tám trăm chín mươi chín đúng lúc gặp đồng đạo vui vẻ ngọc thọ không cầu thật h ả o vật tiện tay lấy h ả o đan mau mau tiến bụ lại thêm biết sai ăn năn đang từng chiếm được nguyện thọ đại nho chỉ điểm thâm tàng trung dung chi đạo bên trong có bao nhiêu nóng bỏng sát ngoài liền có bấy nhiêu thơ ngọt vì thế hai cái thọ con một chút cũng không có bị mê hoặc bọn hắn không có chút nào lòng phòng bị ăn để ý đến nô ra tròn trào lấy đan phẩm giám sau m ộ t khắc trắng đoán lông thọ phiếm hồng ánh sáng hai cái thọ con miệng phút lửa hô thật h a y bản thọ về sau cũng không tiếp tục ăn bậy đổ b ậ t nấc nấc tử ly tiên sinh nhưng tại nhà mượn b ắ t nước đ á uống một chút đi ai nói ngọc thọ chơi đùa khó chị linh rực vào bụng lúc này ăn ăn giờ phút này hai ngọc thọ không chỉ có biết sai rồi còn thành thục hiểu chuyện không ít bắt đầu kính xương tiên sinh tên cũng không dám lại đủ nghịch thủ đoạn cũng may tử khí tinh ở cùng nguyện c u n g đã lẫn nhau khai trường xem như phe bạn thế lực nếu không minh thị linh hai hai ngọc thọ chắc chắn bị lính tôn tướng của thừa cơ vây khốn trợ lực bọn hắn lại thành thục mấy phần cái kia có một đ ầ m nước tốt chúng ta nhanh đi uống thật sảng khoái là cực như vậy coi như bị tóm huynh đ ệ chúng ta cũng không tính tay không mà bề nho nhỏ ngọc thọ biến sắc đâm đầu thẳng vào phúc đấm nước không cần một lát liền kiếm lợi bục trọn từ cái kia tròn trịa bảo tướng biến thành đầu v i ê n đỗ t r ò n hồ lô phúc thái mấy vị thủy tộc thiếu quân cách cửa sổ thủy tinh đại nhìn liên tục tạt lưỡi sợ hai thán phục một núi càng so một núi cao nho nhỏ con thỏ sức chịu được mạnh dù sao bọn hắn ăn nguyệt thỏ kỳ đến là tiểu đàn dung ngon chính một lần một n g ụ m còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận có thể ngọc thỏ so với bọn hắn đại khí nhiều dám một n g ụ m nuốt vào mùi lạ đan đem chính mình xem như thức ăn xử lý t long quân không phải nói song thỏ chi tranh độ chấn động cực thấp sao ta nhìn cái này độ chấn động cũng không thấp a xác thực không thấp lại nóng bỏng chút sợ là sẽ phải thành tê tay minh thị linh hai hai ngọc t h ỏ đã nhập học cung cầu học cũng liền dỡ xuống vàng bạc giáp đ ổ i văn sĩ bảo vì thế mấy vị thủy tộc thiếu quân cũng không phát hiện tới chơi ngọc t h ỏ học sĩ cùng bọn hắn có vài quyền giao tình long quân muốn mỏ đi ra không không t h ủ y sao không cần keo kiệt như vậy chúng ta tinh cư tám nước học dòng nước vẫn có thể bao no còn long nguyên t ự nói chính là chăng sao mới lập g i a o cần phòng ngửa có thọ n g â m nước phúc thụy tử ly chi ý lại là đồng môn tới bái phòng coi như trong phủ n g h è o khó cũng muốn đưa thứ nhất cái nước no bụ tóm lại hai người đều có đăng chiêu lộ ra từ khí tinh ở đã an toàn lại nguy hiểm đã hẹp h ỏ i cũng hào phóng là ta nghĩ sai giữa tháng chi linh cũng không sợ nước đi thủy tộc thiếu quân gặp ngọc thọ tự thân khó đảm bảo mới biết s o n g thọ chi tranh độ chấn động bao nhiêu không phải bọn hắn nói mạnh miệng chỉ cần nguyệt thỏ m ù i lạ đan bao no chưa hẳn không có khả năng đầm nước nuôi ngọc thỏ mặc dù nhập cảnh ngọc thỏ có chút chật vật nhưng phúc thủy tử ly hay là giảng đạo nghĩa ngầm n g ư ờ i trộm liền phải sẽ không thật làm như không thấy gặp hắn cất bước đi đầm nước mấy v ị thiếu quân cũng chỉnh lý dáng vẻ nghiêm túc đi theo hai người các ngươi sao lại tới đây cần phải ta đưa ngươi hai vớt lên không không được bản thọ yêu đồ nước là cực khát nước đến mượn nước minh thị linh hai hai ngọc thỏ dài quá năng lực đã từ năm mươi lăm cấp trăng non ngọc thỏ biến thành sáu mươi cấp ngọc thỏ học sĩ trong này trợ lực có cả hai một là chu nguyên giúp học tập đóng tiền hai là ngọc thỏ đại nho vỡ lòng sáu thước đáng tiếc bọn hắn mặc dù vỡ lòng nhưng bản tính chưa biến ý nguyên bị n g u y ệ t thỏ rượu đan khắc chế cái k i a tốt hai ngươi uống no liền kiềm chế lại đi gặp phúc thụy tử ly bay người muốn rời khỏi minh thị linh hai hai ngọc thỏ vội vàng đồng đưa h a i giải vẫy nước đến tử ly tiên sinh bên cạnh ngươi có giám định những cái k i a thiếu quân đều đánh qua hai ta nhất định là trăm phương ngàn kế đến mưu ta phái đại nghiệp là cực quân tử mối thủ mười thế còn có thể báo thôn mấy tháng hồ tốt là ngọc thọ loại này thần kỳ giống loại khả năng không nhớ rõ ai ném ăn qua bọn hắn nhưng nhất định nhớ kỹ ai đánh qua bọn hắn t r u nguyên n g cố ý mang mấy vị thiếu quân tới gặp minh thị linh hai hai ngọc thọ cũng đang có ý này nếu song phương có thủ cũ không bằng sớm giải khai đến nếu không ngày sau thường lui tới chắc chắn gây nên không ít phiền phức bọn hắn đều sửa đổi hai ngươi cũng rộng lượng một chút đi cũng được tử ly tiên sinh nếu mở miệng bọn hắn đổi chút lễ vật liền t vui vẻ ngọc thỏ mặc dù mang thủ nhưng cũng dễ nói mấy vị thủy tộc thiếu quân nghe vậy cũng lấy lại tinh thần đến nguyên lai、like、bọn hắn cùng hai vị ngọc thỏ học sĩ thật có quyền cước gia o tình may mắn hôm nay có long quân quên nếu không không thể nói trước ngày nào long quân không tại bọn hắn liền muốn cùng thỏ tranh phong mấu chốt nhất là đánh thắng không có chỗ tốt sẽ còn ảnh hưởng chăng sao thiết lập quan hệ ngoại giao đại sự vì thế không đợi phúc thủy tử ly tỏ thái độ bọn hắn liền từng cái khẳng khái mở hầu bao diễn phần mình lấy ra hai kiện linh vật làm nhận lỗi hai ngọc thỏ được chỗ tốt cũng liền quên lúc trước không nhanh tiếp tục tại bắt phương phúc thủy đảng bên trong an tâm trôi nổi. t h ẳ n g đến trăng tròn môn hộ mở rộng hai người bọn họ vừa rồi nâng cao tròn mép cái b ụ n g nhảy nhót rời đi thú vị là bọn hắn tham quá nhiều nước đầm mỗi lần nhảy v ọ t liền phun ra một d ò n g nước giống như là hai cái thai dài vòi hoa sen giống như một đường tưới nước mà đi đốt ngươi đã tạm thời tin phục đột kích ngọc thọ thu hoạch được một phần nguyện thọ b y b ọ n g chú chiến dịch này trung tiêu hao hai viên biết sai ă n n ă n đ a n có thể nhập nguyện thọ học cũng không ràng buộc b ổ hàng cũng có thể tích lũy nhiều lần cùng nhau n g ngọc thọ tới chơi cực kỳ sảng khoái mau tới đi mau chỉ thăm nước từ khí tinh ở chi dân dài quá một phen kiến thức cũng biết nên như thế nào ứng đối những khách không mời mà đến này ban dòng khuất một cũng b ở i vậy được lợi bị trung nguyên bổ nhiệm làm trị thỏ đại tướng chủ trưởng huyện thỏ mùi lạ đan lúc nào cũng bổ sung phòng thỏ l o ạ n đối với bậc này chức trách lớn ban dòng khuất một cực kỳ đệ bụng cố ý thỉnh giáo long quân các loại kỳ đ a n công hiệu chú ý c ẩ n thận chế định ban ngày ướp thỏ ngâm miệng ban đêm t r ợ thỏ yên r ớ t sách lược tóm lại chính là tính động kết hợp ban ngày mùi lạ đan ban đêm mơ màng đan không thể đã quay dày lòng quân yên rớp là đêm ban dòng k u ấ t một cố ý nhiều thả hai viên ánh trăng mơ màng đan vừa rồi hài lòng hồi phủ một bên khác nhân g i a n vụ ẩ n sơn trật có tử khí tinh ánh sáng rót thành ngũ phúc lâm môn xuyên tấu qua môn hộ có thể thấy được lưu ly li bắt cung diệu cảnh một vũng linh thủy thanh tâm t ử khí đạo nhân thấy vậy trong nháy mắt nước mắt tuân đ ầ y mặt thẳng thắn tinh quân c h ú c phúc thiên thời c h i ế u cố tinh tú chi đạo tất nhiên đại hưng sau đó không để ý t h ắ n g một phế đô hai đạo nhân quên đủ tránh thoát la đạo nhân giữ lại khăng khăng nhanh c h â n hướng về phía trước đi x ô n g vào một lần tìm khí phúc điện cử động lần này nhìn la đạo nhân có chút thương cảm lại nhớ băng hàn sắt phong lạnh lùng tư vị dựa vào cái gì hắn có thể đẩy cửa vào ta liền muốn thừa cá h gió chẳng lẽ cũng bởi vì la hầu là hưng tinh tím khí là phúc tinh cái này không đối bảo kiếm phong từ ma luyện ra thương hoa mai từ l ạ n h leo đến không trải qua một phen tôi luyện có thể nào tâm định ý kính t ử khí tinh chủ n g ư ỡ như g n vậy yêu c h i ề u là không đúng khi học chủ ta lấy sự t ì n h dạy người la đạo nhân nhìn xem t ử khí đạo nhân tiêu sái rời đi thân ảnh có chút cực kỳ hâm mộ tháng một kế đô hai đạo nhân tràn đầy đồng cảm nhưng t ử khí đạo nhân đường đi cũng không phải là thuận b u ồ n xuôi gió hắn vừa vượt qua ngũ phúc cựa liền gặp một cái lông nhung ngọc thỏ lén, lén, lén lút lút thu lấy linh a n trong lúc nhất thời đạo nhân g ầ y gò cùng mượt mà ngọc thỏ bốn mắt nhìn nhau một nỗi nghi hoặc tử khí tinh ở nạp bắt long thủy phủ minh huy xác nhận thủy tộc lương thịnh t r i địa tại sao lại có lông nhung thọ con một người hiếu kỳ lại có đồng đạo đẩy cửa đến dò xét cần phải cùng kiếm một chiến canh cuối cùng là ngọc thỏ to gân hơn lấy ánh trăng mơ màng đàn tiến lên phía trước nói ngươi cũng là đến vụ trộm lấy vật đừng nói mò ta là nghiêm trang nói người là đến thăm viếng tinh chủ hiểu bản thỏ cũng giống vậy gặp nhau tất duyên người gặp có phần cho ngươi k h ỏ hào đan đến thử tử khí đạo nhân tuy là nhân gian tu sĩ nhưng cùng ngọc thỏ học sĩ hay là có không nhỏ trên l ệ n h vì thế tránh né không được bị tròn t r ả o bị miệng lại viên kia không biết đan hoàn c ả n g là trong nháy mắt hóa khí chạy vào trong bụng trước khi hôn mê hắn duy nhất ý nghĩ chính là hối h ậ n không nghe do bạn nói như vậy không tốt lao đạo bị ép thành t ậ p trương chín trăm hô sinh kính ngưỡng trương chín trăm hô sinh kính ngưỡng n g u y ệ t môn đưa tới trong thỏ phúc môn nên đón t ậ p nhân từ khí đạo nhân một chiêu vô ý bị n g u y ệ t ảnh mơ màng đ a n đánh ngã nhất thời ngủ được c ă n bình chỉ còn lại rất nhiều không cắm lòng cũng may ngọc thỏ học sĩ giả n h ĩ a khí cũng không trực tiếp rời đi ngược lại rất là tò mò đạo người say rượu thấy nhiều sao còn sẽ có người say đan sau đó làm gương tốt nuốt linh đan cũng trong nháy mắt ngã xuống đất mơ màng hết đi một thỏ một người ngủ được c ăn ổn huyền thụy bộ chúng gặp tò lớn vui tốt ra chúng ta chị không được ngọc thỏ còn chị không được ngươi nhanh đem người kia tinh tế trói lại tìm một chỗ t r e o ngược lên cẩn thận chút chờ một lúc n g u y ệ t môn lại mở tự có đại ngọc thỏ sách đi thăm ngủ thỏ con nếu là vô ý đem nó bừng tỉnh còn phải lãng phí một viên kỳ đan huyền thụy bộ chúng rất cẩn thận theo bọn hắn nghĩ nếu tử khí tinh ở đã tham dự song thỏ chi tranh bọn hắn những n à y tình cư c h i dân liền muốn cam đoan thắng nhiều bãi ít, liên tiếp thất bại ngọc thỏ nhuệ khí nhưng làm bọn hắn không nghĩ tới là ô gây、okay、lợi thỏ cũng có thể thu hoạch mặt khác công lao đối với tự chui đầu vào lưới tử khí đạo nhân bọn hắn phi thường hoan nghênh thậm chí nghĩ ra một trăm tám mươi trùng thẩm vấn thủ đoạn khiến cho biết gì nói đấy biết gì nói đấy ngươi tỉnh rồi nói ngươi là phương nào yêu ma dám trộm đan t r ộ m thỏ làm một cái bất động ngủ yên động t h i đánh thức kỳ diệu đã được, được cho am hiểu sâu chung dùng tri đạo đáng tiếc tử khí đạo nhân không kịp trải nghiệm nguyện ảnh mơ màng đan huyền diệu càng vô tâm truy cứu đã để cho người ta say lại không để cho mất đi năng lực phản kháng kỳ hiệu giờ phút này hắn đẩy đầu đều là la hầu tinh cư có phong hàn khó khăn t ử khí tinh ở có tặc thỏ chi nhiễu la đạo nhân liệu lĩnh bị bệnh chứng đã đủ thất thố hắn vậy mà càng hơn một bậc bị người buộc chặt vây xem triệt để mất mặt mũi có thể chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao tự nhiên là trung thực nghe khuyên bẩm minh lai lịch ta chính là nhân gian tinh túc tông đứng đắn tu sĩ thụ tử khí phúc môn chỉ dẫn vừa rồi cố ý đến đây bãi phòng tinh chủ lại vẫn biết bầu mỹ quan hệ xem ra ngươi phạm tội chức làm qua không ít điều tra nói thật cho ngươi biết coi như ngươi là tinh túc tông người chúng ta huyền thủy bộ chúng cũng sẽ không làm việc thiên tư bao che lũ lụt vọt lên long vân miếu ngược dòng nó đầu nguồn là một nhà t ử khí đạo nhân nghe được là huyền thủy bộ chúng năm chính mình sau chẳng những không có may mắn ngược lại càng sầu lo bởi vì giữa bọn hắn giao tình c ơ n đại ngàn năm trong sử sách mới có thể tìm được đôi câu vài lời mà xem như tứ quốc chính thống tinh túc tông lại hoàn toàn uy hiếp không được phụ thuộc hành giang thủy tộc huyền thủy bộ chúng các ngươi chờ có làm loạn ta chính là từ khí tinh mệnh giả là tinh chủ tri thần không phải các ngươi chi địch nếu ngươi không tin liền đưa ta chữ a vật c ầ m nang đợi ta nuốt tinh quang tự sẽ hiển hóa t ử khí tinh c á t thái độ t ử khí đạo nhân trong lòng khổ lại nhìn xung quanh không thỏ ảnh lập tức càng thêm t h i ề n muộn đây chính là người của hắn c h ư n g hà huyền thủy bộ chúng làm việc sao như vậy thô giáp ngay cả chỉ thỏ con đều không thể bắt được chớ có n g ậ m máu phương người chúng ta mới không có bắt người chữ a vật c ầ m nang không có khả năng lão đạo lúc đến đặc biệt vì tình chủ mang theo hạ lễ các ngươi nếu dám n u ố t riêng chắc chắn bị chủng điệp trị tội từ khí đạo nhân ném đi cẩm nang huyền t h ủ bộ chúng bắt kẻ trộn nhất thời song phương đều có nghĩ hoặc không biết ai nói làm thật may mắn ngọc thọ ngủ được thẳng t h á n lấy sức một mình cung cấp thọ trứng cùng vật trứng nhìn thấy lông nhung tròn dưới vớt màu tím cầm nang tử khí đạo nhân cùng huyền thủy bộ chúng trong nháy mắt khóa chặt kẻ cầm đầu đó là ngươi cầm nang không thể giả được vậy ngươi phải nhanh lên một chút thu hồi nếu không chắc chắn sẽ thọ đi tối đi huyền thủy bộ chúng lỏng ra c h ó i buộc tử khí đạo nhân lấy vật bị mất đợi cho móng vớt va nhau lúc thọ tỉnh người kinh lại và biết ngươi muốn làm gì đây là bản thọ nhạc cầm nang không thể cùng ngươi lại phân ngươi thế nào biết lão đạo trong tay nào giấu cầm nang thật đơn giản bản thỏ cùng tài hữu duyên nho nhỏ c ầ m nang tìm tòi lấy biết ngọc thỏ học sĩ nhanh m ồ m nhanh miệng vô ý bại lộ tự thân chứng cứ phạm tội nhưng hắn cũng không phải hung hăng cản váy chi thỏ đổi tại bàn d ồ n g khuất mộc tới chơi trước chủ động đem c ầ m nang trả lại cho tử khí đ ạ o nhân về sau đừng có lại ném loạn đồ vật không phải mỗi lần đều có hảo tâm thỏ về sau đừng có lại a n b ậ y đ a n dược không phải mỗi lần đều có người hảo tâm ngọc thỏ cùng lao đạo đối mặt n ó n h ị n một cái muốn nhìn một chút thủy tộc thiếu cần đến nho nhỏ trộm thỏ kết cục như thế nào một cái rất kỳ quái vật quy nguyên chủ sau lao đạo vì sao không có một chút biểu thị. cuối cùng là ngọc thỏ ra mặt giày không đợi bàn d ồ n g khuất m ộ t chủ trì công đạo liền nói nguyệt cung quá lành lạnh mượn bầu rượu đủ lấm thân từ k h í đạo nhân mở mang kiến thức một là ngọc thỏ quá nhảy thoát hai là thiếu quân dễ nói chuyện nhỏ trộm thỏ vậy mà thật đòi một bầu rượu đây có i lòng mừng d ỡ nhảy vào nguyệt môn biến mất không thấy gì nữa thủy tộc thiếu quân toàn bộ hành trình không có một tia tức giận ngược lại mặt giày tâm đen lại đang trong mâm thả hai viên mơ màng đan đây rốt cuộc là địa phương nào à con thỏ b u n g ngơ thiếu quân tâm đen huyền thủy bộ chúng cùng bọn hắn so ra đều giống như người đứng đắn một phương tự chui đầu vào lưới một phương thỉnh quân nhập đúng cảnh tượng làm t ử khí đạo nhân nhận lấy sự đà kích không nhỏ trong t h á n g c h ố c hắn thấy rõ trong này chân ý những linh đ ă n kia nhất định là t ì n h chủ đang thử khách tới tham phải trăng tham lam thủ tâm không lấy người vừa rồi hợp cách lòng tham ăn bụng người tất bị rõ ràng lui t h ỏ con cờ n ố c tham nhất thời có lộc ăn mất phúc tinh dọi khắp nơi quả nhiên càng là phúc đ ứ t m ô i sao càng nặng xem người chi đức hạnh không giống la hầu tinh cư chỉ khảo nghiệm đảm lượng cùng thể phách có thể làm ác chỉ được gác liền tốt từ khí đạo nhân suy nghĩ rất nhiều ban rồng khuất mộc nhìn như không thấy chỉ là nói cho hắn biết tinh chủ đã nghỉ ngơi Các loại việc loại n hơn ỏ ngày mai lại nói, tướng nhân mai mới lại đại đạo có đã được cho c trị thỏ tử phép, khí đạo nhân mới có cơ hội c ù g huyền thủy ba ộ chúng bình thường g i o lưu. Ai hỏi ngờ không hỏi còn trăm ố t h bốn mươi người à, h u y ề n thủy bộ chúng đây là được cái gì tạo hóa có thể toàn phái phi thăng làm cái k i a tinh cư đại tổng không đội kịp lần này tuyệt đối không đội kịp coi như tinh túc tông lại phát triển một chút năm cũng đụng không ra hơn ba trăm vị tử khí tinh mệnh giả à. từ khí đạo nhân muốn cho là hắn người cạnh tranh là thủy tộc bát thiếu quân chính mình không thể không thân phụ nhân tộc chức trách lớn vì hậu nhân tranh thủ một phần trăm phúc chi k h í có thể sự thật lại là không cần đến hắn l ư n g b e o trách nhiệm huyền thủy bộ người liền có thể tại tinh cư phúc địa chuyển thừa lớn mạnh nghĩ đến đây chỗ liền ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận so với tinh túc tông mượn lực của thời huyền thủy bộ mới thật sự là người thiên mưu nhưng hắn không biết nghe nói tinh túc tông đã thành hợp tung liên hoành chi thế huyền thủy bộ chúng cũng có chút ngạc nhiên không khỏi âm thầm cảm thán so với bọn hắn trời xui lất hiến tinh túc tông mới thật sự làm mưu thiên h ạ người như vậy nhất mạch hai phái sơ luận thế liền đối với đối phương hôm nay chi thành tựu i cực kỳ tính nghệ đều là cho là đối phương không phải thường nhân quả thật tổ sư nhất mạch bên trong người nổi bật nói thật là không có khả năng nói thật huyền thủy bộ chúng cần phòng ngừa tinh túc tông cho rằng bọn họ là hàng l ợ m t ử khí đạo nhân phải đề phòng huyền thủy bộ khinh thị tinh túc tông tóm lại song phương nói chuyện phi thường cẩn thận đều muốn che giấu tự thân không đủ chư vị vì hôm nay c h i phúc các ngươi âm thầm mưu đồ bao lâu c ò tốt mất quá là mấy đời thủ vững cả đời theo một người thôi đạo trưởng các ngươi tinh túc tông tụ đến hôm nay chi thế tất nhiên phí hết không ít tâm tư đi cũng còn tốt bất quá là trăm năm tích lũy một khi lộ ra thôi chương 901, t u ế tinh đem uy chương 901, t u ế tinh đem uy tinh túc huyền thủy sơ gặp nhau một cái thừa nhận chính mình mưu tính sâu xa một cái biểu thị tự thân nhìn xa trông rộng song phương không một khiêm tốn người ngược lại là cùng trung dung nguyện thọ đi ngược lại vì không để cho đối phương phát hiện chính mình là mưu lợi t h ừ a b ị từ khí đạo nhân cùng huyền thủy bộ chúng biên tạo rất nhiều lâu dài mưu đồ t h như chiêu linh vương khổng tức sớm tại mấy trăm năm trước liền gia nhập tinh túc ô n g đại lương khởi nghĩa chỉ là bọn hắn tỉnh lại khổng tức mưu đồ như vậy mới có hôm nay tụ thế c h i cảnh lại thì như kỳ thật huyền thủy bộ chân chính phụ thuộc chính là thủy tộc l o n g quân mà không phải thủy tộc thiếu quân bọn hắn sở dĩ không sinh đại sự chính là vì phụ trợ l o n g quân sớm ngày thăng t ì n h như vậy một phen tự biên tự diễn sau từ khí đạo nhân cùng huyền thủy bộ chúng càng là đối với đối phương phục sát đất huyền thủy bộ vậy mà như thế cứng cỏi tông ta ứng âm thầm học tập tinh túc tông vậy mà như vậy minh duệ ta bộ khi xem làm tấm gương theo hiểu lầm càng thêm thâm trầm s o phương trong lòng không khỏi sinh ra tương tự cảm tưởng đó chính là đối phương lý niệm truyền thừa không thay đổi tâm tư ẩn n h ẫ n quả quyết ngày sau cùng lui tới nhất định phải gấp bội coi t r ư ừ n g tím đạo minh chúng ta vốn là người một nhà ngày sau nhất định phải nhiều hơn lui tới a huyền xuyên minh người một nhà không nói hai nhà nói người ta hai phái vốn là thân huynh đệ có câu nói rất hay rời nhà đi ra ngoài thân phận là chính mình cho không có chứng minh thực tế mới gọi nói khoát có chứng minh thực tế chính là thẳng thắn trải qua thẳng thắn nói chuyện với nhau sau từ k h í đạo nhân cùng huyền thủy bộ huyền xuyến trưởng lão lập tức biến thân mật không gì sánh được mảy may nhìn không ra trước đó vào một cái tặc một cái từ tặc đối lập b ế t đích có tầng quan hệ này đặt cơ sở t ử khí đạo nhân không chỉ có thành quý khách còn thu hoạch được một gian chuyên môn nhã cư cư trú đãi ngộ này đủ để đem la đạo nhân xa xa bỏ lại đằng sau khiến cho lực bất tòng tâm có xét tới này t ử khí đạo nhân lập tức đem tự thân gặp phải một chút c ả i biến thông qua liên lạc v ậ t cáo chi mấy vị lo lắng hắn an nguy hảo hữu lại không muốn mấy vị hảo hữu đều là bất thiện nôn từ người chỉ trả lời câu an toàn liền tốt ta n g h ỉ tạm t r ơ i bờ một phen lão hữu sau từ khí đạo nhân nằm tại san hô chăm gấm trên giường không khỏi cười ra tiếng thật tốt nhiều năm tâm nguyện một khi thành ta không phải tinh thần tinh độ ta mau mau ngủ cái yên giấc cảm giác trong ngậu tự có hồi nhỏ vui có lẽ là thủy phủ bảo dường có thể an thần cũng có lẽ mơ màng đan hiệu có lưu lại tổng chi tử khí đạo nhân ngủ thật say trong ngậu hắn nằm ở trên tinh thần d ư ơ n g mắt xem quần tinh đều là người quen biết kim tinh rượu m ộ t tinh thụy t h ổ đức đại tinh nhất trầm ổn thắng thần cao thang hiện b ạ c h hồ la hầu tinh bên trong dấu b ạ c cũ lại nhìn quần tinh cao thang chỗ tổ sư cô tiểu chiêu tinh tụ chúng tinh ngồi ngay ngắn cùng uống rượu thiên hạ chính mình gặp thái bình đáng tiếc mậu trung khách không thấy tử khí tinh vội hỏi tổ sư tử khí ai chủ vì sao hết lần, này tới lần khác không thấy hắn. trong n hậu tử khí tinh vô tung nhân gian tử khí tinh chính minh không phải chu nguyên ngồi nhìn tử khí đạo nhân cùng ngọc thọ che bửa mà là phúc thụy tử ly đi nhân gian tinh túc tông thuận tay mở ngũ phúc lâm môn sau đó thẳng vào ván cờ bí cảnh đương nhiên hắn cũng hướng bàn rồng khuất m ộ t phát đi truyền tin nói một tiếng tử khí tinh hiện có lẽ c o i nhân triệu như khách đã an trí liền tốt về phần hắn vì sao lại dò xét tinh túc kỳ cục lại là la hầu thế thành tím ly đắc đạo trong này nhạc thiếu có người chia sẻ khi tìm phù công hóa thân niên cứu thảo luận một hai một thanh tứ phương huyền hoàn đản một thân bạc thân dòng lực nhẹ bại t gõ tinh thần đạo đ e m cả kinh phủ công hóa thân đạo lao phu phiền nhất mã phu đợi cho t ầ n g tiếp theo nhất định phải muốn nói với người đạo nói ra phúc thụy tử ly là m người thành thật không giống thiên hung la hầu như vậy chỉ ứng không đi khi hắn chìm vào bản cờ dưới đáy sau cũng không thấy nữa đ e n k t h ư ơ n không tinh thần sáng tỏ c h i cảnh tựa như quay về nhân gian dưới chân có đất đá trên trời có cuộc tinh một lao giả thân mang áo xanh lây hoay vắm cờ dùng cái tia nhánh cây tùy ý đâm tóc treo một chút địch làm giải phiền đồ vật ký danh xưng là thiên địa phụ luận người hóa thân bảy năm cấp vế tinh chủ tướng thấy có khách đến thăm nó vứt xuống tàn cuộc giãn ra thân thể người chi ngộ tính là quả thật hiếm thấy thường nhân có người bản lánh như vậy chắc chắn đi tìm tử khí mở đường mà không phải nghĩ cách tới gặp thuế tình m ộ t rượu thiên nhất tử khí phúc đức cám ẩn cảnh tinh t h ụ y tường khải thánh thượng thật chính là m ộ t rượu chi dư khí thư thực chi phúc đức nghĩ đến ngươi nhất định là khám phá nguyên do trong này vừa rồi tránh hư mà đánh chúng nếu không tử khí phúc dư không ngừng sinh sôi không ngừng hao tổn cũng có thể đưa ngươi mà chết nghe nói phủ công hóa thân nói như vậy phúc t h ụ tử ly liên tục gật đầu rất tốt ngoài ý muốn thu được tinh thần chủ tướng t r i n h phạt phương thức phụ công hóa thân thật sự là khéo h i ể u lòng người thuần hậu tiền bối ân thiên sinh nói đúng ta chính là nghĩ như vậy phúc thụy tử ly vì không cô phụ tiền bối hảo ý cố ý đáp ứng nó nói nhưng sự thật lại là hắn thật không muốn nhiều như vậy chu nguyên sở dĩ điều khiển tím ly gặp v ế tinh chỉ vì hắn cần mà không phải tím ly nhu cầu cấp bách khen ngươi một câu ngươi còn đứng lên ngươi cái này xỏa long còn không có cái kia hai họ thiên ma thông minh hắn đều biết không có khả năng tùy tiện khiêu chiến pháp toàn chủ tướng ngươi lại một đường lô mang b ọ tới Nói thật c vất là là vả gặp được một cái đứng đáng ngời lại là một đầu lỗ mắc cổng dựa vào một điểm nhỏ thông minh liền dám khiêu chiến không biết pháp toàn chi bi ngươi chẳng lẽ ngay cả phương pháp thoát thân đều không có đi nếu là như vậy ngươi liền phải bồi lão phu đánh cờ tinh tu cũng may nơi đây tinh quang dồi dào không thiếu tu hành b ậ t tư cũng là không tính tuyệt đ ị a cái này thật có nguyện t h ầ n khẳng khái đặc biệt t ặ n trước có thể thoát ly nơi đây mà không bị ngăn rất tốt dạng này lao phu liền có thể báo trước đó gõ h o a n khí ngươi cần phải l á o cá chút n h ị n không được thời điểm mau chóng chạy nghe nói phúc thụy tử ly có thoát thân năng lực phu công hóa thân trong nháy mắt hứng thú nhìn ra được hắn đối với lây chiến giả kỳ vọng một mực là có thể đánh liền đánh không thể đánh liền chạy nếu là không có vô lại thủ đoạn lại không nhìn bản cờ cảnh cáo liền nên tự ăn ác quả đang khi nói chuyện phu công hóa thân hất lên sáu chút khiến cho hóa thành một cây xanh biết trúc đồng bên trên cuốn lôi quang tám lô kinh phong lại là r á c m ộ t lôi quang vùng đ t m ộ t gió thành điệu ngũ lôi thành phụ tám gió từ luật ứng bắt mái tám tiết bát phương c h â n ý lộ ra ngũ lôi năm cảnh giám đức thần uy quần quận lôi âm như thiên địa nổi trống trận trận tiếng địch giống như tám gió rung động giờ k h ắ c này thiên địa phụ luật người không còn thu liễm tài năng v u n g c á c trúc đồng thuận tiện s á t trời có thể thấy được đất đá phía trên cỏ cây sinh t r ư ở n tốt thương thiên phía dưới lôi quang thành lưới giữa thiên địa tám gió kinh trập cổ động uy thế như khóa phóng thân đốt ngũ lôi thiên địa động tám gió thủy khí minh người đã tiến vào giáp đất phụ luật tri địa linh khí như gió mà tán tinh khí như sấm mà tiết thần ý như một mà định ra giáp đất phụ luật t ử khí minh huy t u ế tinh chủ tướng chư pháp uy tịnh mặt trái trạng thái khó mà giá thân chú thất chính hơn bốn thiên tinh trận chưa khởi động chu thiên phụ luật thiên địa thế chưa hội tụ nó uy như h à n g chư pháp khó tổn